Thức tỉnh dị năng. Ta như thế nào nhớ rõ ta dị năng là ngủ một giấc sau liền có đâu. Ngươi thức tỉnh dị năng như thế nào lớn như vậy động tĩnh đâu. Làm nửa ngày, ngươi chính là hôm nay tại đây độ kiếp đạo hưu a Thế nào? Chỉnh đến hôm nay băng đất nước, thức tỉnh dị năng nhất định cũng thực như đi. Tế minh một bên đợi an kiệt đứng lên, một bên phun tảo sở duyệt này kinh thiên động địa thức tỉnh phương thức. Sở duyệt lao lao lộn xộn đầu tóc, cười hắc hắc, nói, ngoài ý muốn ngoài ý muốn. Ta khả năng bản thân có lôi điện dị năng khuynh hướng, cho nên thân thể đối lôi điện có lực hấp dẫn. Hôm nay vừa vặn gặp gió lốc, cho nên liền hấp dẫn gió lốc lôi điện, sau đó liền giải khóa lôi điện dị năng. Nói như vậy cũng có khả năng. Bất quá cũng thật là thần kỳ A, nhiều như vậy như vậy cường lôi điện đánh xuống tới, tự nhiên cũng không đem ngươi bổ ra gì tốt xấu tới, ngươi cũng thật là năng lực. Bất quá tiếp theo có thể hay không đừng như vậy dọa các ca ca A. Vừa rồi cho ta hai thiếu chút nữa dọa ra tốt xấu tới. Tề Minh đỡ An Kiệt chậm rãi hướng xe bên kia đi, vừa đi một bên giáo huấn Sở Duyệt. An Kiệt cũng tưởng nói nói Sở Duyệt, ngây hà miệng mở ra lại phát không ra thanh âm, chỉ có thể dùng nghiêm khắc ánh mắt lướt nàng, cùng gật đầu tỏ vẻ tán đồng Tề Minh nói. Sở Duyệt chạy nhanh ngoan ngoãn gật đầu, ơn ơn ơn. Về sau không bao giờ biết, ta vừa rồi chính là cảm thấy những cái đó bổ vào trên mặt đất kia chớp quái đáng tiếc, cảm giác chính mình đặc biệt tưởng bị phách một chút, cùng muốn hút độc dường như chính mình đều không chế không được, không phải cố ý. Tế Minh bỗng nhiên dừng lại bước chân, tao mày hỏi, kia về sau nếu là tái ngộ đến xét đánh kia chớp, ngươi có phải hay không cũng không thể khống chế chính mình, kia lôi điện có thể hay không còn muốn đuổi theo người phách. Chương 60 Kiều ngăn chặn. Vấn đề này nhưng thật ra đem sở duyệt hỏi ở, đời trước nàng thức tỉnh phương thức cùng bọn họ đều giống nhau, bị tăng thi trảo thương sau phát suốt hôn mê, tỉnh lại liền có được lôi hệ dị năng, sau lại gặp được xét đánh trời mưa thời tiết, cũng sẽ không có lôi đuổi theo nàng phách nhưng là hiện tại nàng thức tỉnh phương thức cùng đời trước không giống nhau, về sau có thể hay không bị lôi đuổi theo phách thật đúng là nói không tốt. Không đợi nàng tưởng hảo, tề minh trước nói lời nói, tuy rằng lúc này đây ngươi không bị bổ ra gì vấn đề, nhưng là về sau nếu là xét đánh tia chớp thời điểm, ngươi vẫn là đến tận lực trốn đi, ta dù sao cũng là huyết nục chi thân, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vẫn là không cần đi đánh cuộc thiên nhiên lực lượng. Sở duyệt liên tục gật đầu, ngẫm lại cũng là, này đó tia chớp đều là không chịu khống chế đồ vật Vạn nhất một không cẩn thận khái mãnh, đem chính mình mạng nhỏ giao đái đi ra ngoài liền không có lời. Vài người trở lại trên xe, An Kiệt còn không có khôi phục lại, Tề Minh cũng cảm giác có điểm ma chết lặng muộn, cho nên lái xe người liền thành vừa mới ăn điện ăn no sở duyệt. Thảo Nguyên Thượng lại khôi phục phía trước yên lặng, không chung sanh thảm, Vừa rồi Vân Đoàn biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi, phảng phất vừa rồi kia hủy thiên diệt địa giống nhau địa long cuốn phong chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Xe Việt đã chạy băng băng ở rộng lớn bình thản quốc lộ thượng. Tế Minh cuối cùng khôi phục lại, ngồi dậy hoạt động một chút nửa người trên, thế nhưng có loại thần thanh khí sảng cảm giác. Chẳng lẽ này bị điện một chút còn có này chỗ tốt? Hắc. Ngươi đừng nói ha, cái này ma kính nhi đi qua, này thân thể còn quá thoải mái. Mấy ngày nay mỗi ngày đều oa ở trên xe, ta xương cốt đều giống dỉ sắt giống nhau, nhưng không dễ chịu nhi. Bị điện như vậy một chút, liền đi theo nhà tắm xoa tắm rửa dường như, cả người đều nhẹ nhàng. Tế Minh quay đầu lại nhìn thoáng qua An Tuyệt, thấy hắn cũng ngồi dậy. Vội hưng phấn hỏi, thế nào? Người gì cảm giác? An Kiệt hoạt động một chút gân cốt, cũng cảm thấy rất thần kỳ, cảm giác này tựa như dùng gân màng thương giống nhau, cả người sảng khoái. Khá tốt. An Kiệt cười trả lời, mọi người đều không có việc gì, là khá tốt. Sở duyệt vừa nghe, tức khắc run đi lên, cao hứng mà nói, còn có này hiệu quả. Kia về sau các ngươi nếu mệnh ta liền cho các ngươi điện lập tức, yên tâm, miễn phí phục vụ. Đừng. Ngan và đừng. Ta cảm ơn người A. Lúc này là thoải mái, nhưng vừa mới thiếu chút nữa không chết ngất đi. Ngươi này nếu là một chút không khống chế được, hai chúng ta còn có thể có sao. Tệ minh vội vàng xua tay cự tuyệt, hắn cũng không dám muốn này phục vụ. Này phần thoải mái, chính là lấy mệnh đuổi, ai dám lại đến một hồi nha. Sở duyệt cười tủm tỉm mà xin lỗi, bất quá nàng cảm thấy an kiệt cùng tệ minh thần thanh khí sảng không nên là đến từ bị điện. Nhớ tới thân thể thiếu chút nữa bạo liệt khi kia màu trắng ánh sáng lưu hòa. Nàng ẩn ẩn cảm thấy chính mình khả năng xem nhẹ cái gì chuyện quan trọng, nhưng nghĩ lại lại nghĩ không ra cái gì manh mối. Sở Duyệt chỉ có thể trước đem nó đặt ở một bên. Ngày hôm sau buổi chiều, Sở Duyệt bọn họ dọc theo tỉnh nói tới rồi một cái gọi là tiểu thạch diêu địa phương. Ở nguyên kế hoạch, bọn họ ngày hôm qua nên từ nơi này qua Đục Hà. Đục Hà là nhất định phải quá, Tiểu thạch diêu này tòa tiểu là khoảng cách gần nhất tiểu, nếu không từ nơi này quá, vậy muốn đi phía trước đi rất xa mới có thể lại có một tòa tiểu, kia nhưng vòng quá xa. Nhưng là cũng nguyên nhân chính là vì này tòa kiểu là liên thông hai bờ sông nhất phương tiện kiểu, rất nhiều người muốn đi trước bờ bên kia người sống sót căn cứ, đều phải từ này tòa kiểu quá. Từ buổi sáng bắt đầu, trên đường liền bắt đầu nhìn đến bước đi xe cùng càng ngày càng nhiều du đắng ở bốn phía tăng thi, thuyết minh bọn họ đã từ hoang tàn vắng vẻ thảo nguyên đi lên dân cư dày đặc thành thị. Buổi chiều là có thể ở trên đường nhìn đến đi căn cứ người sống sót, trên đường tựa hồ đều rửa xe qua, một đường lại đây thực thông suốt. Rất xa liền thấy được bọn họ muốn qua kia tòa kiểu. Đục nước sông mặt rộng lớn, khí thế rộng rãi, giống một cái khí thế bàng bạc màu vàng cự long, vốn lượn ở thần châu đại Địa. Một cái đại kiều kéo dài qua hai bờ sông, kiểu chiều dài gần 2.000 mế, tựa như cấp đục hà hệ điều màu xám bạc đai lưng. Chờ sở duyệt bọn họ đi đến kiểu phụ cận khi, lại nhìn đến kiểu trên mặt đổ đầy xe, thậm chí có rất nhiều xe đã chắn ở đầu cầu. Phía trước lộ ngăn chặn, không qua được. Tế Minh từ cửa sổ ở mái nhà chui ra đi hướng nơi xa nhìn ra xa, nguyên lai like kiểu trên mặt xe cũng có từ kiểu bên kia lại đây, hai bên xe đều không có ấn đường xe chạy đi, dẫn tới đi đến trên cầu cho nhau làm không khai, mặt sau xe không ngừng gia tăng, lui cũng lui không được, liền phá hỏng ở trên cầu. Không được, đổ quá dài, không động đậy, chúng ta đến đổi con đường. An Kiệt ngồi ở phò giá, vẫn luôn từ kính chiếu hậu quan sát đến mặt sau, lúc này câu mày nói, mặt sau cũng bị ngăn chặn, lui không được. Sở duyệt xuyên thấu qua kinh chiếu hậu vừa thấy, quả nhiên liền trong chốc lát công phu, mặt sau cũng ngăn chặn, càng đáng sợ chính là, còn có xe không ngừng từ phía sau khai lại đây, đem phía trước xe đổ đến kín mít. Cái này cũng thật thành tiến thoái lưỡng nan. Nhiều người như vậy đổ ở chỗ này, cũng không sợ đem tang thi dẫn lại đây sao. Tế minh từ trên nóc xe xem qua đi, thật sự không hiểu những người này làm sao dám tại đây loại thời điểm còn ở trên cầu ràng co. Nhiều người như vậy, nhiều như vậy xe, nếu không bao lâu là có thể đem Tang Thi Đại Quân hấp dẫn lại đây, đến lúc đó ai đều đừng nghĩ đi rồi. Loại tình huống này cần thiết có người ra tới ngăn cản mặt sau xe tiếp tục khai đi lên, một phương xe rời đi làm một bên khác trước quá, nếu không đều đến phá hỏng ở chỗ này. Chính là loại này thời điểm, ai sẽ đi làm chuyện này đâu? Ai lại sẽ nghe chỉ huy đâu? Huynh đệ, này ngươi cũng không biết đi. Chúng ta con đường này là có quân đội hộ tống, còn sợ cái gì Tang Thi a? Mặt khác một chiếc trong xe một người nam nhân từ trong xe chui ra tới, nhìn Tề Minh vẻ mặt khoe khoang mà nói. Quân đội hộ tống Có này chuyện tốt, kia quân đội đâu. Ta sao không nhìn thấy đâu. Tề Minh nghe nói có quân đội, khẩn trương tâm tình cũng thả lòng chút, bất quá hắn ngó trái ngó phải, cũng chưa nhìn đến quân đội bóng dáng Vậy không biết, dù sao chúng ta đều là nhận được quân đội thông chi đi căn cứ, con đường này ngày hôm qua liền quét tước ra tới. Người nọ lắc đầu, lại toàn trở về trong xe. Tế Minh lùi về trong xe, đối Sở Duyệt cùng An Kiệt nói, "Nghe thấy được sao? Con đường này có quân đội hộ tống, chúng ta vận khí không tồi." Sở Duyệt khẽ cau mày, nàng nhưng không như vậy lạc quan. Quốc gia thai sau khẩn cấp quản lý khởi động sau, phía chính phủ căn cứ liền xuất động đại bộ phận binh lực đi cứu hộ người sống sót. Chính là bọn họ binh lực vô pháp rửa sạch toàn bộ thành thị, chỉ có thể đem hết toàn lực rửa sạch ra tuyến đường chính, một chút mở rộng địa vực, làm các ba cánh có thoát đi cơ hội. Nhưng đồng thời Này nhóm người cũng là mạc thế sơ thương vong nhất thẳng trọng. Này đó thanh ra tới con đường, đều là quân nhân dùng mệnh đổi lấy. Bất quá thực hiển nhiên, những người này cũng không quý trọng. Nàng liên nói những người này làm sao dám ở trên đường như vậy trì hoãn, nguyên lai like này đây vì có quân nhân cho bọn hắn đem trướng ngại dọn sạch, mới như vậy không có sợ hãi mà đổ ở trên cầu. Sở duyệt nhìn nhìn đổ ở phía sau càng ngày càng nhiều xe, như vậy đổ đi xuống, sớm hay muộn đến xảy ra chuyện. Bung ra tay lái. Sở duyệt tiếp đón tề minh cùng An Kiệt thu thập đồ vật, lão tể, kia ca, đem đồ vật thu thập một chút đối thượng, chúng ta đi qua đi. Chương 61 qua cầu. Bọn họ đem xe ném ở chỗ này đi bộ qua đi, tổng so đổ ở chỗ này hảo, dù sao nơi nào đều là xe, tùy tiện lại lộng một chiếc là được, liền tính trên đường không có, trong không gian còn có mấy chiếc dự phòng đâu. Trước kia nàng còn tổng liên tiếp trong xe thêm mát xăng, dễ dàng không chịu đổi xe. Chính là từ ở thảo nguyên thượng chạm xăng dầu lại thu mấy cái ru vại sau. Nàng cũng ngang tàng đi lên, điểm này du bất quá là nhiều thủy, nàng một chút đều không đau lòng. An Kiệt cùng tề minh trước sau nhìn nhìn, này đổ đến chợt như nêm cối, trung gian xe lui không ra, mặt sau xe không ngừng lại đây, nếu là không ai tránh ra chỉ sợ sang năm đều thông không được. Nói có quân đội hộ tống, nhưng bọn họ nhìn một vòng cũng không thấy được, cùng với đem hy vọng ký thác ở người khác trên người, còn không bằng chính mình nghĩ cách. Vài người thu thập hảo xuống xe, mới vừa đi hai bước, Sở Duyệt đã bị bên cạnh một chiếc trong xe xuống dưới một người nam nhân ngăn cản đường đi. Các ngươi vài người chuyện gì xảy ra a? Có hay không điểm nhi đạo đức công cộng tâm? Các ngươi như vậy một bỏ gánh đi rồi, ngươi làm mặt sau xe làm sao bây giờ? Không phải bị các ngươi phá hỏng ở chỗ này. Sở Duyệt trên dưới đánh giá một chút chặn đường nam nhân, thuật nhìn 40 tả hữu, địa trung hải đầu hình, mặt thế nhiều như vậy thiên, còn tận lực vẫn duy trì chính mình chỉnh tề, Là cái rất đem chính mình đương hồi sự như người. Đại ca. Ngươi như vậy có đạo đức công cộng tâm không bằng đi chỉ huy một chút giao thông. Ngươi xem này phía trước phía sau đổ nhiều như vậy xe, nếu là không có người chỉ huy nói đến đổ đến ngày tháng năm nào đi. Ngài xem ngài này liền đi mặt sau kêu hai giọng nói. Sở duyệt chỉ vào mặt sau tiếp tục mở ra xe đối địa Trung Hải nói. Ta lại không phải giao cảnh, ta như thế nào sẽ chỉ huy giao thông. Chính là có các ngươi loại này không thành thành thật thật xếp hàng mới có thể đổ đến lợi hại như vậy. Ta nói cho các ngươi. Hôm nay có ta ở đây nơi này, các ngươi cũng đừng muốn làm loại này hại người chuyện này. Địa Trung Hải ngăn ở sở duyệt trước mặt một bước không cho, trước sau trong xe đều toát ra mấy cái đầu, phụ họa chấm đất Trung Hải nói. Chính là, như thế nào có thể như vậy ích kỷ, các ngươi cấp người khác cũng cấp nhà, mọi người đều chờ một chút sao? Có bệnh đi. Xe từ bỏ đi đường, kia đến đi đến khi nào đi. Tế Minh đi ở sở duyệt mặt sau, một tay đem sở duyệt kéo đến chính mình phía sau, đối với địa Trung Hải liền rỗi qua đi. Ta nói đại ca, ngươi ở chỗ này sung gì mũi to tỏi đâu. Như vậy ai quản sự sao không tiến lên đầu trên cầu nói đi a. Kêu kẹt xe là chúng ta đổ a. Chúng ta xe ở chỗ này có thể đổ ai? Ngươi nhìn xem này xe càng đổ càng dài, ai đi được? Không phải ta hù dọa ngươi, người nhiều, tăng thi chỉ định cũng đến tới. Đến lúc đó mỗi người đều đến xuống xe cho ta chạy. Chính mình sự còn không có chỉnh minh bạch đâu, còn có kia nhàn tâm quản người khác, chính là thiếu. Địa Trung Hải bị tề minh dối đến nói không nên lời lời nói, tề minh một phen đem hắn đẩy đến một bên, lôi kéo sở duyệt liền đi phía trước đi. Địa Trung Hải bị tề minh đẩy, tức khắc cảm giác được này, nam nhân sức lực đại đến cực kỳ, miệng lập tức liền nhắm lại không dám nói nữa. Bọn họ chiếc xe kia một người khác vươn đầu tới kêu hắn. Ngưu ca, chúng ta làm sao bây giờ? Bọn họ nói cũng có lý, nơi này nhìn dáng vẻ không qua được, chúng ta nếu không cũng đi qua đi. Đi cái gì đi? Xe từ bỏ ngươi đi như thế nào đến căn cứ? Ngươi có điểm đầu góc đi. Địa Trung Hải vừa mới đem khí đều giải tới rồi đồng bạn trên người, xoay người thấy sở duyệt bọn họ cửa xe cũng chưa quan, chìa khóa cũng còn cắm ở mặt trên. hắn quay đầu lại nhìn nhìn đã đi xa mấy người, bên miệng lộ ra một tia chầm biếm, một bên nhấc chân thượng sở duyệt bọn họ xem một bên nói. Bọn họ không đạo đức, nhưng ta cũng không thể làm này xe liền như vậy che ở nơi này, tính ta xui xẻo, ta tới cấp bọn họ khai đi thôi. phần 41. Nay xe có thể so chính hắn kia chiếc khá hơn nhiều, nếu bọn họ ném ở chỗ này, kia hắn liền làm làm tốt sự cấp nhật đi. Sở Duyệt ba người một đường đi lên tiểu, đi đến kẹt xe địa phương, nhìn đến hai bên người chính ồn ào đến đỏ mặt tiến hai, đều muốn kêu đối phương làm chính mình đi trước. Tề Minh nhìn nhìn, kỳ thật này mấy chiếc xe sai một sai, vẫn là có thể đem lộ nhường ra tới, chỉ là ai cũng không chịu trước tránh ra, dẫn tới xe vẫn luôn đổ ở chỗ này. Sở Duyệt đã đi phía trước đi rồi một đoạn, phát hiện Tề Minh không có theo kịp. Quay đầu nhìn lại, hắn đang ở cùng kia mấy chiếc xe người ta nói lời nói, muốn bọn họ một phương trước làm vị trí ra tới. Sở Duyệt nhấp nhấp môi, Tề Minh đời này vẫn là không bị mạt thế đòn hiểm quá, loại sự tình này là hắn có thể khuyên đến tốt. Bên kia vài người hiển nhiên cũng không mua Tề Minh trướng, thậm chí hai bên người đột nhiên mặt trận thống nhất bắt đầu thảo phạt Tề Minh. Sở Duyệt cùng An Kiệt vội vàng lại đi rồi trở về, kéo Tề Minh muốn đi. Tích, tích. Đột nhiên, một trận chói tai tiếng còi không hề dự triệu mà vang lên. Tất cả mọi người hướng bóp còi địa phương nhìn lại, loại này thời điểm, ai mẹ nó như vậy không đầu góc cư nhiên còn dám ấn loa. Sở duyệt so tất cả mọi người thấy được rõ ràng, dưới cầu quốc lộ thượng đoàn xe, có một cái tài xế hỏng mất, lớn tiếng khóc mắng vô tay lái, làm phía trước xe nhanh lên khai. Bên cạnh một chiếc trên xe người xuống xe đem hắn từ trên xe kéo xuống dưới, hai người vặn đánh vào cùng nhau, lại bị từng người trên xe người kéo ra. Cái này tiểu nhạc đệm thoạt nhìn giống như kết thúc, nhưng sở duyệt mày lại càng nhăn càng c xa hơn địa phương, có rất nhiều tang thi đang ở hướng bên này tới rồi, nơi này thực mau liền sẽ bị tang thi vây quanh. Tang thi lại đây, các người nếu là không nghĩ bị tang thi vây quanh ở nơi này, hiện tại lập tức đem đường xe chạy nhường ra tới, nói không chừng còn có thể chạy trốn rớt. Nếu là lại cọ sát, đến lúc đó muốn chạy đều chạy không được. Sở Duyệt ném xuống những lời này, Tôn Thượng Tề Minh liền đi. Lúc này còn ở làm loại này nghĩa khí chi tranh, quả thực không biết sống chết. Ngươi nói tang thi lại đây liền tới đây, ở đâu đâu. Ta như thế nào không thấy được, chính mình liền cái xe đều không có còn quản cái gì nhàn sự, có kêu tinh lực cầm đi đi đường đi. Đằng trước một người nam nhân kêu gạo, sở duyệt đầu cũng chưa hồi, vừa đi một bên vẫn là đối còn ở quan vọng đám người hô, tăng thi đàn lập tức liền phải tới, dọn dẹp một chút đồ vật chạy mau đi. Chính là người trong xe liền nghe đều không muốn nghe, có thậm chí đem nguyên lai like dáng xuống cửa sổ xe thăng đi lên. Tế Minh bị những cái đó đổ ở trên cầu nhân khí đến không được rõ ràng từng người thoái nhượng một ít là có thể giải quyết sự tình, vì cái gì những người này lại không chịu đi làm? tranh này nhất thời chi khí thật sự so mệnh còn quan trọng. mắt thấy sở duyệt nhắc nhở không ai đương hồi sự, tề minh cũng rét lạnh tâm, giữ chặt sở duyệt hướng về phía nàng lắc lắc đầu nói: đừng hô, hảo tâm coi như lòng lang giả thú. nhân gia nói nghe người ta khuyên, ăn cơm no, những người này nơi nào giống nghe khuyên người, đừng lãng phí sức lực. sở duyệt gật gật đầu, cũng lười đến hô, nhanh hơn bước chân đi phía trước đi. Tang thi là từ cái này phương hướng tới, bọn họ đến đuổi ở tang thi đại quân tới phía trước đi ra ngoài. An Kiệt nhìn thoáng qua Tề Minh, không nói chuyện, chỉ vô vô bờ vai của hắn. Vừa mới đi xuống tiểu mặt, nên diện quốc lộ thượng liền truyền đến tiếng kinh hô. Sở Duyệt meo lại mắt đi phía trước nhìn lại, có một cổ tang thi đã muốn chạy tới quốc lộ thượng. Cũng may còn không nhiều lắm, hiện tại chạy tới còn phải cập. Chỉ là đoàn xe người nhìn đến tang thi, đều sợ tới mức sôi nổi xuống xe hướng trên cầu chạy, đón Sở Duyệt bọn họ bên này chạy tới. Làm nguyên bản liền không khoan xe khích nháy mắt ủng đổ lên. Không phải nói tham gia quân ngũ đã đem con đường này quét tước ra tới sao. Như thế nào còn có tăng thi. Này không phải hố chúng ta sao. Có người một bên chạy một bên oán giận nói. Này đó tham gia quân ngũ có ích lợi gì. Liên cái lộ đều quét không sạch sẽ. Về sau không bao giờ tin tưởng bọn họ. Sở duyệt khét cắn môi bọn. Những người này quả thực đối quân nhân dùng mệnh thanh ra tới con đường không có một kia quý trọng, một kia cảm kích. Thậm chí đem bọn họ trả giá trở thành đương nhiên, chính mình làm ra tới vấn đề trách nhiệm còn hướng quân nhân trên người đấy. Dòng xe cộ đôi bộ truyền đến tiếng kêu thẳng thiết, người quá nhiều, lại tất cả đều là xe, người chỉ có thể ở xe cùng xe khe hở về phía trước đi, có chút người bị đổ ở phía sau, vừa lúc tiện nghi tới rồi khai tịch tăng thi. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu bỏ xe về phía trước chạy, đám người càng ngày càng tễ, không ngừng có người chửi bậy, rồi lại không thể nề hà mà bị đổ ở dòng xe cộ chung. Sở duyệt ba người cùng đám người phương hướng không giống nhau, nhưng là hiện tại cũng bị đám người tệ đến nhắm thẳng lui về phía sau, căn bản không thể lại đi phía trước tiến thêm một bước. Trường 62 Tàng thi đàn. Mắt thấy mặt sau tàng thi càng ngày càng nhiều, sở duyệt phát hỏa, tránh ra bên người tệ người, xoay người bỏ lên trên xe đỉnh. Lão tể, kiệt ca, đi lên mặt. Sở duyệt hướng về phía tể Minh cùng an kiệt vây tay. Bọn họ ba cái hiện tại đều là dị năng giả, thân thể đều được đến cường hóa. Từ một chiếc xe đỉnh nhảy lên một khác chiếc xe đỉnh căn bản không phải việc khó, thức mau liền nhảy ra thật xa. Phía dưới người thấy bọn họ ba cái nhảy đến nhẹ nhàng, cũng tưởng đi theo nhảy, bỏ lên trên xe mới phát hiện căn bản làm không được. Cũng có người thiện ý mà nhắc nhở bọn họ, sai rồi, phương hướng sai rồi, mặt sau có tang thi. Hắn phía sau người dùng sức đẩy hắn thúc giục nói, ngươi có phải hay không lốc. Không thấy nhân ra như vậy lợi hại, còn dùng ngươi nhọc lòng, nhanh lên nhi đi phía trước đi thôi. Sở duyệt quay đầu lại quét mắt Nhiều người như vậy, xông lên đi một người một cái cũng đem này cổ tang thi sát xong rồi, cố tình một đám liền biết trốn. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng súng, sở duyệt roi mắt nhìn lại, xa xa mà thấy được hai chiếc xe thiết giáp tử sơn bên kia lái qua đây. Chạy vội mọi người bỗng nhiên nghe được tiếng súng đều cao hứng mà hoan hô lên. Là quân đội, là quân đội người tới. Chúng ta được cứu rồi. Mẹ nó. Như thế nào như vậy chậm? Lao tử thiếu chút nữa đã bị tang thi cắn. Trong đám người nói cái gì đều có, có người hỉ cực mà khóc, có người căm giận bất bình, nhưng là không ai dừng lại bước chân đi đối kháng những cái đó đang ở đuổi theo hắn nhóm tang thi. Xe thiết giáp thực mau lái qua đây, trên xe các binh lính tay cầm súng trường, vài cái tử liền giải quyết dòng xe cộ đôi bộ tang thi. Mấy cái binh lính nhảy xuống xe, chen vào dòng người, đi xem xét kẹt xe nguyên nhân. Mặt khác binh lính cũng đều sôi nổi xuống xe, mặt hướng tứ phương cảnh giới. Chi đội ngũ này là tuần tra đội. Bọn họ phụ trách mỗi ngày ở trên con đường này rửa sạch chướng ngại vật trên đường cùng một lần nữa vây lại đây tăng thi. Nhưng ở mặt thế, này đó quốc lộ liền giống như tiểu khu thùng rác, Tổng hội không ngừng có tân rác rưởi sinh ra. Này không, một không lưu ý, này buổi sáng mới thanh quá con đường lại bị ngăn chặn. Bất quá bọn lính trong lòng cũng là rất có ý kiến, những người này thật là không nghe khuyên bảo, rõ ràng ở phía chính phủ căn cứ liền ở mắt trước mặt, lại không biết nghe xong người nào nói, thế nào cũng phải hướng tiểu bên kia dân gian căn cứ đi. Chính mình lại không bản lĩnh, này mấy cái tang thi đều không đối phó được, còn ái lăn lộn ngủ quáng, thật là nháo tâm. Sở duyệt ba người đã muốn chạy tới dòng xe cổ cái đối thượng, nhìn cảnh giới ở ven đường bình lính, sở duyệt ngừng lại. Sơn bên kia có một đoàn tang thi chính hướng bên này lại đây, tuần tra đội chỉ có 20 tới cá nhân, đến lúc đó một khi đối thượng, chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít. Nếu bọn họ mặc kệ trên cầu những người này chính mình chạy nói, hẳn là không có bất luận vấn đề gì chính là này đàn tham gia quân ngũ chỉ sợ cũng tính chính mình chết trận cũng sẽ không lui về phía sau một bước trên cầu người đã ở binh lính chỉ huy hạ bắt đầu dịch xe nhưng là tốc độ thật sự so rùa đen còn chậm một sĩ binh thấy sở duyệt thẳng lăng lăng mà nhìn bọn hắn chằm chằm xem nhìn không được ra tiếng hỏi tiểu cô nương ngươi có chuyện gì sao sở duyệt mí môi chỉ vào bên cạnh kia tòa tiểu sơn nói bên kia có thật nhiều tang thi lại đây thật nhiều thật nhiều cái kia binh lính nhìn nhìn kia tòa tiểu sơn trên núi đều là khô vàng thảm thực vật liền cái tang thi bóng dáng đều không có. Binh lính Nữu nhữ mi, nhẫn mại tính tình nói, tiểu cô nương đừng sợ, không có tang thi, cho dù có, chúng ta cũng có thể đem chúng nó giết, ngươi hiện tại trở lại trong xe đi, từ từ là có thể đi rồi. Thật sự có, không tin các ngươi đi xem. Sở duyệt trong lòng thở dài, nàng liền biết sẽ như vậy, bọn họ căn bản là sẽ không tin tưởng nàng. Bất quá nàng vẫn là nhắc nhở bọn họ, liền tính không tin, cũng đi kiểm tra một chút những cái đó tiểu sơn núi một cái quan quân bộ dáng nam nhân nghị nghĩ nghĩ phái một cái tiểu chiến sĩ đến sườn núi nơi đó đi xem xét trên cầu xe bắt đầu động lên bên này xe chậm rãi về phía trước hoạt động đúng lúc này tiểu bên kia lại bắt đầu loạn cả lên không ít người ở thét chói thay kêu cứu quan quân lấy ra kính viễn vọng nhìn nhìn nói bên kia cũng tới tang thi nhất ban nhị ban cùng ta qua đi tam ban lưu thủ đi quan quân nói xong mang theo người liền bay nhanh mà chạy hướng về phía đối diện tam ban người đúng vậy cũng chưa nói xong Tiểu trên mặt xe vừa thấy đối diện tới tăng thi, tức khắc không dám lại hướng đối diện hai. Đối diện xe cũng tưởng nhanh lên hạ tiều, bất chấp tất cả mà liền về phía trước. Rồi tiểu mặt nháy mắt lại ngăn chặn. Hoa vô đơn trí, đi tiểu sơn núi xem xét tiểu chiến sĩ đi nhanh chạy trở về, một bên chạy một bên hô. Lớp trưởng, có tăng thi, thật nhiều tăng thi. Theo sát trên núi mặt sau tăng thi cũng phiên lại đây, bước cứng đờn nện bước hướng tới chúng nó trong mắt mỹ vị đi tới. Tam ban chiến sĩ thấy tang thi từ sườn núi mặt sau phiên đi lên, sôi nổi khẩu súng lấy ra tới chuẩn bị xạ kích. Tiêu trên mặt mọi người vừa thấy, trước sau đều là tang thi, tức khác không biết làm thế nào mới tốt. Có người từ trong xe chui ra tới, hướng các chiến sĩ phía sau trốn, mặt sau người thấy, cũng sôi nổi chiều các chiến sĩ phía sau chạy. Thức mau, các chiến sĩ phía sau liền tụ tập một đống người, các tang thi bị như vậy một khối to mỹ vị hấp dẫn, đều hướng bên này dũng lại đây. Sở duyệt từ vừa mới liền vẫn luôn muốn cho chính mình đi mau, nhiều như vậy Tăng Thi, liền này mấy cái binh lính nơi nào đánh thắng được, húng chi bọn họ sau lưng còn đi theo một đại đống xem cũng không dám xem Tăng Thi chói buộc. Nhưng là nàng chân chính là đi bất động, này đó binh lính đều là huyết nhục chi thân, bọn họ thậm chí không có dị năng, chính là bọn họ đứng ở đám người phía trước, đối mặt như thủy triều vọt tới Tăng Thi, cho dù chỉ có vài người, cũng cũng không lui lại một bước. Các chiến sĩ mặt banh đến gắt gao. Đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tang Thi Đàn, chỉ đối tiến đến phụ cận Tang Thi tiến hành bắn tỉa, ngăn cản chúng nó tới gần. Tang Thi quá nhiều, bọn họ chỉ có 6 cá nhân, hiện tại chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian, chờ trên cầu dòng xe cổ khơi thông, chờ bài trưởng bọn họ đem bên kia Tang Thi tiêu diệt lại đến chi viện bọn họ. Tang Thi càng ngày càng gần, Sở Duyệt đem tay vối vào ba lô, nương ba lô hiểm hộ từ trong không gian lấy ra phía trước thu được súng tự động đưa cho An Kiệt cùng Thái Minh, bất đắc dĩ mà nói: Nhìn dáng vẻ đi không xong, chỉ có thể cùng bọn họ cùng nhau sát tăng thi. Tế Minh hơi hơi mỉm cười, nói, ta còn không có dùng quá này ngoạn ý đâu, vừa lúc luyện luyện tập. An Kiệt tiếp nhận thường, không nói hai lời răng rắc lôi kéo xuyên, liền đối với tăng thi bắt đầu xạ kích, một thương một cái, có khi thậm chí một thương hai cái, quả thực chính là tay xuống thiện sạ. Bên kia mấy cái chiến sĩ thấy, chăm vội bên trong còn bất thời giờ cho hắn điểm cái tán, này thương pháp ở bọn họ trong đội đều có thể phong thần. Sở Duyệt cũng nổ súng. Bất quá nàng không giống những người khác bắn tỉa, mà là cầm thương lộc cộc đối với tang thi đàn một trận lung tung quét ngang. Bất quá nàng thương pháp hoàn toàn là gian lận, một viên đạn bị nàng không chế được có thể liền đánh vài cái tang thi. Một trận bắn phá qua đi, tang thi đổ một tảng lớn, trước mặt giáp lực nháy mắt nhỏ rất nhiều. Nám thảo, còn có thể như vậy làm. Này đều không phải thần, là ma quỷ đi. Các chiến sĩ được một lát nghỉ ngơi, nhìn không được tò mò khởi mấy người này tới, cũng không biết bọn họ thương là nơi nào tới. Nhìn dáng vẻ có điểm giống mỹ thức, bất quá những cái đó đều không quan trọng, mấy người này thường pháp quả thực một cái so một cái như B.A. Nếu có thể nghĩ cách quải hồi trong đội đi thì tốt rồi. Có thậm chí đem đầu trực tiếp chuyển hướng Tề Minh, ánh mắt tinh lượng, không biết cuối cùng cái này áp chụp thế nào. Chương 63 chân chính giết gà dọa khỉ. Tề Minh đang ở nỗ lực nhắm chuẩn phía trước tăng thi, tam điểm một đường đúng không? Tăng thi đầu, tinh chuẩn, tạp khẩu, phanh một tiếng, Tề Minh nổ súng. Viên đạn bắn ra đi lao quá một cái tang thi đầu đánh vào mặt sau tang thi trên vai. Hắc, không tồi, còn kém một chút. Thế Minh cao hứng mà cho chính mình khuyến khích. Liên này, bên cạnh rút ra không tới làm chuẩn minh nổ súng binh lính hiển nhiên rất thất vọng, quay lại đầu tiếp tục khai chính mình thương. Kỳ thật bọn họ cũng không phải mỗi một thương đều có thể mệnh trung tang thi đầu, chỉ là an kiệt cùng sở duyệt biểu hiện thật tốt quá, thế cho nên bọn họ đối tể Minh trở mong quá cao. Phần 42, tang thi lại xuống tới. Mọi người lại bắt đầu tân một vòng xạ kích. Tề Minh lại khai hai thương, vẫn là không thế nào chuẩn, mắt thấy tang thi lại đây đến càng ngày càng nhiều, hắn đơn giản khẩu súng cắm vào ba lô, giơ tay vận khởi dị năng dùng sức đẩy, ở quốc lộ bên cạnh tụ tập một đạo hai mét rất cao, 3 mét tới khoan tường đất tới. Tất cả mọi người bị trước mắt đột nhiên xuất hiện tường đất hoảng sợ, đồng thời không thể tưởng tượng mà nhìn về phía Tề Minh. Đây là cái siêu nhân sao? Bọn lính lại là đều biết dị năng việc này. Ngày hôm qua, trạng vạng có trung ương căn cứ phi cơ trực thăng chuyên môn tới căn cứ phát xuống một văn kiện, yêu cầu đem bị tang thi trảo thương binh lính đều mang về căn cứ cách ly quan sát. Căn cứ suốt đêm mở họp hướng mỗi cái binh lính đều truyền đạt văn kiện nội dung. Bài trường lặng lẽ nói cho bọn họ, nghe nói có một bộ phận nhỏ người sẽ thức tỉnh ra dị năng, có thể được đến khống chế kim một thủy hỏa thổ chờ tự nhiên nguyên tố năng lực. Bọn họ lúc ấy đều cảm thấy có điểm xả, này cũng quá huyền huyễn. Chính là hiện tại bọn họ đều tin. Đúng vậy tang thi đều xuất hiện, có dị năng loại đồ vật này không cũng thực bình thường sao? Bất quá, này cũng quá trâu bò đi. Bọn lính trong lòng ngoe ngoe dục dịch, không biết chính mình bị chảo bị thương là sẽ biến tang thi vẫn là sẽ có được dị năng đâu. Hảo tưởng không sợ chết mà thử xem xem a. Tề Minh lúc này dựa gần phía trước kia bức tường lại dựng lên một đổ, đem rất nhiều tang thi đều chắn ở tường mặt sau, trên đường tang thi tức khắc biến thiếu. Chính là Tề Minh dị năng lại thiếu chút nữa tiêu hao hết, hắn hiện tại dị năng mới ở sơ giai. Như vậy đại công trình với hắn mà nói vẫn là có điểm cố hết sức. Sở duyệt cùng An Kiệt vội vàng đi đến hắn phía trước, làm hắn dựa vào xe nghỉ ngơi một chút, thuận tiện cùng bọn lính cùng nhau, đem đã thượng quốc lộ Tang Thi đều giải quyết. Nguy cơ tạm thời được đến giảm bớt, các chiến sĩ chạy nhanh bổ sung viên đạn, thường thường mà nhìn phía Tề Minh, rất tưởng hỏi một chút hắn như thế nào có được dị năng đâu. Bất quá bọn họ hiện tại đang ở chấp hành nhiệm vụ, là không thể như vậy làm, chỉ có thể đè nặng trong lòng tò mò, tiếp tục cảnh giác mà nhìn ngoài tường Tang Thi. Tránh ở bọn lính phía sau mọi người cũng ở nhỏ rộng thảo luận tề minh Ở bọn họ xem ra Có cái có siêu năng lực người bảo hộ bọn họ Thật là không thể tốt hơn Tường sau tang thi càng ngày càng nhiều Có tang thi liền từ tường hai bên tễ lại đây Cũng may đều không nhiều lắm Sở duyệt cùng an kiệt thủ một bên Mấy cái binh lính thủ một bên Bên này tình huống cũng coi như khống chế được Bất quá trên cầu cùng trên đường người vẫn là quá nhiều Đối tang thi tới nói lực hấp dẫn quá lớn Chỉ cần người ở chỗ này chúng nó vẫn là sẽ tiếp tục không ngừng dũng lại đây. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là muốn đem đổ ở trên cầu xe đều khai đi, đem những người này đều rời đi đi mới có thể giải quyết vấn đề. Chính là, sở duyệt nhìn nhìn kiểu trên mặt, bởi vì hai bên hiện tại đều có tang thi, cho nên trên cầu xe chết sống không khai, đều lưu lại ở trên cầu, tựa hồ đang chờ quân đội đem tang thi đều giải quyết lại tiếp tục lái xe. Sở duyệt cắn chặt răng những người này như vậy thảnh thơi thảnh thơi mà chờ ở nơi đó không chịu đi. Là cảm thấy có quân nhân ở bảo hộ bọn họ, căn bản không cần lo lắng an toàn, tham gia quân ngũ nên bảo hộ bọn họ. Bọn họ có tay có chân, lại nhìn số lượng không nhiều lắm các binh lính ở chỗ này vì bọn họ liều mạng, liền hảo hảo phối hợp lao ra đi cũng không chịu. Sở duyệt cảm thấy hiện tại nên đem tang thi buông tha đi, cắn chết mấy cái, bọn họ khẳng định chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Trong đám người đột nhiên phát ra một trận kinh hô, nguyên lai là tề minh đôi ở nơi đó tường đất bị tường sau tang thi không ngừng xô đẩy đã bắt đầu cái khe loại này thổ tụ tập tới tường bản thân cũng không phải thập phần vững chắc tang thi ở tường sau càng tụ càng nhiều có thậm chí đã bị tẽ thành bánh nhân thịt áp lực quá lớn tường cũng liền chống đỡ không được theo anh một tiếng sau dựng kia mặt tường trước sụp chồng chất tang thi từ phía sau quay cuồng chạy tới sở duyệt an kiệt cùng bọn lính vội vàng tập trung hỏa lực giải quyết đệ nhất sóng lại đây tang thi tế minh đứng lên còn tường phát động dị năng đem đổ tường bổ thượng lại bị sở duyệt một phen để lại Hắn liền tính lại dựng một bức tường, thực mau cũng sẽ bị Tăng Thi tê suy sụp, không dùng được vài cái, hắn dĩ năng liền sẽ quá độ tiêu hao, đến lúc đó liền đi đường đều đến người Sam. Nếu là vạn nhất Tăng Thi lại đem tường phá tan vọt lại đây, hắn liền chạy đều chạy bất động. Bọn họ tưởng băng là này đó binh lính, nhưng toàn lực ứng phó giúp binh lính bảo hộ này đàn bạch nhãn lang, lại vẫn là cảm thấy không đáng. Tế minh minh bạch sở duyệt ý tứ, không có lại đôi tường đất, mà là tụ tập một loạt thổ thứ chắt hướng sông tới Tăng Thi. A. Bên này cũng có tang thi. đám người mặt sau đống nhiên chuyển đến kinh hô. Sở duyệt quay đầu nhìn lại, không cấm lắp bắp kinh hãi, không biết khi nào, phía sau trong rừng toát ra một cổ tang thi, vốn dĩ núp ở phía sau mặt người bắt đầu liều mạng hướng bọn lính bên này tễ. Nổ súng A. Đánh chết chúng nó A. Sú tham gia quân ngũ còn thất thần làm gì A. Ngươi mẹ nó đừng quăng đánh bên kia A. Bên này cũng có A. Cái kia siêu nhân, ngươi mau cho chúng ta bên này cũng lộng cái tường A. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy tang thi? Ta muốn khiếu nại các người. Ta muốn khiếu nại các người. Trong đám người mắng thanh cùng khóc tiếng la vang thành một mảnh. Không ngừng hướng binh lính bên này tệ. Tệ đến các chiến sĩ liền nổ súng đều không hảo nhắm chuẩn. Hơn nữa không ngừng hướng tang thi đàn bên kia rời qua đi. Không cần tệ. Không cần hoảng. Như vậy chúng ta vô pháp nổ súng. Hoàng lốc trưởng lớn tiếng kêu. Những người này còn như vậy tệ đi xuống. Liền đem bọn họ tệ đến tang thi trong miệng đi nhưng dọa thành một đoàn đám người căn bản là không nghe lời hắn chỉ lo liên tiếp mà hướng bên này tẽ đúng lúc này thế minh trước hết dựng kia mặt tường cũng chống đỡ không được nứt toạc nháy mắt lại dũng lại đây một đám tang thi một cái tiểu chiến sĩ viên đạn đánh xong đổi băng đạn nháy mắt một cái không ổn định bị mặt sau người tẽ đến lập tức ngã văng ra ngoài đưa đến một đám tang thi bên cạnh an kiệt nổ súng đánh bạo công kích tiểu chiến sĩ hai chỉ tang thi đầu hoàng Lớp trưởng cũng nổ súng giúp tiểu chiến sĩ quét hắn chung quanh tang thi tê thanh hô La Gia Minh, mau trở lại. Tiểu chiến sĩ phản ứng cũng mau, dẫn theo thương người bắn súng quét khai vây quanh ở hắn bên người tăng thi, vừa đánh vừa lui mà về tới nguyên lai vị trí. Hoàng lốc trưởng quay đầu lại căm tức nhìn còn ở không ngừng hướng bên này tệ đám người, la lớn, đường tệ, có nghe hay không, đường tệ. Bên này người cũng đi theo kêu, đường tệ, đường tệ, bên này tăng thi càng nhiều, lại tệ đều tệ hạ quốc lộ. Nhưng bên kia người căn bản là không nghe, vẫn cứ hướng bên này chen qua tới. Mang đến nhất hung nam nhân kia cái chán đột nhiên nhiều một cái máu chảy đầm địa động, trừng lớn đôi mắt ngã xuống. A, giết người lạc. Trong đám người tuôn ra một mảnh tiếng la, lại đột nhiên nhắm lại miệng, sợ tới mức ngốc tại tại chỗ, không dám lại hướng binh lính bên kia tế. Đám người ngoại sở duyệt lạnh lùng mà nhìn bọn hắn chằm chằm, tối hôm họng súng không có hướng tới tang thi, mà là đối với bọn họ. Nang thanh em không lớn, nhưng ở một mảnh ô nào náo động, lại rõ ràng mà truyền tiến mỗi người lô thai. Ai dám lại tế? Kết cục liền cùng hắn giống nhau. Chương 64 có áp lực mới có động lực. ngươi làm sao dám giết người. Quân nhân không phải bảo hộ nhân dân sao. ngươi cư nhiên khẩu súng khẩu đối với chúng ta. Một người nam nhân hai mắt đỏ bừng, lòng đầy căm phẫn mà trừng mắt sở duyệt quát, trên mặt đất nằm người kia, là hắn đệ đệ. Các ngươi nào con mắt nhìn đến ta là quân nhân. Lại nói quân nhân là người bảo hộ, các ngươi là người sao. Các ngươi là liền xuất sinh đều không bằng bạch nhã lang. Đều là có tay có chân người bình thường. Tuy tiện nhặt tảng đá cũng có thể đem tăng thi giết, như thế nào cũng chỉ biết tránh ở tiểu chiến sĩ sau lưng kêu cha gọi mẹ. Các ngươi này đó tham gia quân ngũ, đều không quản quản sao. Nàng giết người. Nam nhân quay đầu hướng tới phía trước binh lính quát. Bọn lính xem cũng chưa hướng bên này xem một cái, tiếp tục nghiêm túc sát phía trước cùng đi lên tăng thi. Sở duyệt cười lạnh nhìn lướt qua nam nhân kia, nhìn bên này liền đi nhanh đến đám người bên kia mười mấy tăng thi, đối đám kia người nói tiếp. Chúng ta đều sẽ không quản bên này tăng thi. Bên này liền giao cho các ngươi muốn sống liền đem chúng nó giết. Lặp lại lần nữa, dám hướng bên này tễ, giết chết bất luận tội. Sở duyệt nói xong, quay đầu bắt đầu đối phó bên này tăng thi, bên này tăng thi tựa như đánh không xong giống nhau, một đợt đánh xong, mặt sau lại che giả măng mọc mà nảy lên tới, liền như vậy một lát công phu, lại vây đi lên một tầng lớn. Bọn lính cho nhau nhìn mắt, đều yên lặng tán thành sở duyệt cách làm. Bọn họ làm quân nhân, không thể khẩu súng khẩu nhắm ngay người sống sót, Nhưng những người này cách làm sắc thật cũng làm cho bọn họ thất vọng buồn lòng, sợ duyệt là làm bọn họ muốn làm lại không thể làm sự. Mặt sau đám người không dám lại hướng binh lính bên kia tễ, cái kia điên nữ nhân, nàng chính là thật sự muốn giết người, nhưng cái đó tham gia quân ngũ cư nhiên cũng mặc kệ. Mặt thế nhiều như vậy thiền, thật nhiều người kỳ thật đều là giết qua tăng thi, bằng không cũng sống không đến nơi này. Chỉ là từ có quân nhân che ở phía trước, những người này liền không muốn chính mình đi đối mặt tăng thi, yên tâm thoải mái tránh ở quân nhân mặt sau. Giờ phút này mắt thấy quân nhân nhóm đều mặc kệ bên này, phía trước tang thi nhiều đến làm cho bọn họ nhìn ra đầu đều tê dại, phía chính mình sắc thật so với kia biên hảo đến nhiều. Bọn họ xuống xe chạy thời điểm, đều đem chính mình cần thiết đồ vật bối ở bối thượng, mỗi người đều có phòng thân vũ khí, lúc này cũng đều sôi nổi đem ra. Chỉ là đối mặt càng ngày càng gần tang thi, không có người muốn làm cái thứ nhất, đều đẩy bên người người đi lên. Một nữ nhân bỗng nhiên trong đám người kia mà ra, trong tay cầm đem dao phay nhắm ngay cái thứ nhất đi đến trước mặt tang thi cổ liền chém đi xuống. Có người khai đầu, mặt sau người cũng sôi nổi bắt đầu dơ lên trong tay vũ khí đối phó khởi tang thi tới. mười mấy chỉ tang thi, bốn năm chục cá nhân, thực mau này phê tang thi đã bị sát xong rồi. phía sau nỗi lo về sau đã không có, phía trước các binh lính cũng nhẹ nhàng thở ra, chuyên tâm đối phó khởi bên này tang thi. Sở Duyệt nhìn nhìn trên cầu vẫn là tránh ở trong xe không chịu đi người, khoe miệng gợi lên một mặt tàn nhẫn cười. bọn họ không đi bọn lính liền sẽ không lui, viên đạn sớm muộn gì sẽ đánh xong, nhưng là tang thi lại sẽ càng ngày càng nhiều, như vậy đi xuống là cái tử cục, là thời điểm cho bọn hắn điểm áp lực. Lao tể, giúp ta ở nơi đó dựng mặt tường, thiệt điểm tang thi thượng tiểu. Sở Duyệt chỉ vào dòng xe cộ cái đuôi kia đoạn quốc lộ nói, Tế Minh lập tức liền minh bạch Sở Duyệt ý tứ, đôi tay dùng sức đẩy, liền ở dòng xe cộ đôi bộ nghiêng nghiêng cắm một bức tường. Một ít tang thi bị tường lấp kín quá không tới, theo chân tường đi tới trên cầu dòng xe cộ. Sở Duyệt cùng An Kiệt coi như không thấy được giống nhau, liền như vậy phóng chúng nó đi qua. Tổng phải có điểm áp lực mới có động lực sao, nhìn xem phía sau này nhóm người, động lên không cũng rất lợi hại. Bị buông tha đi tang Thi còn tưởng trở lại súng vang địa phương, nhưng là xe cùng xe chi gian khe hở quá tiểu, mặt sau có tang Thi không ngừng chen qua đi, chúng nó cũng bị chắn ở dòng xe cộ, có bắt đầu ở dòng xe cộ loạn lắc lư. A, có tang Thi. tang Thi chạy đến trên cầu tới trên cầu một chiếc trong xe phát ra một tiếng thét chói tai trên cầu tang thi nghe được thanh âm có trực tiếp quay đầu liền đi qua bên này người nhìn đến trên cầu cũng có tang thi tức khắc liền rối loạn cái này xong rồi này tiểu còn như thế nào quá sở duyệt lại nổ súng quét một tảng lớn sau đó quay đầu lại đối với đám người nói trên cầu là không qua được không bằng các ngươi quay đầu trở về đi hôm nào lại đến qua cầu trước đem mệnh giữ được lại nói đám người cho nhau nhìn nhìn nhìn sở duyệt nhìn như tùy ý mà đối với bọn họ học súng lanh lẹ mà từng người trở lại chính mình trong xe bắt đầu sau này lui bọn lính phối hợp đem trên đường tang thi thanh ra tới từng chiếc xe nghiền trên mặt đất thi thể lui tới khi phương hướng chạy như bay mà đi trong đám người cái kia đã chết đệ đệ nam nhân ánh mắt hung ác nham hiểm mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái sở duyệt xoay người lên xe lái xe cũng đi theo đoàn xe đi rồi sở duyệt hình như có sở cảm mà nhìn nhìn hắn xe phân ra một tiểu cổ tinh thần lực nương tụ thành trâm trạng đuổi theo hắn xe mà đi. Trong xe nam nhân đỏ bừng mắt, trong ánh mắt đều là phẫn hận, một bên lái xe một bên hung hăng mắng, xú ký nữ, ngươi chờ, lao tử một ngày nào đó muốn lộng chết ngươi. Một cây nhìn không thấy tế châm treo ở hắn trên mặt, hơi hơi run lên một chút, ngay sau đó lập tức hung hăng chui vào hắn đầu. Nam nhân chỉ cảm thấy đột nhiên một trận kịch liệt đau đầu đánh út lại, trong tay tay lái lung tung đánh, một cái không cẩn thận vọt tới ven đường, đánh vào ven đường vòng bảo hộ thượng, bị vòng bảo hộ chắn dưới. Lại bị lan can ngoại tàng thi phát hiện kéo đi ra ngoài. Mặt sau xe vừa thấy tình cảnh này, sợ tới mức càng nhanh tốc độ rời đi cái này địa phương, dòng xe cộ đều có vẻ ma lưu rất nhiều. Phần 43 Sở duyệt thu hồi tinh thần lực, đầu óc có chút tòng ngọng, nàng này vẫn là lần đầu tiên dùng tinh thần lực giết người, cảm giác có chút ghê tởm còn khó chịu. Nay không phải đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800 sao. Nhưng đời trước xem giang dịch cái kia biến thái công kích nàng thời điểm giống như thực nhẹ nhàng sao. Xem ra vẫn là chính mình đạo hạnh không đủ, còn phải nhiều tu luyện tu luyện. Theo bên này dòng xe cộ giảm bớt, trên cầu người cũng đều lui lui, đi được đi, vừa mới đổ đến trật như nêm tối kiểu mặt tức khắc thông suốt lên. Ở tang Thi Đại Lào Huy hiếp hạ, không có người còn nguyện ý lưu lại ở trên cầu, có thể đi đều chạy nhanh khởi động xe bay nhanh mà khai đi rồi, cũng mặc kệ chính mình nguyên lai phương hướng là nào một bên. Trên cầu xe đều đi được không sai biệt lắm. Đi chỉ huy giao thông trở về binh lính cũng một bên sắt trên cầu tang thi một bên chạy trở về. Hoàng lớp trưởng xem xe đều đi được không sai biệt lắm, tiếp đón các chiến hưu lên xe. tang thi quá nhiều, đánh là đánh không xong, bọn họ viên đạn cũng không nhiều lắm, đến chạy nhanh triệt, chờ tang thi đại quân tan lại đến dọn dẹp quốc lộ. Bọn lính lên xe, nhìn xe hạ không xe sở duyệt ba người, vội tiếp đón bọn họ hóa trang giáp xe. Sở duyệt ba người cũng không khách khí, lục cục quét một tảng lớn sau, đi theo thượng xe thiết giáp. Xe thiết giáp một đường phá khai tăng thi, hướng tiểu bên kia đi tiếp bên kia các binh lính. Xe khai qua kiểu mới phát hiện, bên này tình huống so với bọn hắn bên kia còn muốn không xong. Có vài cái binh lính đã bị thương, người sống sót cũng có chết có thương tích, trần bài trưởng cánh tay thượng đều là huyết, còn kiên trì mang theo bọn lính đem bị thương người che ở sau lưng, chống cự lại chung quanh tăng thi. Bên này tăng thi tuy rằng không có nhiều như vậy, chính là có một con tốc độ thực mau tăng thi, viên đạn đánh vào nó trên người cư nhiên sát ra một trường xuyến hỏa hoa phát ra len ken len ken thanh âm. Đây là một con cấp bậc tương đối cao kim loại hệ biến dị tang thi. Chương 65 xảo không phải. Nay chỉ kim hệ tang thi cơ bản còn có thể nhìn ra người bộ dáng, trừ bỏ bộ mặt có chút mơ hồ ngoại, làn da mặt ngoài hoàn hảo không tổn hao gì, ẩn ẩn lộ ra kim loại ánh sáng, ở một mảnh hư thối bất kham tang thi chúng có vẻ rất là không giống người thường. Hoàng lớp trưởng mở ra xe thiết giáp tiến lên, trực tiếp xoa bọn lính phòng tuyến hướng tang thi trong đàn đâm qua đi. Đem kia chỉ kim hệ tang thi lập tức đâm ra thật xa. Kim hệ tang thi trên mặt đất lăn mấy lăn lại bò lên, phủ phục trên mặt đất nghe răng hung hăng mà trừng mắt bên này, vừa rồi như vậy mãnh liệt va chạm tựa hồ không đối nó tạo thành một chút ít thương tổn. Hoàng Lấp trưởng đem xe ngừng ở bị thương người phía trước, bọn lính nhanh chóng nhảy xuống xe, nổ súng nổ súng, cứu người cứu người. Sở Duyệt ba người cũng nhảy xuống xe, Tề Minh đôi tay đẩy, ở xe thiết giáp cùng tang thi chi gian dựng thẳng lên một đạo tường đất, đem tang thi cùng thương binh nhóm ngăn cách. Sau đó đi theo bọn lính đi nâng bị thương binh lính cùng người sống sót. Sở duyệt cùng An Kiệt xuống xe, dơ súng lên liền quét ngang bắn một đợt tăng thi. Trần bài trưởng bọn họ chưa từng có gặp qua kia đột nhiên xuất hiện tường đất cùng loại này đảo qua một tảng lớn thương pháp, đều bị cả kinh sửng sốt một cái trước mắt. Đúng lúc này, kia chỉ kim hệ tăng thi đột nhiên lại nhào tới, mắt thấy liền phải vọt tới Trần bài trưởng trước mặt. Trần bài trưởng nhất thời thất thần, phản ứng lại đây khi đã trôn tránh không kịp nhìn đã bổ nhào vào trước mặt Tang Thi chỉ phí công mà khai hai thương. Bài trưởng, bài trưởng. Bọn lính trợn mắt nhìn Kim Hệ Tang Thi hướng về Trần Bài trưởng tiến lên, chạy nhanh quay lại họng súng nhắm chuẩn nó, nhưng lại lại sợ bị thương Trần Bài trưởng không dám tùy tiện nổ súng. Viên đạn đánh vào Kim Hệ Tang Thi trên người bắn khởi mấy thốc tiểu hỏa hoa, lại ngăn cản không được một kia nó xông tới tốc độ. Trần Bài trưởng đã có thể nhìn đến Kim Hệ Tang Thi trong miệng sắc nhọn răng vàng. Rắc. Đất bằng vang lên một tiếng sấm sét. Một đạo tia chớp chống rông xuất hiện, không nghiêng không lệch mà đánh vào liền phải cắn được trần bài trưởng kim hệ tăng thi trên người. Kim hệ tăng thi ngao một tiếng, nửa bên thi thể bị điện nướng đến tiêu hổ, vừa lăn vừa bỏ mà vụt ra đi hảo xa. Sở Duyệt vừa thấy nó muốn chạy trốn, nơi nào có thể buông tha nó? Nàng nhưng thèm nhỏ dãi nó trong đầu tinh hạch đâu. nâng lên đôi tay, lòng bàn tay hướng về phía trước dùng sức một tụ. Sở Duyệt ở đôi tay gian tụ ra một đạo to bằng miệng chén tia chớp, dùng sức vung lên, tia chớp thình lình thoát ly nàng lòng bàn tay. Hướng tới Kim Hệ Tăng Thi chạy trốn phương hướng cực nhanh lao nhanh mà đi. Kim Hệ Tăng Thi tựa hồ cảm giác được tia chớp mà truy kích, nhanh nhẹn về phía bên cạnh dùng sức nhảy, thẳng nhảy khai hai ba mễ. Vô hình. Thô trắng tia chớp nện ở Kim Hệ Tăng Thi vừa mới nhảy khai địa phương, đem trung quanh gần 3 mét địa phương đều đốt trội. Phạm vi tăng thi đã chết một tầng lớn, tất cả đều bị tia chớp thiêu đến cháy đen. Nhảy khai Kim Hệ Tăng Thi cũng không có thể hoàn toàn may mắn thoát khỏi, bị tia chớp thiêu đến đầu đều tiêu một nửa. Cư nhiên còn chưa có chết, bất quá cũng chạy không được, chỉ có thể trên mặt đất gian nan mà hoạt động. Kỳ thật loại này thiên phú hình biến dị tăng thi, ở mặt thế lúc đầu là rất ít, chúng nó giống nhau đều sẽ có chính mình lãnh địa, không có đại náo nhiệt là sẽ không dễ dàng rời đi chính mình lãnh địa. Bất quá tới cũng tới rồi, khẳng định không thể làm nó một chuyến tay không, đây chính là an kiệt thập toàn đại bổ hoàn A. Kim hệ tăng thi phòng ngự kỹ năng cực cao, đao thương bất nhập, người bình thường thật đúng là dễ dàng không gây thương tổn nó. Bất quá. Sở Duyệt vừa mới thức tỉnh lôi hệ dị năng lại là vừa vận chuyên khắc kim hệ. Này không khéo không phải. Bất quá Sở Duyệt cũng có chút ngoài ý muốn, theo lý thuyết nàng mới vừa thức tỉnh lôi hệ dị năng, không nên có lớn như vậy uy lực, nhiều nhất cũng là có thể phong cái tiểu lôi xà đi. Nhưng vừa mới nàng tùy tay vung lên, liền đem kim hệ tang thi đốt trọi một nửa, sau lại này đạo thiểm điện uy lực, càng là ra ngoài nàng dự kiến, đời trước có trình độ loại này uy lực khi, nàng ít nhất là tâm dai. Bất quá hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm, Sở Duyệt nhỏ giọng gọi lại An Kiệt, làm hắn đi đem kia chỉ kim hệ tang Thi sọ náo cậy. Vây quanh ở phụ cận tang Thi bị Sở Duyệt một đạo kia chấp bổ hơn phân nửa, Trần Bài Trưởng cùng một vài ban các binh lính cũng có thở dốc cơ hội, chạy nhanh nắm chặt thời gian đem bị thương người mang lên xe, chuẩn bị rút lui nơi này. Bọn lính một bên làm việc một bên trộm đánh giá Sở Duyệt cùng Tề minh, má ơi! Vừa mới cái kia chính là dị năng sao. Quả thực quá huyến quá khốc quá xoái. Bọn họ lần này cũng có thật nhiều cái binh lính bị tang thi chảo bị thương, cũng không biết có thể hay không thức tỉnh ra dị năng tới. Trước kia này đó binh lính đều là chiến đấu kết thúc liền tự sát, hiện tại bọn họ lại có thể bị mang về căn cứ, thậm chí có hy vọng đạt được dị năng, tựa hồ hiện tại bị tang thi chảo thương cũng không có từ trước như vậy khủng bố tuyệt vọng. Trân bài trưởng chỉ huy binh lính đem người bệnh nâng lên xe, vốn dĩ tính toán đem bị tang thi chảo thương người đều an trí ở một chiếc trong xe, chính là bị thương người quá nhiều không có biện pháp chỉ có thể hai chiếc xe đều thả người bệnh, từ không bị thương người thời khắc nhìn chằm chằm. Lại đây kiểu bên này binh lính cơ bản đều bị thương, có thậm chí đã hơi thở thoi thóp hoàng lớp trưởng mang theo người nhanh chóng mà cấp trọng thương binh lính làm khẩn cấp cứu hộ, bên cạnh một cái bị nâng đi lên người sống sót chỉ vào chính mình cánh tay hô. uy Mau tới cho ta xem a Ta chạy thật nhiều huyết à! Ta muốn chết! Người mẹ nó nhưng thật ra trước tới cấp ta đem huyết dừng lại a một khẩu súng họng súng đột nhiên để ở người sống sót chán thượng, đứng ở cửa xe khẩu sở duyệt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn. ngươi lại kêu, ta lập tức liền có thể tiễn ngươi một đoạn đường. dù sao ngươi loại người này tồn tại cùng đã chết cũng không khác nhau. ngươi sống sót khinh thường mà mắt lóe đi xem sở duyệt. sặc thanh nói, ngươi dám. quốc gia cho các ngươi lấy thương là lấy tới bảo hộ chúng ta, không phải làm ngươi lấy tới uy hiếp người. ngươi hù dọa ai đâu? sở duyệt gửi lạnh một tiếng, ta lại không phải quân nhân. Bọn họ cũng đánh không lại ta, ta muốn giết ngươi cùng sát chỉ gà cũng không khác nhau, ngươi nếu không thử xem xem." Nói lòng bàn tay ngưng ra một đạo nho nhỏ tia chớp, tư mà một chút phóng tới cái kia người sống sót trên người. Cái kia người sống sót bị điện đến không ngừng run rẩy, toàn thân đau nhức kịch ma, nhớ tới xe hạ sở duyệt dùng tia chớp đem tang thi điện thành than cốc cảnh tượng, nháy mắt đem miệng nhắm lại, cũng không dám nữa nói chuyện, xúc tại chỗ một cử động cũng không dám. Hai cái tiểu chiến sĩ nhìn Sở Duyệt Thu thập người, cũng không nói chuyện. Trong tay không ngừng nội vàng, trong ánh mắt lại mang theo ý cười. Bọn họ bất quá 18-9 tuổi, tham gia quân ngũ chính là đem chính mình giao cho quốc gia, nhưng bọn họ cũng là có máu có thịt có cảm tình người. Tang thi bùng nổ tới nay, nhìn bên này thảm cảnh, nghĩ đến liên hệ không thượng người nhà, trong lòng sao có thể không nóng nảy lo lắng. Bọn họ là quân nhân, quân nhân chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh, chỉ có thể gắt gao đè nén xuống đáy lòng xúc động, đi cứu trợ bảo hộ nhà của người khác người. Nhưng bọn họ cũng là người thường. Bọn họ nguyện ý chấp hành mệnh lệnh, nhà mình chính mình thân nhân đi cứu hộ này đó người sống sót, nhưng là bọn họ cũng hy vọng được đến ít nhất tôn trọng. Gặp được loại này hoàn toàn không đem bọn họ trả giá đương hồi sự người, bọn họ trong lòng cũng hận không thể có thể dọn dẹp một chút hắn. Bất quá quân nhân thân phận làm cho bọn họ không thể làm như vậy, hiện tại nhìn đến sở duyệt thu thập người, bọn họ trong lòng kỳ thật rất thông khoái. Bên kia người kia, vừa mới cũng hô. Một cái tiểu chiến sĩ chỉ vào góc một người nam nhân nhỏ rộng mà cùng sở duyệt cáo trạng Chương 66 ta phải về nhà. Sở duyệt một cái sắc bén ánh mắt trừng qua đi, trong một góc nam nhân ngực tê dần, chạy nhanh cho thấy cói lòng. Ta, ta vừa rồi hồ đồ. Ta hoàn toàn không có vấn đề, ta có thể chờ đến cuối cùng một cái lại băng bó miệng vết thương. Không, không. Ta hảo, ta không cần băng bó, đem dược để lại cho vì bảo hộ chúng ta bị thương chiến sĩ, bọn họ càng cần nữa. Hắn vừa mới nhìn đến sở duyệt dùng thương chỉ người liền tức thời mà nhắm lại miệng chỉ là không nghĩ tới như thế nào này đó tham gia quân ngũ còn hưng cáo trạng sở duyệt nhàn nhạt mà thu hồi ánh mắt thế giới này giống như chính là như vậy không công bằng thiện lương chính nghĩa người luôn là dễ dàng chết ở phía trước giống loại này bắt nạt kẻ yếu gặp chuyện liền túng người ngược lại sống được trường bất quá xem hai người kia miệng vết thương đều là tang thi chảo thương phỏng chừng cũng sống không lâu chân bài trưởng an bài người bệnh đều lên xe nhìn đến sở duyệt còn đứng ở cửa xe khẩu vội đi tới tiếp đón sở duyệt cô đương mau lên xe Vừa mới thật là quá cảm tạ các người. Ta nghe Hoàng Lâm nói, bọn họ ở bên kia cũng toàn dừa các người hỗ trợ. Sở duyệt quét mắt bên kia vừa mới đem tang Thi tinh hạch kệ tới tay An Kiệt, nhìn Trần Bài Trưởng còn ở đổ máu cánh tay nói, Hảo, ngươi trước lên xe băng bó một chút miệng vết thương, ta từ từ ta ca. Trần Bài Trưởng nhìn nhìn chính mình cánh tay, không như thế nào để ý, miệng vết thương này nhìn doan người, kỳ thật cũng không trọng. Chỉ là hắn này thương là kia chỉ kim hệ tang Thi tạo thành, nếu may mắn. Hắn có lẽ sẽ có được dị năng, nếu bất hạnh, hắn liền sẽ biến thành tăng thi, cho nên miệng vết thương bao không băng bó hắn đều cảm thấy không có gì quan hệ. Trần bài trưởng đi theo sở duyệt tầm mắt nhìn về phía chạy về tới An Kiệt, nói tiếp. Ta kêu Trần Quốc Hoa, là lần này tuần tra đội người phụ trách, Ngươi nếu là không ngại, có thể kêu ta Trần Đại ca, tới rồi căn cứ về sau, có chuyện gì đều có thể tới tìm ta, hoặc là tìm chúng ta công binh lữ liên tiếp ba hàng người đều có thể. Trần Đại ca. Sở Duyệt gật gật đầu ngoan ngoãn kêu người, ta kêu Sở Duyệt." Chân bài trưởng nhìn trước mắt cái này ngoan đến giống thỏ con giống nhau nữ hài, quả thực không thể đem nàng cùng vừa mới cái kia đem Tang Thi đảo qua một tảng lớn người liên hệ lên. Dừng một chút, hắn nhỏ giọng hỏi Sở Duyệt, "Sở Duyệt muội tử, đại ca hỏi ngươi chuyện này, các ngươi dị năng đều là bị Tang Thi chảo thương sau đạt được sao?" Sở Duyệt khẳng định gật đầu, nói, "Đúng vậy, chúng ta đều là, cho nên các ngươi cũng muốn cố lên, tận lực chịu đựng virus xâm nhập." Nhưng cái này tỷ lệ rất thấp rất thấp, đừng ôm quá lớn hy vọng, vẫn là tận lực không cần bị thương. chân bài trưởng còn tưởng hỏi lại, An Kiệt đã chạy tới bên cạnh xe, sở duyệt liền đi theo An Kiệt lên xe. Tế Minh từ một khắc chiếc xe thượng nhảy xuống, cũng đi theo sở duyệt thượng này chiếc xe. Hai chiếc xe thiết giáp rớt cái đầu, hướng căn cứ phương hướng chạy tới. Qua cầu về sau, tiểu bên này tang thi đã tụ đầy mặt đường, xe thiết giáp khai ở tang thi trong đàn, tựa như một cái ở thi trong biển sóc này thuyền nhỏ. Từ quan sát cửa sổ nhìn ra đi, tất cả đều là rậm rạp hư thối tang thi đầu, người xem cả người thẳng khởi nổi da gà. Mọi người ngồi ở xe thiết giáp, một đám khẩn trương nhìn chằm chằm bên ngoài, liền đại khí cũng không dám ra một chút. Bất quá cũng may xe thiết giáp tính năng cực hảo, lái xe binh lính kỹ thuật cũng vượt qua thử thách, sóc này nửa giờ tả hữu, xe thiết giáp rốt cuộc từ tang thi trong biển vậtở ra, nhanh chóng khai hướng căn cứ, đem truy ở phía sau tang thi xa xa mà ném ở mặt sau. Sở Duyệt nhìn ly tăng thi đàn đã rất xa, vội quay đầu đối phía trước Trần Bài Trường Hô, Trần Đại ca, phiền toái ngươi dừng xe một chút, chúng ta muốn xuống xe. Trần Bài Trường rất là kinh ngạc, làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên muốn xuống xe? Phần 44 Ta cùng ca ca ta phải về đất thủ, cho nên chúng ta liền ở chỗ này xuống xe, liền không cùng các ngươi một đường. Sở Duyệt trả lời Hồi đất thủ Nơi này ly đất thủ có một ngàn nhiều km đâu, các ngươi như thế nào trở về? Các ngươi liền cái xe đều không có. Nếu không cùng chúng ta cùng nhau hồi căn cứ đi, căn cứ hiện tại đã rất có quy mô, khẳng định có các ngươi đặt chân địa phương. Chân bài trưởng trừ bỏ vì bọn họ suy nghĩ ở ngoài, là thật muốn đem này ba người đều chiêu đến trong đội ngũ, bọn họ năng lực như vậy cường, khẳng định có thể ở bộ đội thi thố tài năng. Chân đại ca, cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá chúng ta đều phải hồi đất thuộc đi tìm chúng ta người nhà, liền không đi căn cứ, đem chúng ta đặt ở nơi này là được, chính chúng ta sẽ nghĩ cách. Sở duyệt Cự tuyệt nói, Trần bài trưởng hơi hơi cau mày nói, hiện tại tang thi hoành hành, nói thật ta lưu lại các ngươi cũng là muốn cho các ngươi vì quân đội ra một phần lực, các ngươi có như vậy năng lực, không thể chỉ nghĩ trở về tìm chính mình người nhà, các ngươi phải biết rằng, năng lực càng lớn người, trách nhiệm càng lớn, càng phải vì đại cục suy nghĩ a. Trần bài trưởng nói nhìn về phía trong xe hoặc ngồi hoặc nằm binh lính thở dài nói, ngươi nhìn xem này đó bọn lính, bọn họ cái nào không có chính mình người nhà. Bọn họ chẳng lẽ không nghĩ trở về nhìn xem chính mình thân nhân còn được không? Chính là bọn họ biết, quốc gia hiện tại yêu cầu bọn họ, cho nên bọn họ nghĩa vô phản cố mà lưu lại nơi này, vì thay sau trùng kiến toàn lực ứng phó. Sở duyệt không thấy trong xe nóng bỏng mà nhìn về phía nàng binh lính, nàng so với ai khác đều biết vì quốc gia trùng kiến, này đó bọn lính vô tư mà phụng hiến ra chính mình hết thảy, thậm chí là sinh mệnh. Nàng trong lòng đối bọn họ là khâm phục cùng kính ngưỡng. Nếu không cũng sẽ không lưu lại cùng bọn họ cùng nhau đối mặt lần này tang thi vây khốn nguy cơ. Nhưng là khả năng nàng trong xương cốt chính là cái ích kỷ lương bạc người, cho nên nàng vô pháp làm được loại này xả thân quên mình nông nỗi, liều mạng mệnh đi cứu vớt những cái đó cùng chính mình không một mao tiền quan hệ, hơn nữa khả năng cũng không đáng giá cứu người, nàng thật sự không có biện pháp lớn như vậy nghĩa. Chân đại ca, ngươi nói đều đối, ta cũng phi thường kính nể các ngươi, nhưng là thực xin lỗi, ta làm không được, ta không có các ngươi cao thượng như vậy phẩm cách. Ta hiện tại chỉ nghĩ về nhà. Sở duyệt nhìn Trần bài trưởng, hơi hơi mỉm cười. Nàng có cái gì năng lực? Có thể bay lên đến đại cục cái kia độ cao đi, bất quá chỉ cần nàng không đạo đức, bắt cóc liền đuổi không kịp nàng. Trần bài trưởng còn muốn lại khuyên, ngồi ở bên cạnh tề minh dành trước mở miệng nói. Trần đại ca, ta là tiểu duyệt ca ca, nhà của chúng ta tiểu duyệt còn nhỏ, ngài đừng làm khó dễ nàng. Đầu tiên cảm ơn ngài hảo ý, bất quá ngài khả năng không biết. Chúng ta mấy cái là từ Nam tỉnh một đường sông qua tới. Nam tỉnh. chân bài trưởng cùng bọn lính đều lắp bắp kinh hãi. Nam tỉnh cách nơi này có gần 2.000 km lộ trình. Bọn họ là đi như thế nào lại đây? Tế Minh ngật đầu, nói tiếp, này một đường chúng ta hướng quỷ môn quan đều đi vài lần. Sở dĩ có thể kiên trì đi đến nơi này. Một đường chống chúng ta, chính là về nhà cái này tín nghiệm. Ngài nói, chúng ta đều đi đến nơi này, có thể từ bỏ sao. Nói trở về, ở nơi nào vì nước xuất lực không phải xuất lực. Chúng ta trở về cũng có thể vì thay sau xây dựng cống hiến lực lượng không phải? Chân bài trưởng nhìn ba người, trong lòng thật sự đáng tiếc, thật tốt mâm a. Bất quá, nhân gia ngàn dặm xa xôi mà từ Nam tỉnh đi đến nơi này, hắn cũng không như vậy đại mặt đem nhân gia lưu tại nơi này, không cho người về nhà đi, rốt cuộc bọn họ cũng không phải hắn thủ hạ binh. Xe thiết giáp ngừng ở ven đường, Sở Duyệt ba người nhảy xuống xe, cùng trong xe bọn lính nói tái kiến, liền xoay người bước nhanh đi phía trước đi, giống sợ bị trả trở về dường như. Phía sau truyền đến một trận tiếng vang, như là cũng có người nhảy xuống xe, Sở Duyệt quay đầu nhìn lại, tức khắc ngây ngẩn cả người. Chương 67 Nhà xe chi vương. Trần bài trưởng mang theo có thể đứng các binh lính xuống xe, ở xa tiền chỉnh tề mà chạm thành một liệt, thấy Sở Duyệt bọn họ quay đầu lại nhìn qua, Trần Bài trưởng hô, túi chào." Mười mấy cái binh lính mặt hướng bọn họ, ánh mắt kiên nghị, đều nhịp mà giơ tay túi chào. Bọn họ ở dùng quân nhân phương thức hướng ba người tỏ vẻ cảm tạ. Sở Duyệt đồng tử co rút lại, chỉ cảm thấy trong lồng ngực nháy mắt bị thứ gì lấp đầy, thân thể không tự chủ được mà nghiêm chẳng hảo. Lễ tất, Trần Bài trưởng hướng bọn họ cười cười, mang theo bọn lính lại lưu loát mà lên xe. Sở duyệt nhìn bọn họ huy xuống tay đóng lại cửa xe, nhìn xe thiết giáp hướng nơi xa chạy tới, cứ như vậy vẫn luôn nhìn, thẳng đến xe thiết giáp biến mất ở tầm nhìn. Tế Minh cùng An Kiệt cũng đĩnh động dung, hai người trước kia cũng chưa như thế nào tiếp xúc quá quân nhân, nhiều nhất chính là ở TV trong tin tức nhìn đến quá quân nhân sự tích Chưa từng có giống hôm nay như vậy, rõ ràng mà cảm nhận được quân nhân ý thức trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm. Đối mặt Tang Thi đại quân, ở người sống sót không có triển song phía trước, bọn họ một bước đều không có lui quá, rõ ràng là huyết nục chi thân, lại có cứng như sắt thép ý chí. Xe thiết giáp đã nhìn không thấy, tề Minh giơ tay vô vô Sở Duyệt bả vai. Sở Duyệt quay đầu lại hơi hơi mỉm cười, nhìn nhìn bốn phía, xác định không có người sau, từ không gian thả ra một chiếc màu đen xe việt dã. Ba người lên xe. Dọc theo nguyên lai quy hoạch lộ tuyến khai hướng hồng tỉnh, xuyên qua hẹp dài hồng tỉnh, bọn họ liền có thể tiến đất thủ. Bên này trên đường cao tốc vốn dĩ xe liền không nhiều lắm, lại bị quân đội thanh một lần, cho nên lúc này đây bọn họ đi cao tốc. Đi cao tốc lộ nhưng thật ra không tồi, bất quá trên đường không có có thể nghỉ ngơi địa phương, xem ra đêm nay bọn họ lại đến hoa ở trong xe ăn ngủ ngoài trời vùng hoang vu. Hai bên đường cỏ cây đều đã khô vàng, cùng hoàng thổ mà liền thành nhất thể, đập vào mắt một mảnh hoang vắng. Tính tính nhật tử, hiện tại hẳn là mau tháng 11, chính là trừ bỏ sớm muộn gì nhiệt độ không khí có chút thấp, ban ngày thái dương, cao chiếu khi, độ ấm có thể lên tới hơn 30 độ. Hiện tại đã là buổi chiều 4 điểm nhiều, bên ngoài vẫn là mặt trời lên cao, nóng hôi hổi. Tế minh nhìn lướt qua ven đường chợt lóe mà qua kia cây héo ba ba cây nhỏ nói. Cái này thời tiết cũng quá kỳ quái, theo lý thuyết bên này lúc này đều nên hạ sương đi, như thế nào còn có thể như vậy nhiệt đâu. Mặt sau sẽ không còn có khô hạn đi. Sở duyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua tề minh, nhấp nhấp miệng không nói chuyện. Sẽ không có khô hạn, nhưng là có tỉ can hạn càng đáng sợ sự. Lại qua mấy ngày, liền sẽ trời mưa, kia trận mưa hạ suốt 3 ngày, mưa đã tệnh lúc sau, nguồn nước đã bị ô nhiễm, thực vật sinh trưởng tốt, đại đa số động vật cũng biến thành công kích tính rất mạnh biến dị quái vật. Đáng sợ nhất chính là, tăng thi tại đây trận mưa sau đại quy mô tiến dài biến lĩnh dị, biến thành các loại kỳ quái khủng bố đồ vật, nhân loại sinh tồn càng thêm gian nan. Bất quá nguy cơ cũng cùng với cơ hội, đến lúc đó, ngay cả bình thường tăng thi trong đầu cũng có tinh hạch, bất quá cái loại này trong suốt tinh hạch chỉ có thể cung cấp rất ít năng lượng, giá trị không cao, xem như tinh hạch trùng phân phân tiền đi. Nói đến tinh hạch, sở duyệt nhớ tới An Kiệt cậy kia viên kim hệ tăng thi tinh hạch, An Kiệt dị năng hẳn là cũng đến nên thăng cấp lúc, đêm nay khiến cho hắn nuốt thăng cái cấp. Khô hạ ngươi sợ cái gì, ngươi lại không làm ruộng, tiểu duyệt tôn như vậy nhiều thủy, đủ chúng ta hướng đến chết giả. An Kiệt thấy Sở Duyệt không nói chuyện, hai người cảm xúc đều có điểm hạ xuống, liền một bên lái xe một bên cùng Tề Minh nói. Bọn họ ở trên đường trải qua đại lĩnh tử sơn khi, đi ngang qua một cái nước khoáng sưởng, Sở Duyệt đem kho hàng thủy thu cái sạch sẽ, liền tính thiên lại hạn, bọn họ cũng sẽ không thiếu nước uống. Cũng không phải lo lắng thiếu nước uống, chính là cảm thấy thời tiết này quá quái, ai? Ngươi nói tốt đoan đoan, như thế nào liền mặt thế? Tề Minh nhìn ngoài cửa sổ có chút xuất thần. Cũng không biết Lao bà cùng nữ nhi hiện tại thế nào. Bọn họ có phải hay không cũng có thể được đến quân đội cứu trợ, có thể hay không an toàn đi đến trong căn cứ. Lão tể, ngươi xem phía trước. Sở duyệt đống nhiên chỉ vào phía trước cầu vượt hô. Nay tòa cầu vượt ở hai điều đường cao tốc giao nhau khẩu, trên đường cao tốc không có đèn xanh đèn đỏ, cho nên ở hai con đường giao hội chỗ vãn cái bánh quay trèo dạng cầu vượt, bảo đảm chiếc xe có thể thông thuận thông hành. Chính là hiện tại trên cầu lại là một mảnh nhân gian thẳng cảnh. Mấy chiếc từ trái ngược hướng khai quá khứ xe con đụng phải trên cầu một chiếc xương thức xe vận tải, xương thức xe vận tải đè nặng đi ngược chiều xe con hoành ngã vào trên cầu, trên xe vận đồ vật tan đầy đất, mặt sau xe trốn tránh không kịp lại đã xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn. Có xe bị trước sau xe giáp công, bị đâm thành một đống sắt vụn bánh, tê ở phía trước xe phía dưới, huyết từ xe hạ lốn lượn chảy ra, nhiễm hồng mặt đất. Này đó xe hiện tại đều là trống rỗng, chỉ có bị máu tươi hương vị hấp dẫn lại đây tang thi đi qua ở giữa. Nó né qua đi vẫn bị huyết hương vị hấp dẫn, du đáng ở nơi đó không chịu rời đi. Xem trên mặt đất vết máu mới mẻ độ, trận này tai nạn xe cộ hẳn là phát sinh ở không lâu trước đây, rất có thể cùng bọn họ qua cầu khi gặp được tang thi đàn thời gian không sai biệt lắm. Sở Duyệt nghiêm trọng hoài nghi những cái đó đi ngược chiều xe con chính là từ bên kia trên cầu chạy ra tới xe, đến bên này vẫn là cầu không đổi được căn phân, lại đem cầu vượt thượng đoàn xe cấp tai họa. Bất quá ra tai nạn xe cộ chính là bên kia đường xe chạy. Sở duyệt bọn họ bên này trên đường chỉ có chút dù đãng tăng thi, thông hành cũng không có vấn đề lớn. An Kiệt lái xe, sở duyệt cùng tề minh nhìn chằm chằm đối diện tăng thi. Đồng nhiên, sở duyệt ánh mắt sáng lên, liên thanh kêu An Kiệt dừng xe, kia ca, Lão Tề, các ngươi xem, nhà xe. Kia ca, mau dừng xe, chúng ta đi xem. Đối diện đường xe chạy, một chiếc cao lớn nhà xe ở một chúng xe con hạc trong bầy gà, nó phía trước xe đều bị nó áp thành một đống, mặt sau xe trực tiếp thoán vào xe đế. Trên đỉnh toa xe đều bị tức không có. Tế Minh cũng thấy được, hắn đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chầm chầm chiếc xe kia màu xanh xám cự vô bá xe thể, trong miệng ngộng y y hề lẩm bẩm nói, ạ mạ đi lồ chinh phục giả. Sở duyệt không biết hắn nói chính là cái gì, nàng đời trước chỉ xem qua người khác có như vậy nhà xe, ở trên đường thật là lao phương tiện lao thoải mái. An Kiệt dừng lại xe, quay đầu cũng nhìn chiếc xe kia, trong mắt hiện lên một mặt ánh sáng, này xe thật không sai. Tế Minh trước kia nghĩ tới mang theo lão bà cùng nữ nhi mở ra nhà xe đi hoàn du thần châu, cũng là đem sở hữu tiêu được với hảo nhà xe đều nghiên cứu quá. Nay khoản ả mạ đi lộ chinh phục giả quả thực chính là nhà xe chi vương. Nay xe cao 4 mét, gần 12 mệ trưởng, đỉnh chốc trang bị có năng lượng mặt trời giao diện, trên xe có phòng ngủ, có phòng vệ sinh, có phòng bếp, còn có chứa một cái phiên chết thức ban công. Sinh hoạt phương tiện cũng thập phần đầy đủ hết, có thể so với một bộ địa cứng phòng xếp. Lúc trước hắn đối cái này xe là nhất kiến trung tình, chẳng qua sau lại vẫn là không mua, bởi vì thật sự quá quý, hắn trèo cao không nổi. Bất quá nguyên nhân chính là vì hiểu rõ quá, cho nên hắn biết này chiếc xe phòng ngự tính năng cũng phi thường hảo, nó sẽ thể dùng chính là cao cường độ nhựa thủy tinh tường ngoài bản, cửa xe đều phải chìa khóa mã hóa mã khóa mới có thể mở ra. Bọn họ muốn này chiếc xe khả năng không phải dễ dàng như vậy sự. Tế Minh nhìn Sở Duyệt đôi mắt lượng lượng mà nhìn chằm chằm kia chiếc gã mã đi lỗ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Nhịn không được ra tiếng nhắc nhở nói: "Tiểu Duyệt, này xe phòng ngự tính năng siêu cấp hảo, người trong xe chỉ cần ngóc tại trên xe không xuống dưới, mặc kệ là đâm xe vẫn là tang thi đều lấy bọn họ không có biện pháp, phòng trường đều còn sống đi." Chương 68 có lời mua bán. "A, cái này xe tốt như vậy sao?" Kia càng mau chân đến xem lại. Sở Duyệt chỉ biết đây là cái nhà xe, nào biết đâu rằng nó có cái gì phòng ngự tính năng, bất quá có phòng ngự tính năng càng tốt. Nếu người trong xe còn sống Chúng ta đi là được, coi như đi xem một cái trường kiến thức, vạn nhất nếu là người trong xe bất hạnh không có, chúng ta không phải nhặt được bảo sao. Sở duyệt cười tủm tỉm mà nói tiếp. Không cứu bọn họ sao? Thế Minh hơi mang chút không được tự nhiên hỏi. Chúng ta như thế nào cứu? Nhiều như vậy tăng thi, chúng ta đem người từ trong xe cứu ra bọn họ cũng đi không được à? Mua nổi cái này xe, trên xe khẳng định cũng không thiếu vật tư, bọn họ ngốc tại trong xe có ăn có uống. Chờ quân đội lại đây cứu viện không phải so với chúng ta cứu người cường. Sở duyệt nói chuyện, đôi mắt lại vẫn là gắt gao dính kia chiếc ga mạ đi đổ. Rất thích nha. Có nó liền tính ngăn ngủ ngoài trời vùng hoang vu cũng không quan hệ đi. Nếu là người trong xe còn sống nói, kia thật đúng là đáng tiếc ga. Tế minh gãi gãi đầu phát, buồn bã thở dài. Hắn vừa rồi nghĩ, trên cầu tang thi bọn họ vẫn là có nắm chắc đối phó. Nếu là trên xe người còn sống, bọn họ liền đem trên xe người cứu. Đem xe Việt giã làm cho bọn họ khai đi. Sau đó lại làm sở duyệt trở về đem Á Mã đi lộ thu. Rốt cuộc hiện tại chiếc xe kia tạm ở một đống sắt vụn, Trừ bỏ sở duyệt loại này có không gian dị năng, ai có thể lộng ra tới. Coi như là cứu kia trên xe người cho bọn hắn thù lao. Bất quá hắn nhưng thật ra đã quên quân đội cũng là sẽ đến bên này cứu người. Xem phía trước mấy chiếc xương thức xe vận tải liên biết, con đường này là muốn lui tới vận chuyển vật tư, quân đội sớm hay muộn sẽ đến rửa sạch nơi này. Phần 45. Sở Duyệt đã mở cửa xe xuống xe, An Kiệt cùng Tề Minh vội vàng đuổi kịp. Hai điều đường xe chạy khoảng cách một cái một mét nhiều khoan khoảng cách, trung gian là trống không, liếc mắt một cái vọng đi xuống còn rất cao. Bất quá điểm này tiểu khoảng cách nhưng không làm khó được Sở Duyệt bọn họ, ba người dẫm lên lan can nhảy dựng liền nhảy tới đối diện. Tề Minh cái thứ nhất nhảy qua đi, rơi xuống đất thời điểm vừa lúc dừng ở một cái tang thi trước mặt, chung quanh tang thi vừa thấy nơi này tới cái từ trên trời giáng xuống mỹ vị, đều dũng lại đây. Tế Minh tránh thoát tang Thi chảo lại đầy tay, nhấc chân ra sức một đá, đem trước mặt tang Thi đạp đi ra ngoài, cùng phía sau theo sát tang Thi đảo làm một đoàn. Ngay sau đó, hắn đôi tay dùng sức đẩy, một đạo tiểu tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem lan can bên cạnh tang Thi che ở bên ngoài, cấp dưới chân nơi này lưu ra một mảnh nhỏ đất trống. Tế Minh quay đầu lại hướng về phía sở duyệt với tay, sở duyệt sải bước lên cản côn nhảy lại đây, An Kiệt cũng theo sát sau đó. Ba người lại đây sau quả thực tựa như ở làn du sái tam tích thủy phụ cận tang thi nháy mắt liền tạc, sôi nổi hướng bọn họ bên này chen qua tới là thật sự chen qua tới bởi vì xe cùng trong xe gian là cho nhau đánh vào cùng nhau trung gian liền cái khe hở đều không có các tang thi chỉ có thể dựa vào trực giác bám vào phế xe chen qua tới đem một trường lưu phế xe đều cấp chen đầy giống cái tang thi tưởng đem bọn họ ba cái cấp ngăn ở ven đường sở duyệt nhìn những cái đó chen đầy tang thi trong tay tụ tập một đạo tia chớp nhẹ nhàng đẩy tiêu chức một đường mạo điện quang hỏa hoa bay qua đi, đánh vào tang thi trên tường, tức khắc, một trường xuyên tang thi đều bị điện cái tiêu hổ. Hầu tái lôi nha. Tế minh cấp sở duyệt dựng cái ngón tay cái, sở duyệt này dị năng, lực sát thương quá cường. Sở duyệt cười đang muốn khoe khoang một chút, đồng nhiên nghe được trong nhà xe truyền đến một trận kêu sợ hãi. Song con bê. Bọn họ đều đã quên bên này xe là đánh vào cùng nhau, này đó phế xe nhưng đều là cục sắt. sở duyệt điện tang thi đồng thời cũng đem trong nhà xe người cùng nhau cấp điện. Bất quá sở duyệt thả ra đi tia chớp chủ yếu là đánh vào bên này này một hối, bên kia chỉ là truyền một chút qua đi, hẳn là không có bao lớn vấn đề, bằng không nhà xe người trên khẳng định đã kêu không ra. Ba người dấm lên sở duyệt khai ra tới chỗ hổng đi đến nhà xe biên, mới phát hiện này chiếc xe là thật cao thật đại a. Sở duyệt liền không nói, An Kiệt cùng tề minh hai người 1m8 đại cao cái, lại chỉ có thể với tới xe tiêu như vậy cao. Toàn bộ xe ngay ngắn bình thẳng. Tựa như một cái siêu cấp đại hộp, đứng ở xe hạ rất có điểm chấn động nhân tâm cảm giác. Nhà xe chung quanh vây quanh thật nhiều tang thi, chúng nó tựa hồ biết cái này đại hộp sắt coi ăn, vây quanh nhà xe đánh chuyển, thường thường còn dùng đầu khái một khái. Cửa sổ xe quá cao, nhìn không thấy bên trong, sở duyệt hướng nhà xe phòng điều khiển nhìn thoáng qua, phòng điều khiển không ai, không biết có phải hay không đi mặt sau trong xe. Xe xem xong rồi, nếu bên trong có người sống, sở duyệt cũng không tính toán lưu lại, tiếp đón An Kiệt cùng Tề Minh trở về mới vừa đi hai bước, mặt sau nhà xe phòng điều khiển bỗng nhiên xuất hiện một người. hắn nhìn đi tuốt đằng trước mặt An kiệt sát tang thi liền cùng thiết dưa giống nhau, trong mắt hiện lên một tia tinh kế. hắn đem phòng điều khiển cửa sổ xe đi xuống hàng một chút, đệ nặng giọng nói hô: "Uy, từ từ, các ngươi đi như thế nào làm? Các ngươi không phải tới cứu chúng ta sao?" Sở Duyệt quay đầu lại, phòng điều khiển nam nhân 40 tuổi tả hữu, lớn lên còn rất tinh thần, trên người hưu nhàn trang thực sạch sẽ chỉnh tề, nhìn ra được tới mặt thế trước hẳn là cái thành công nhân sĩ. Chúng ta không phải, chính là chưa thấy qua cái này xe, đến xem, xem xong rồi liền đi rồi. Sở duyệt nói xong, hướng nam nhân vẫy vẫy tay, xoay người liền đi. Trên xe nam nhân thấy bọn họ thật sự đi rồi, tức khắc nóng nảy, liền thanh âm đều đã quên đè nặng, la lớn, ai. Trở về, đừng đi nha. Các ngươi, các ngươi không nghĩ nhìn xem bên trong sao. Sở duyệt ba người đồng thời quay đầu lại, ý gì? Như vậy nhiệt tình hiếu khách. Nam nhân thấy ba người quay đầu lại tôi hơi, hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi tiếp theo người nói tới trên xe nhìn xem đi bên trong phối trí thực không tồi sở duyệt lắc đầu nói tính nhìn xem bên ngoài thì tốt rồi trời sắp tối rồi vô tâm tình xem bên trong nam nhân mắt thấy ba người lại phải đi vội vàng lại hô nếu các ngươi nguyện ý cứu ta đi ra ngoài ta có thể đem nó tặng cho các ngươi sở duyệt nhướng mày cùng tề minh an kiệt liếc nhau còn có này chuyện tốt thế nào có làm hay không Thế minh hướng sở duyệt bên người để sát vào chút, tặc hề hề hỏi. Sở duyệt nhìn An Kiệt liếc mắt một cái, An Kiệt đối nàng hơi hơi gật gật đầu. Sở duyệt vì thế cười nói, đương nhiên muốn làm. Như vậy có lời mua bán, ta lại không đốc. Ba người thương lượng hảo, một lần nữa đi đến nhà xe trước, trên xe nam nhân thấy bọn họ đã trở lại, vội cười nói, tới tới tới, mau lên xe. Ta đi cho các ngươi mở cửa. Thượng cái gì xe, thiên đều mau đen. Ngươi mau dọn dẹp một chút xuống xe. Chúng ta mang người đi ra ngoài. Tế Minh thấy hắn không chút hoang mang, thúc giục trong giọng nói liền mang theo chút tính tình. Nam nhân thấy Tế Minh sinh khí, sợ bọn họ đổi ý, vội vàng lại từ phòng điều khiển chui trở về. Sớn Nam nhân đi vào thu thập đồ vật, sở duyệt ba người liền ở xe hạ thu thập vây quanh ở bên cạnh xe tang thi, trong chốc lát công phu, liền đem xe hạ tang thi thu thập hơn phân nửa. Thùng xe thượng môn mở ra, bên trong cây thang chậm rãi thả xuống dưới, từ bên trong đi ra hai nam hai nữ. Một cái tóc dài xinh đẹp nữ nhân trong lòng ngực còn ôm chỉ tiểu cầu. Hai cái nam nhân cùng tóc ngắn nữ nhân đều trước xuống dưới, mỗi người trong tay đều để đề ra chỉ cái dương. Xinh đẹp nữ nhân đi tới cửa, lại không chịu xuống dưới, ôm cẩu cẩu duyên dáng gọi to nói. a, lao công thật nhiều quái vật. Nhân ra sợ hãi. Chương 69 bản tính đánh thật vang. Này nũng nịu thanh âm nghe được sở duyệt cả người nổi lên một trận nổi da gà, quay đầu lại nhìn thoáng qua tề minh cùng an kiệt. Hai người lại giống như gì cũng chưa nghe được dường như, một chút phản ứng đều không có. Xem ra công lực vẫn là không đủ thâm hậu A. Xinh đẹp nữ nhân lão công chính là phía trước phòng điều khiển nam nhân, nghe được tiểu thê triệu hoán, lập tức quay lại đầu tới hông nói, bà bảo, bảo, đừng sợ, mau xuống dưới, chúng ta đến nhanh lên đi rồi, trời sắp tối rồi. Nói buông dương hành lý, vươn đôi tay đi tiếp nàng. Xinh đẹp nữ nhân tuy rằng không tình nguyện, vẫn là nhẹ nhàng cao mày, ôm nàng tiểu cầu đi xuống tới. Xinh đẹp nữ nhân xuống dưới sau, cửa xe lại chậm rãi đóng lại. Sở duyệt nhíu mày, nếu là đem bọn họ đưa ra đi bọn họ không cho chìa khóa, kia bọn họ không bạch bận việc sao? Nhìn tất cả mọi người bắt đầu đi phía trước đi, sở duyệt ngăn lại ôm tiểu thê nam nhân, vươn tay nhắc nhở nói, chìa khóa xe đâu? Nam nhân sừng sốt, nghi hoặc hỏi, cái gì chìa khóa xe? Sao, hà còn không có quá, liền tưởng đổi ý rút ván lạc. Ngươi vừa mới nói chúng ta cứu ngươi đi ra ngoài, ngươi liền đem này xe đưa chúng ta. Nhanh như vậy liền đã quên. Sở Duyệt thật sự khinh thường người nam nhân này nói chuyện không giữ lời hành vi, ngữ khí trở nên càng ngày càng lạnh. "Nga, cái này a cô nương, Thi ân không vọng báo là chúng ta truyền thống mỹ đức, ta xem ngươi lớn lên cũng rất quen thuộc, sẽ không không hiểu đạo lý này đi. Lại nói, hiện tại liền tính ta đem chìa khóa cho ngươi, này xe ngươi cũng khai không đi a. Không bằng các ngươi đem ta đưa đến căn cứ, đến lúc đó các ngươi muốn cái gì đều có thể." Nam nhân trong miệng nói chuyện dưới chân lại mang theo kiểu thê tránh đi sở duyệt đi phía trước đi hắn nhìn đến này một vòng tang thi đều bị sở duyệt bọn họ rửa sạch xong rồi cảm thấy không rửa chính bọn họ cũng có thể đi rồi thi ân không vọng báo đó là người tốt ngươi xem ta giống người tốt sao lại nói khai không khai đến đi đó là chuyện của ta không cần ngươi nhọc lòng sở duyệt cười lạnh lại lần nữa vươn tay bất quá lúc này đây nàng trong tay nhiều một khẩu súng lục tối hôm họng súng hiện tại đối diện bọn họ a lão công bọn họ có thương thật đáng sợ. Xinh đẹp nữ nhân kinh hô một tiếng, ôm chặt trong lòng ngực tiểu cậu trốn đến nam nhân sau lưng. Nam nhân hiển nhiên cũng không nghĩ tới sở duyệt sẽ có thương, sắc mặt nháy mắt một bạch, mang theo ti tức giận nói, người đây là cướp bóc. Không, là hợp lý tác muốn thủ lao. Sở duyệt nói xong, dương mắt nhìn nhìn sắc trời, thái dương đã tây trầm, thời gian mau tới không kịp. Nàng có chút không kiên nhẫn, không cho chìa khóa, các ngươi liền hồi trong xe đi, tiếp tục ở trong xe chờ xem phía trước tề minh nghe được khắc khẩu thanh âm quay đầu nhìn lại tức khắc minh bạch đã xảy ra cái gì vội vàng gọi lại đằng trước mở đường an kiệt. phía trước kia đối nam nữ cũng ngừng lại nam sắc mặt không vui mà quay đầu lại nhìn xinh đẹp nữ nhân lão công hỏi từ tổng như thế nào không đi từ tổng ôm chính mình tiểu kiều thê vẻ mặt đau khổ đối phía trước nam nhân nói nói long thiếu không phải ta không đi à ngươi xem cô nương này nàng cầm thương không cho ta đi à long thiếu không vui mà nhìn lướt qua sở duyệt trong mắt lanh quang hiện lên Nếu không phải hắn bảo Tiêu đều bị đâm chết hoặc là bị tang thi ăn, nơi nào có thể đến phiên nữ nhân này ở chỗ này ra vẻ ta đây? Sở Duyệt không thể hiểu được bị lạnh lùng nhìn lướt qua, nháy mắt không vui. Sao? Lật lọng còn có lý. Các ngươi hoặc là hiện tại đem nhà xe chìa khóa cho ta, hoặc là lập tức hồi trên xe. Nhanh lên! Sở Duyệt lạnh giọng nói. Tư tổng không lý Sở Duyệt, chỉ vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn Long Thiếu. Long Thiếu không nói chuyện, chỉ là nhìn nhìn bên người tóc ngắn nữ nhân tóc ngắn nữ nhân lập tức tiến lên một bước, cười đối Sở Duyệt nói: "vị này nữ sĩ ngài hảo, ta là Long thiếu bí thư lăng Vũ, nữ sĩ vừa mới nhắc tới nhà xe chìa khóa là chuyện như thế nào, phương tiện cụ thể cùng ta nói một chút sao? rốt cuộc này nhà xe là Long thiếu, chúng ta sẽ không liền cảm kích quyền đều không có đi. Sở Duyệt nhướng mày, nhìn thoáng qua từ tổng, hóa ra này xe không phải hắn a, trách không được lấy không ra chìa khóa ở chỗ này, trời xấu đâu. Tế Minh liền đứng ở lăng bí thư bên người hắn dơ chân đá phiên một cái lại vây lại đây tăng thi quay đầu đối lăng bí thư nói lăng bí thư đúng không người này cùng chúng ta nói tốt chúng ta cứu các ngươi đi ra ngoài các ngươi liền đem nhà xe tặng cho chúng ta hiện tại các ngươi còn không có đi ra ngoài đâu liền muốn qua cầu rút ván mặt như thế nào như vậy lại đâu gì đều đừng nói nữa chìa khóa xe không cho vậy các ngươi liền hồi trên xe đi thôi chúng ta sát tăng thi cũng rất mệt thiên cũng mau đen không có thời gian ở chỗ này cùng các ngươi rong rong dài dài Lăng bí thương nghe được những mày, quay đầu lại nhìn thoáng qua Long Thiếu. Long Thiếu cũng khẽ những mày, nhìn từ tổng hỏi, nguyên lai từ tổng nói thoát vây biện pháp, chính là đem ta xe đưa ra đi, dùng ta xe đổi ngươi ở căn cứ phúc lợi, từ tổng bàn tính như ý đánh đến không tồi. Sở duyệt ba người cũng nghe ra tới, nguyên lai cái này từ tổng đánh chính là tay không bộ bạch lang chủ ý, bên này lửa bọn họ cứu người, kia một bên còn cùng nhân gia nhà xe chủ nhân muốn thù lao, này bàn tính thanh chỉ sợ ngoại tinh nhân đều nghe được. Bất quá. Hiện tại cũng không có thời gian xả này đó, hiện tại nhà xe chìa khóa vấn đề cấp tới rồi Long Thiếu bên này, sở duyệt họng súng cũng đi theo chuyển hướng về phía Long Thiếu, ra tiếng hỏi, nếu xe là của ngươi, vậy ngươi hiện tại quyết định nhanh một chút, là cho chìa khóa xe vẫn là hồi trên xe. Nghe xong sở duyệt nói, Long Thiếu vốn là khó coi biểu tình càng thêm khó coi, bên người khí áp phẳng phất đều thấp chút, bên cạnh lăng bí thư nhịn không được run lập gập. Hắn không thích bị người uy hiếp, nữ nhân này, thật to gan. Long thiếu là cái ô tô cất chứa người yêu thích, trên thị trường sở hữu siêu xe hắn đều có cất chứa. Lúc trước này khoảng nhà xe ra tới thời điểm hắn cũng là thuận tiện thu. Trước nay không khai quá, lần này rút lui nhưng thật ra phái thượng công dụng. Không nghĩ tới đi đến nơi này ra tai nạn xe cộ, bảo tiêu đều chết xong rồi, bọn họ bị nhốt ở nhà xe thượng. Này vùng hoang vu giãng ngoại, trung quanh đều là tăng thi, hắn tuy rằng không biểu hiện ra ngoài, nhưng là trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Hắn vốn dĩ xem mấy người này thân thủ không tồi. Còn nghĩ đem bọn họ chiêu nhập dưới trướng, hiện tại xem ra, đây cũng là mấy cái ánh mắt thiền cận, không biết tốt xấu. Nhanh lên, phải đi liền đi, không đi liền trở về, không có thời gian. Sở duyệt đối Long Thiếu áp suất thấp hoàn toàn vô cảm, mắt thấy tăng thi lại xuống tới, sắc trời cũng am xuống dưới, không kiên nhẫn mà thúc giục nói. Long Thiếu cũng minh bạch tình huống hiện tại không dung lạc quan, một chiếc xe mà thôi, coi như tống cổ xin cơm. Hắn hít sâu một hơi, ý bảo lăng bí thư, cho bọn hắn. Lăng bí thư gật đầu, từ trong bao móc ra chìa khóa, giao cho bên người tế minh. Tế minh nhận được chìa khóa cười cười, đem chìa khóa vứt cho sở duyệt, sau đó lại hỏi lăng bí thư, mị nữ, mật mã nói một chút đâu. Lăng bí thư sắc mặt có điểm khó coi, nhưng vẫn là đem mật mã nói. Sở duyệt đem chìa khóa cắm vào ổ khóa, đưa vào mật mã, cửa xe văng ra, thang dây chậm rãi lại thả xuống dưới. Vừa lòng gật gật đầu, sở duyệt hướng về phía đằng trước An Kiệt vây vây tay, An Kiệt gật đầu. Quay đầu tiếp tục mở đường. Phần 46 Tư Tổng thấy Long Thiếu cho chìa khóa cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất qua phía trước trên xe cùng Long Thiếu muốn phúc lợi chỉ sợ muốn thất bại. Sở duyệt lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái, không lại chờ hắn, chính mình đi đến phía trước đi. Tư Tổng vội hô, từ từ chúng ta A. Mặt sau có tăng thì A. Sở duyệt đi nhanh đi phía trước đi, đầu cũng chưa hồi một chút, cái kia tiểu kiều thê đi đường cùng cái ốc xên giống nhau, chờ bọn họ đi qua đi, trời đã tối rồi. Tư tổng vừa thấy tất cả mọi người đi đến phía trước đi, vội thúc giục chính mình tiểu kiều thê, bảo bối nhi, tổ tông, nhanh lên nhi đi. Bằng không chúng ta liền phải uy tang thi lạc. Trước 70 đừng mẹ nó bước ta đẩy ngươi. Tiểu kiều thê nhìn đến chỉ còn chính mình ở phía sau, cũng không dám lại cọ sát, bĩu môi nhanh hơn bước chân đi phía trước đi. Mọi người thực đi mau tới rồi lan can biên, nhìn trung gian kia một mét nhiều thâm mương, long thiếu thái dương gần xanh hơi hơi nhảy lên, chỉ vào thâm mương vẫn an kiệt, ngươi cảm thấy sâu như vậy mương. Ai có thể nhảy qua đi? An kiệt quét hắn liếc mắt một cái, một chân bước lên lan can, vèo mà liền nhảy qua đi, dừng ở đối diện mặt đường thượng, xoay người nhìn Long thiếu, nói, thấy rõ ràng sao? Chính là như vậy lại đây. Long thiếu giơ tay méo méo giữa mày, đè xuống trong lòng tức giận. Lại thăm dò nhìn nhìn thâm mương, cái này độ rộng, nếu là đất bằng, hắn cũng có thể nhảy qua đi. Chỉ là hiện tại hai bên đều có một mét cao lan can, đến đạp lên lan can thượng lướt qua đối diện lan can mới có thể bình an rơi xuống đất hắn không có nắm chắc, ta nhảy bất quá đi, lang vũ cũng nhảy bất quá, nghĩ lại biện pháp khác. long thiếu đối phía sau đi tới sở duyệt nói, hắn uẩn uẩn nhìn ra, vài người, nữ nhân này hẳn là dẫn đầu. sở duyệt đảo không cười long thiếu, có thể sảng khoái thừa nhận chính mình làm không được, không chết sĩ diện loạn xả, đảo làm nàng xem trọng hắn liếc mắt một cái. Này mương đối người thường tới nói, sắc thật không tốt lắm quá. sở duyệt khắp nơi nhìn nhìn, cúi đầu nhìn thủ hạ lan can nghĩ nghĩ, hướng đối diện an kiệt hô, kiệt ca. Đem Lan Can hủy đi tới cấp bọn họ đáp cái tiểu, bọn họ quá không tới. Bên cạnh Long Thiếu nghe vậy Thái Dương nhịn không được lại nhảy nhảy, hắn là nhảy bất quá đi, nhưng cũng thật cũng không cần như vậy lớn tiếng hô lên đến đây đi. An Kiệt gật gật đầu, đi đến một bên, từ Lan Can Thượng kéo xuống hai điều hình giang, kéo trở về đáp ở hai bên Lan Can Thượng, xem như đáp thành một đạo giản dị tiểu. Bên này bốn người thấy An Kiệt tay không đem Lan Can bẻ xuống dưới, biểu tình đều có chút bất đồng trình độ khiếp sợ, này đến bao lớn sức lực nha. Sở Duyệt thử thử, còn rất vững chắc, xoay người thúc giục Long Thiếu, hảo, mau qua đi. Long Thiếu nhìn nhìn kia nói giản dị tiểu, nhấc chân muốn thượng, bên cạnh lăng bí thư giữ chặt hắn, nhẹ giọng nói, Long Thiếu, ta trước tới. Không cần. Long Thiếu nhàn nhạt mà tránh ra nàng, nhấc chân tiếp theo hướng lên trên bờ, dùng sức tưởng đem cái dương nâng đi lên. Hắn cái dương có chút đại, nhìn dáng vẻ rất trọng, sở Duyệt giúp hắn nâng một phen, lại bị hắn đột nhiên lóe qua đi. Đây là không cho người chạm vào. Con rất cảnh giác, hẳn là có cái gì quý trọng đồ vật đi. Giàn dị trên cầu, Long Thiếu đem cái dương kia đặt ở chính mình phía trước, ghé vào trên cầu đẩy cái dương một chút đi phía trước đi, sắp mặt tâm đến có thể tích ra thủy tới. Phòng trưng hắn đời này cũng chưa như vậy chật vật quá đi. Cũng may khoảng cách cũng không trường, không trong chốc lát Long Thiếu liền đến bên kia, hắn tự tuyệt an kiệt giúp hắn cầm cái dương, chính mình đem cái dương một chút đi xuống phóng. Chỉ là cái dương thật sự có chút trọng, ở lan can kiểu cuối khái một chút. Hướng phía dưới vai qua đi. Long thiếu bất chấp chính mình còn ở trên cầu. Liền phải đi bắt cái dương. Mắt thấy liền phải từ trên cầu ngã xuống. Long thiếu. Lăng bí thư ghé vào lan can thượng kinh kê. Long thiếu nhất thời xúc động đi bắt cái dương. Vươn tay hắn liền hối hận. Trong dương đổ vật lại quan trọng. Có thể có hắn mệnh quan trọng. Một bàn tay dùng sức bắt được hắn. Đem hắn lôi trở lại trên cầu. Long thiếu ngẩng đầu vừa thấy. Sở duyệt không biết khi nào cũng tới rồi trên cầu. Hai chân đạp ở kiều hai bên Ổn định này tòa giản dị tiểu, một bên giữ chặt hắn cánh tay đem hắn hướng mặt đường thượng đẩy, một bên thúc giục nói. Nhanh lên qua đi, trời sắp tối rồi, mặt sau còn có mấy người đâu. Long thiếu cũng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, theo sở duyệt lực đạo nhảy tới trên đường, đang muốn rôi đầu đi xem ngã xuống cái dương, lại phát hiện hắn cái dương hảo hảo đặt ở mặt đường thượng. Nguyên lai like là An Kiệt đem cái dương cho hắn bắt trở về. đa tạ, Long thiếu miễn cưỡng cong cong môi, xem như cảm tạ sở duyệt cùng An Kiệt. Sở duyệt cũng không có để ý đến hắn, quay đầu thúc giục mặt sau lăng bí thư, nhanh lên, đem cái dương cho ta. Lăng bí thư còn không có phản ứng lại đây, tề minh đã đem nàng cái dương nhắc tới tới, dùng sức đẩy cho sở duyệt, sở duyệt tiếp được, xoay người lại đẩy cho An kiệt. Tư tổng thấy tề minh muốn tới lấy chính mình cái dương, vội vàng cự tuyệt, người khác còn không co qua đi, cái dương đi qua, như vậy sao được. Mắt thấy thiên liền phải đen, tề minh nơi nào còn dựa vào hắn, đoạt quá hắn cái dương liền ném cho sở duyệt. Sau đó lại thúc giục Lăng Bí thư nhanh lên qua đi. Lăng Bí thư nhìn nhu nhu nhược nhược, lá gan cư nhiên so Long thiếu còn đại, đứng ở giản dị trên cầu vài bước liền đi qua. Mặt sau từ tổng nhìn Tang Thi đã nảy lên tới, Tế Minh phát ra một loạt kháng khí, đem đằng trước đả đảo, mặt sau lại Tế đi lên, vội vàng lôi kéo tiểu kiều thê bổ nhào vào lan can bên cạnh, đem tiểu kiều thê dùng sức hướng trên cầu đẩy. Bảo bối nhi, nhanh lên nhi, mau đi lên. Tang Thi tới. Tiểu Kiều thê nhìn lan can hạ thật sâu mương. Sợ tới mức khóc lóc nói: "Lão công, ta sợ, ta khủng cao." Một con tang thi tránh thoát Tề Minh công kích, từ Tổng quay đầu lại vừa vặn đối thượng nó hư thối mặt, tức khắc sợ tới mức rút ra tiểu kiều thê, chính mình bò lên trên lan can liền đi qua, lưu loát đến không thể tưởng tượng. Tiểu Kiều thê bị từ Tổng lay khai, ngã trên mặt đất, trong lòng ngực tiểu cẩu cũng bị quăng ngã đi ra ngoài, tiểu cẩu không biết đã xảy ra cái gì, gâu gâu mà kêu hai tiếng, đem cái kia lọt lưới tang thi cấp dẫn qua đi. Tiểu Kiều thê quỳ rạp trên mặt đất, Nhìn tang thi hướng tiểu cầu đi, vội vàng hô, bánh bao thịt, mau trở lại. Tiểu cầu không có trở về, giải khai chân theo ven đường liền chạy, đảo mắt liền biến mất ở tầm nhìn. Bánh bao thịt, bánh bao thịt. Tiểu kêu thê từ trên mặt đất bò dậy muốn đuổi theo, bị tề minh lôi kéo quần áo kéo trở về, đem nàng đẩy đến giản dị kiều biên, thúc giục nói. cậu truy không trở lại, đừng lo lắng, nó tiểu, tang thi ăn không đến nó, ngươi vẫn là trước đem chính mình quản hảo đi, nhanh lên qua đi, nếu không thật sự không còn kịp rồi. Tiểu kiêu thê dương mắt nhìn xem gần ngay trước mắt Tang thi, khóc lóc ở tề minh hỗ trợ hạ bò lên trên lăng can. Đại, đại ca, ta sợ hãi, ngươi, ngươi chậm một chút có thể sao? Tiểu kiêu thê sắc mặt tái nhợt, run rẩy hai chân, rốt cuộc bò lên trên giản dị tiểu, lại chậm chạp không dám đi phía trước bò, khóc lóc đối phía sau đẩy nàng tề minh nói. Tề minh thật là giận sôi máu, Tang thi đã đều vây lại đây, này đều không tính cái gì, mấu chốt là sắc trời đã âm xuống dưới, lại cỏ sát hai đều đi không được. Ngươi nhanh lên đi. tang thi đều mau bắt được ta, nếu ngươi không đi, ta đã có thể nhảy qua đi mặc kệ ngươi à. Tế Minh lại bình định một loạt tang thi, lòng nóng như lửa đốt mà thuốc dục nói. Đối diện từ tổng cũng đẹ nặng giọng nói hô, bảo bối Nhi đừng sợ, mau tới đây, ta ở chỗ này tiếp ngươi. Tiểu kiêu thê nghe được từ tổng thanh âm càng bị khuất, lão công, ta sợ hãi, bánh bao thịt không thấy, ồ. Oh. Tế Minh thấy nàng còn khóc thượng, gấp đến độ giống lớn nói, ngươi khóc gì. Ngươi nhưng thật ra mau qua đi nha Xin, xin lỗi, ta thật sự quá sợ hãi. Tiểu kiêu thê thân thể run rẩy, hít một hơi thật sâu, còn ở vì đi phía trước bỏ làm tâm lý xây dựng. Sở duyệt mắt thấy bên kia tang thi càng ngày càng nhiều, cắn răng một cái dấm lên lan can lại nhảy qua đi, giúp tề minh giải quyết mấy chỉ thò qua tới tang thi, quay đầu lại đối với trên cầu nữ nhân hùng nói. Bảo, đừng sợ, mắt nhắm lại, lập tức liền đi qua, bằng không. Đừng mẹ nó bức ta đẩy ngươi đi xuống. Trưng 71 Long Thiếu Mời Sở Duyệt lạnh lùng thanh âm truyền tiến Tiểu Kiều Thê lô Thai, nàng run rẩy quay đầu lại, nhìn phía sau đứng ở lan can thượng Sở Duyệt, chề môi kiểu thanh nói: "Ta thật sự sợ hãi, ta a." Tiểu Kiều Thê nói còn chưa dứt lời, đã bị Sở Duyệt đột nhiên đẩy đến trung gian, sợ tới mức nàng cuốn quýt gắt gao mà bắt lấy lan can bản tử, nhắm mắt lại tiềm thanh kêu to: "Đưa ra, ta đẩy ngươi qua đi." Sở Duyệt đứng ở lan can thượng, tham thân mình dùng sức đẩy Tiểu Kiều Thê, nhưng nàng lúc này gắt gao mà ôm lan can bản tử. Đẩy bất động. Ô ô ô, không cần. Không cần đẩy ta. Làm ta sợ muốn chết. Tiểu kiêu thê nhắm mắt lại, ô ô ô mà khóc lóc, hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của chính mình. Sở duyệt tức giận đến đôi mắt đều nheo lại tới. Nếu không phải xem ở nhà xe phần thượng, nàng quản nàng quá bất quá đến đi. Liền tại đây giản dị trên cầu ngốc cả đời nàng cũng chưa ý kiến. Vậy ngươi nhưng nắm chặt. Thời gian không đợi người, sở duyệt không hề cùng nàng vô nghĩa, lướt qua nàng nhảy trở về đối diện. Kết ca. Hai ta cho nàng kéo trở về. Nói xong, Sở Duyệt cùng An Kiệt một người một bên, đồng thời nhấn một cái, liền đem giản Dị tiểu ấn đến kéo lên. Tiểu Kiêu thê ôm lan can bản tử bị tiểu ở giữa không trung xoay nửa vòng, cùng ngồi tàu lượn siêu tốc dường như, tiếp theo một cái kích thích. Nàng sợ tới mức kêu cũng không dám kêu, lan can bản tử đã gác ở mặt đường thượng, nàng vẫn là gắt gao ôm bản tử không buông tay, nước mắt lưng tròng mà nhìn về phía Tư tổng. Tư tổng vừa rồi đem bảo bối nhi của hắn lay khai chính mình trước lại đây. Hiện tại vẫn là có chút chỗ dạng Nhưng là này cũng không thể trách hắn nha Lúc ấy tang thi đều nhào lên tới Đổi ai đều sẽ hoảng sợ Hắn cũng chỉ là bản năng phản ứng A Từ tổng đi qua đi Đem lan can bản tử thượng tiểu kiều thê ôm vào trong ngực hông nói Hảo bảo bối nhi Không có việc gì Ngươi xem ngươi đã qua tới Tới buông tay Xuống dưới A Tiểu kiều thê lúc này mới anh anh mà khóc lên Khóc lóc cùng từ tổng cáo trạng Thật sự không có việc gì sao Lao công hù chết nhân gia Bọn họ như thế nào có thể như vậy? A. Bánh bao thịt, lão công bánh bao thịt chạy. Không có việc gì không có việc gì, bánh bao thịt chạy liền chạy đi, một con xuyến xuyến, ta không hiếm lạ, về sau lão công lại cho ngươi mua cái xinh đẹp thuần trùng. Tư Tổng ôm thê tử tiếp theo hống. Tiểu Kiêu thê túi đầu cắn môi, trong mắt hiện lên một tia phẫn hận, lại thực mau mà che đi xuống. Tế Minh theo sát cũng nhảy lại đây, sở duyệt đem trên xe đổ vật thu thập, đem ba người bao lấy ra tới, chìa khóa xe giao cho Lăng bí thư làm cho bọn họ khai chính mình xe Việt dã đi căn cứ. Long thiếu đem chìa khóa xe kiệt tiếp qua đi, đối sở duyệt nói. Ta xem các ngươi thân thủ cũng không tệ lắm, ta hộ vệ đội hiện tại thiếu người, ta có thể cho các ngươi trở thành ta hộ vệ đội người, thế nào, suy xét một chút. Sở duyệt xem hắn cái kia hạ mình hưu quý bộ dáng, giống như bọn họ có thể cho hắn đương bảo tiêu là nhiều vinh hạnh chuyện này dường như, chỉ cần hắn đề ra bọn họ phải đồng ý, còn phải cảm động đến rơi nước mắt có thể được đến hắn lọt mắt xanh. Không cần suy xét, chúng ta không có cho người ta đương bảo tiêu ý tưởng, trời sắp tối rồi, nơi này đến căn cứ còn hảo xa đâu, chạy nhanh đi thôi. Sở duyệt không chút do dự liền cự tuyệt, cái này thiếu gia trên người một cổ tử bá đạo tổng tài mùi vị, ai chịu nổi. Long thiếu có chút ngoài ý muốn, có thể tiến hắn hộ vệ đội, là bao nhiêu người cầu đều cầu không được sự, hắn tự mình mời. Nữ nhân này cư nhiên không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, quả nhiên không biết tốt xấu. Lăng Bí Thư thấy sở duyệt cự tuyệt, Vội vàng ở phía sau bổ sung nói, vài vị khả năng không biết Long Thiếu là người nào, ta hướng vài vị giới thiệu một chút. Long Thiếu là chúng ta thiên hương sinh vật khoa học kỹ thuật tổng tài, cũng là trường hương căn cứ phó căn cứ trưởng. Nếu vài vị có thể tiến Long Thiếu hộ vệ đội, về sau ở trường hương căn cứ, vài vị tiền đồ địa vị có thể to lắm không giống nhau. Lăng Bí Thư cũng là thiệt tình tưởng đem sở duyệt bọn họ lưu lại, những cái đó hộ vệ đội người thoạt nhìn cao to, còn không có cái này tiểu cô nương có thể đánh. Lần này Thiếu chút nữa liền đem Long Thiếu công đạo ở trên đường. Long Thiếu chẳng những là công ty tổng tài, đồng thời cũng là công ty nghiên cứu phát minh bộ chủ lực, công ty nghiên cứu khoa học thiết bị không ở căn cứ. Long Thiếu phải làm nghiên cứu chỉ sợ về sau còn phải ở căn cứ cùng viện nghiên cứu Chi Gian bốn Ba. Có mấy cái đáng tin cậy bảo tiêu thật sự là quá cần thiết. Trường Hưng căn cứ. Sở Duyệt vừa nghe căn cứ này tên không cầm những mày. Đúng vậy, thế nào? Hiện tại muốn một lần nữa suy xét sao? Lăng bí thư xem sở duyệt biểu tình, hẳn là biết trường hưng căn cứ. Bọn họ căn cứ tuy rằng kiến thành không bao lâu, nhưng căn cứ diện tích rộng lớn, vật tư phong phú, chung quanh đều có hàng rào điện tường dây, an toàn cũng có bảo đảm, so phía chính phủ căn cứ còn hảo chút, gần nhất hấp dẫn rất nhiều người sống sót qua đi, một mảnh vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Phần 47 Sở duyệt bọn họ nếu nghe qua trường hưng căn cứ, liền sẽ biết Long Thiếu mời là có bao nhiêu mê người. Long Thiếu cũng một lần nữa nhìn về phía sở duyệt, Mấy người này năng lực sắc thật không tồi, hắn vẫn là thực hy vọng bọn họ có thể trở thành hắn bảo tiêu. Vậy các ngươi hôm nay nhưng trở về không được. Sở Duyệt nói tiếp, hiện tại đục hà trên cầu tất cả đều là tăng thi, các ngươi qua không được hiểu, đêm nay vẫn là đi cách kỳ căn cứ tạm chấp nhận một đêm đi. Sao có thể? Quân đội không phải đem đục hà kiểu con đường kia dọn dẹp ra tới sao? Như thế nào sẽ tất cả đều là tăng thi? Chúng ta ngày hôm qua ra tới thời điểm còn thực thuận lợi. Lăng bí thư cao mày khó hiểu hỏi. Chúng ta chính là từ trên cầu lại đây, các ngươi nếu là không tin, cũng có thể đi xem. Bất quá kiến nghị các ngươi trực tiếp đi cách kỳ căn cứ, trời sắp tối rồi, các ngươi không có thời gian có thể lãng phí. Sở duyệt nói xong không cấm lại nhìn Long Thiếu liếc mắt một cái, trường Hưng căn cứ chính là cái hảo địa phương, cùng phía chính phủ cách kỳ căn cứ một hà chi cách, căn cứ nhân số là sở hữu dân gian căn cứ chung nhiều nhất. Nhưng này đó đều không tính cái gì. Trường Hưng căn cứ lợi hại nhất chính là hắn trước hết nghiên cứu chế tạo ra tinh hạch lợi dụng cùng tăng thi vi rút trở đoàn tề, bị phía chính phủ định vì trực thuộc căn cứ, trực tiếp nối tiếp trung ương. Sở duyệt nhớ rõ trường Hưng căn cứ căn cứ trường giống như chính là họ Long, chẳng lẽ chính là trước mắt cái này. Kia thật đúng là vinh hạnh đâu. Lăng bí thư mắt hàm lo lắng mà nhìn về phía Long Thiếu, vậy phải làm sao bây giờ? Long Thiếu trầm ngâm một lát, làm ra quyết định, đi cách kỳ căn cứ. Lại quay đầu tới tạ sở duyệt. Đa tạ ngươi nói cho ta tin tức này. Ta còn là hy vọng các ngươi suy xét một chút, tiến ta hộ vệ đội, thủ lao phương diện các ngươi có thể tùy tiện đề. Sở duyệt đem đầu riêu đến giống cái chống bỏi, thúc giục bọn họ nhanh lên đi. Cuối cùng một chút ánh nắng chiều liền phải ở chân trời tiêu tán, hiện tại không phải cọ sát thời điểm. Long thiếu làm lăng bí thư lấy ra một trương màu đen thiếp vàng danh thiếp, tiếp nhận tới thân thủ đưa cho sở duyệt, hôm nay đa tạ các ngươi. Đây là ta danh thiếp, về sau nếu có thể tới trường hương căn cứ có thể tới tìm ta. Đương nhiên, trường hưng căn cứ cũng tùy thời hoan nền các ngươi. Sở duyệt tiếp nhận danh thiếp, có điểm nho nhỏ kích động, đây chính là đại lao danh thiếp nha. Nay khuyên hướng cảm xúc cùng bình thường danh thiếp thật là không giống nhau, nào đó trình độ đi lên nói, đây là thượng tầng xã hội giấy thông hành đâu. Long thiếu, chúng ta có 3 người đâu, có thể cấp tam chương sao. Chương 72 cao cấp nhà xe. Long thiếu hơi hơi nhăn nhăn mày, vẫn là làm lăng bí thư cho An Kiệt cùng Tề Minh một người một chương danh thiếp. Đem Dương Hành Lý phóng tới cốt xe, Lăng Bí Thư mở ra xe Việt ra ghế sau môn, chuẩn bị thỉnh Long Thiếu lên xe, lại nhìn đến từ Tổng Hòa hắn tiểu kiểu thê đã ngồi ở trên ghế sau. Lăng Bí Thư mày nhăn lại, vậy phải làm sao bây giờ? Long Thiếu nhưng không thích cùng người khác tới ngồi. Long Thiếu cũng thấy trong xe từ Tổng hai vợ chồng, hắn nhàn nhạt mà quét kia hai người liếc mắt một cái, kéo ra phó giá môn. Lăng Bí Thư thấy lão Bản chuẩn bị ngồi phó giá, chạy nhanh vòng đến ghế điều khiển bên kia đi lái xe. Long thiếu kéo ra cửa xe, lại không có ngồi vào đi, mà là quay đầu nhìn Sở Duyệt hỏi: "Ngươi tên là gì?" "Ta kêu Sở Duyệt." Cái kia lớn lên một thân chính khí kêu lưu an kiệt, lớn lên lịch sự văn nhã cái kia kêu, kêu thể minh. "Hắc, trên danh nghĩa trên danh nghĩa." Đại lão hỏi tên ai, nhiều khó được cơ hội, vạn nhất về sau dùng được với đâu. "Hảo." "Sở Duyệt, tài kiến." Long thiếu gật đầu, tỏ vẻ nhớ kỹ, lên xe đóng lại cửa xe. Xe Việt dã như tiến rời cung giống nhau khai đi ra ngoài. Trong xe từ tổng nhìn nhìn ven đường nháy mắt bị ném ở phía sau biên ba người, khinh thường mà biểu môi. Thật là ba cái ngu ngốc. Bao nhiêu người tễ phá đầu đều tưởng thượng long thiếu thuyền, hắn phí nhiều ít tâm tư mới có thể đi theo long thiếu hổi căn cứ nha. Mấy người này cư nhiên còn dám cự tuyệt long thiếu mời, thử. Có bọn họ hối hận một ngày. Mắt thấy xe Việt dã biến mất ở trên đường, sở duyệt vội vàng bước lên lan can nhảy đến bên kia đi thu xe, an kiệt cùng tề minh vội vàng đuổi kịp. Ở phía sau cho nàng rửa sạch tang thi. Sở duyệt chạy đến nhà xe trước mặt, tay nhẹ nhàng một phóng, liền đem này chiếc gã mạ đi lộ chinh phục giả thu vào không gian. Sau đó nhanh chóng quay đầu lại trở về chạy, ba người lại nhảy trở về bên này trên đường. Trước sau vô dụng đến một phút, bên kia tang thi liền phản ứng cũng chưa phản ứng lại đây. Từ không gian lại nhảy ra một chiếc xe việt dã, vài người chạy nhanh lên xe, sở duyệt nhất dẫm chân ga, xe ở hoàng hôn cuối cùng ánh chiều tà hướng hồng tỉnh phương hướng khai qua đi. Khai mười mấy km, sắc trời cũng đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, sở duyệt đem xe ngừng ở ven đường. Ba người xuống xe, sở duyệt đem xe Việt dã thu hồi tới, lại đem ả mã đi lộ chinh phục giả từ không gian thả ra, Tề minh lấy chìa khóa thua mật mã mở ra cửa xe, ba người theo buông xuống bậc thang đi lên xe. Cửa xe khẩu là cái hành lang, đối diện mặt một cái môn, bên tay phải một cái môn, sở duyệt mở ra đối diện mặt môn nhìn thoáng qua, cư nhiên là cái phòng vệ sinh. Vẫn là cái có phòng tắm vòi sen phân tách nước và khô phòng vệ sinh. Đây chính là cái kinh hỉ lúc này tắm rửa thượng vê đốt cờ nhưng phương tiện. Tế Minh mở ra bên tay phải môn, là cái phòng ngủ, có tivi có điều hòa, còn có chương ít nhất 1m5 giường, khăn trải giường có chút loạn, nhìn dáng vẻ có người ở chỗ này ngủ quá rác, cũng không biết là long thiếu vẫn là kia đối hai vợ chồng. Nhà xe trung đoạn là một cái phòng bếp, có bàn điều khiển, bếp điện tử, máy hút khói, cà phê cơ, hơi nướng nhất thể cơ. Máy giặt, xe tái tủ lạnh, quả thực chính là địa cứng chung cư phòng phối trí. Tế Minh nhìn phòng bếp nhưng cao hứng, lớn tiếng đề nghị nói, ăn lẩu, ăn lẩu, đêm nay chúng ta ăn lẩu. Lớn như vậy cái phòng bếp ngươi liền nghĩ đến ăn lẩu. Bất quá, cái lẩu cũng không tồi. Sở duyệt nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy ăn lẩu hảo, vạn vật đều có thể năng, muốn ăn gì liền năng gì, khá tốt. Phòng bếp quá khứ là một cái vòng tròn sofa, trung gian một cái bàn, vừa lúc có thể năng cái lẩu. Sofa bên cạnh còn có một cái siêu đại tivi, tivi bên có cái môn, sở duyệt kéo ra môn vừa thấy, cư nhiên là phong bế hình chữ nhật tiểu không gian, này không khoa học nha. Ai sẽ ở trên xe lộng cái phòng tối à, chẳng lẽ Long Thiếu có cái gì không thể cho ai biết hăng mê. Tế Minh thấy sở duyệt mở ra kia đạo môn, nhớ tới này chiếc xe là có cái phiên chiếc ban công. Hắn nơi nơi tìm tìm, nhìn đến cạnh cửa có cái chốt mở, thử mân mê một chút, phòng tối liền hướng ra phía ngoài nhảy ra đi biến thành cái mang sofa bàn trà tiểu ban công. Sở Duyệt trừng lớn mắt che miệng, đi đến trên ban công, phát hiện nó cư nhiên còn có cái nướng bở bở cửa giá. Đây là cái dạng gì thần tiên xe a? Kẻ có tiền thế giới quả nhiên sức tưởng tượng đều không giống nhau a. Dạo qua một vòng, ba người lại trở về trong xe, Tề Minh đem ban công thu lên, nhìn xem là được. Lúc này rũ cái ban công đi ra ngoài, đó là chăn sống. Này trước nhà xe xa hoa là không thể chê, bất quá Sở Duyệt ở trong xe lục soát khắp cũng chưa tìm ra một chút có thể ăn đồ vật. Là thật sự một chút có thể ăn đồ vật đều không có a. Tủ lạnh là trống không, một lọ thủy đều không có, tủ chén nồi chén gáo buồn nhưng đầy đủ hết, nhưng đều lóe quang mới tinh mới tinh, vừa thấy liền trước nay vô dụng quá. Trong ngăn tủ, trong ngăn kéo liền bao que tay đều không có, so long thiếu mặt còn muốn sạch sẽ. Xem ra quá có tiền cũng không tốt, đều không dính khói lửa phàm tủ, lúc này ra cửa, cư nhiên một chút ăn cũng chưa mang. Chết không được bọn họ muốn sốt ruột rời đi. Này không ăn không uống, sắc thật hai đều ngốc không đi xuống. Nói tốt ăn lẩu, sở duyệt cũng không tỉnh, bọn họ ở Thảo Nguyên Thượng nhiều như vậy thiên đều là hoa ở trong xe, ăn đều là tự nhiệt cơm mì ăn liền mấy thứ này, hiện tại có cái này nhà xe, tiếp cần phải hảo hảo ăn một đốn không thể. Nhà xe có năng lượng mặt trời điện bản, trong xe bếp điện từ lò nướng gì đó đều có thể dùng, sở duyệt liền đem phía trước ở vịt nướng cửa hàng thu mã hảo liêu sinh vịt, cầm một con ra tới nướng. Cái lẩu hương vị quá lớn. Tề Minh đem cửa sổ ở mái nhà mở ra, cửa sổ ở mái nhà ngoại đại viên đại viên ngồi sao ở đèn nhánh bầu trời đêm lấp lánh sáng lên. Tề Minh ăn một khối phì nghiêu, uống một ngụm địa, cảm thán nói, nếu là lao bà của ta cùng nữ nhi của ta cũng ở chỗ này nên thật tốt, nếu các nàng đều ở ta bên người, mặt thế, cũng giống như không có gì đáng sợ. Sở Duyệt cũng nhìn sao trời, hiện tại mới là mặt thế băng sơn một góc đâu, chân chính mặt thế nào có nhẹ nhàng như vậy. An Kiệt nhìn nhìn sở Duyệt cùng Tề Minh. Cầm lấy cái ly chạm chạm tề minh cái ly, nói, liền mau về đến nhà, lập tức là có thể tiếp thượng bọn họ. Sở duyệt đang muốn cười cùng hắn chạm cốc, đông nhiên xe kịch liệt mà lay động lên. Cái lẩu canh liêu ở nồi nhộn nhạo, lập tức liền phát ra tới, sở duyệt rôi ra tay đem nó thu vào trong không gian. Xe còn ở hoảng, sở duyệt đứng lên lại bị hoảng đến ngồi xuống, an kiệt bái sofa bên cạnh, lập tức thoán thượng cửa sổ ở mái nhà, ra bên ngoài nhìn lại, nháy mắt mở to hai mắt nhìn chỉ thấy cách đó không xa đại địa tựa hồ bị người dùng lực xé rách giống nhau trên mặt đất nhanh chóng nứt ra rồi một lỗ hổng trung quanh hết thể đều bị cái kia khẩu tử nháy mắt nuốt hết động đất cái kia khẩu tử một đường về phía trước thoáng qua đi thẳng đến biến mất ở nơi xa cách bọn họ dừng xe địa phương cách đó không xa quốc lộ bị xé thành hai nửa trung gian một đạo thâm mương Kiệt ca sao lại thế này Sở duyệt ở dưới có chút vội vàng hỏi nên sẽ không hiện tại liền có lực sát thương như vậy cường biến dị tăng thi đi động đất An Kiệt bị động đất khí thế kinh tới rồi, ngơ ngác mà trả lời nói. Chương 73 sắp thái sặc sỡ thế giới. Động đất? Sao chấn? Có thể chạy không? Sở Duyệt nhanh chóng vọt tới cửa xe trước mở cửa xe, co rỗi cây thang còn ở chậm rãi ruôi, nàng đã một bước nhảy xuống. Động đất đã bình ổn, đại địa thượng chỉ để lại một cái đen như mực thâm mương, tựa như có một cái người khổng lồ đem này khối địa phương một đao chém thành hai nửa. Sở Duyệt nghĩ mà sợ mà vô vô ngực. May mắn nàng đem xe đi phía trước khai một đoạn lại đỉnh xe, nếu là thiếu khai cái hai ba mươi mễ, bọn họ lúc này liền ở cái kia mương. Này mương, sở duyệt có ấn tượng. Bất quá không phải ở chỗ này, nàng sớm nhất nhìn đến này mương, là ở cùng hồng tỉnh một hà chi cách hữu tỉnh cảnh nội. Này mương có bao nhiêu trường nàng không biết, nhưng nàng biết này mương bên phải tỉnh cảnh nội đem đục hà cắt đứt, đục hà thay đổi tuyến đường, hạ du rất nhiều địa phương đều biến thành khô hạn khu vực thai hoa nặng, không có quan trọng nguồn nước mà. Tuy rằng sau lại nguồn nước ô nhiễm không thể uống, nhưng là hạ du căn cứ tinh lọc thủy nơi phát ra cũng trở nên thập phần khó khăn. Nguyên lai like này mương sớm như vậy cũng đã xuất hiện. Tế minh cũng xuống xe, nhìn trước mắt đống nhiên xuất hiện lạch trời hít sâu một hơi, đống nhiên nói. Đây là... Trước nữ lại cùng như lang tư buôn. A, à... Sở duyệt sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, hắn đây là đang nói này mương giống bị người dùng thần lực vẽ ra tới. Sắc thật rất giống, đại địa thượng trừ bỏ này mương. Địa phương khác tựa như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Lớn như vậy động tĩnh, tăng thi cư nhiên cũng không bị dẫn lại đây, chung quanh tĩnh đến cực kỳ, ngay cả trên trời ngôi sao đều dần dần dấu đi, trong thiên địa trở nên đen như mực một mảnh. Ba người lại trở về trong xe, trong xe đồ vật đều là bị cố định trụ, trừ bỏ trên bàn bị riêu đến lung tung rối loạn đồ ăn, mặt khác đồ vật đều hảo hảo. Nghĩ đến còn không có ăn xong cái lẩu, sở duyệt đem nồi lại đem ra. Cái lẩu lấy ra tới vẫn là nóng bỏng bên trong năng nộn thịt bò hỏa hậu vừa văn tốt ba người một lần nữa ngồi xuống bọn họ này cũng coi như là sống sót sau tai nạn lại tiếp theo ăn chút nhi uống điểm nhi chúc mừng một chút đi ăn xong rồi cơm ấn lao quí củ tề minh cùng an kiệt phân công gác đêm đêm nay nên đến phiên an kiệt thủ nửa đêm trước an kiệt đang muốn hướng cửa sổ ở mái nhà thượng bò bị sở duyệt một phen kéo xuống dưới đêm nay đến đêm an kiệt cấp cho hắn thăng đêm an kiệt đẩy đến phòng ngủ sở duyệt làm hắn đem ban ngày đảo tinh hạch lấy ra tới An Hảo tiến giai. An Kiệt đem tinh hoạch móc ra tới, thế nhưng rất đại viên, so đậu nảnh lớn hơn. Kết ca, An nó, ta tới cấp ngươi hộ pháp. Sở Duyệt nhìn mặt đều nắm thành một đoàn An Kiệt cổ vũ nói. An Kiệt cũng biết, Sở Duyệt nếu làm hắn An, kia thứ này An khẳng định đối chính mình thực hảo, không có nắm chắc sự, nàng tuyệt đối sẽ không làm hắn đi làm. Chính là, nghĩ đến ban ngày đào tinh hoạch khi, hắn dùng đao ở cái kia kim hệ tăng thi trong đầu phiên tới phiên đi cảnh tượng. Hắn vẫn là có như vậy một chút cách hứng. Người mau ăn nha. Sở duyệt nuốt nuốt nước miếng, nàng nhìn này viên tinh hạch cảm giác từ sâu trong nội tâm dâng lên một loại khát vọng, muốn đem nó chiếm làm của riêng, đoạt lấy đến chính mình ăn luôn. Phần 48. Hơn nữa loại cảm giác này càng ngày càng cường liệt, nàng dạ dày phảng phất lập tức liền không, vừa mới ăn cái lẩu cùng ăn đến người khác trong bụng dường như, nàng hiện tại đói đến tưởng đem trước mắt An Kiệt đều cấp nuốt. An Kiệt rốt cuộc nhắm mắt lại đem tinh hạch bỏ vào trong miệng Một cổ cây độc kích thích hương vị nhanh chóng đánh sâu vào hắn thực quản, còn mang theo chút tang thi hủ bại vị. Này hương vị thật sự có điểm phía trên. Hắn cắn răng tưởng đem tinh hạch nuốt vào, tinh hạch lại bỗng nhiên liền ở trong miệng hắn hóa khai. Một cổ mát lạnh chất lỏng theo thực quản trượt đi xuống. Không đợi hắn thở phào nhẹ nhõm, một trận kịch liệt mà đau đớn từ khắp người dâng lên tới. Hắn tựa như đột nhiên bị ném vào nhật du, toàn thân đều bị nổ tung. Sở Duyệt gắt gao nhìn chằm chằm ăn kiệt, nhìn hắn cắn chặt răng mà ở trên giường súc thành một đoàn. Lúc này ai đều không giúp được hắn, chỉ có thể dựa chính hắn đi khiêng. Tiến giai rất thống khổ, đặc biệt là loại này dùng tinh hạch cưỡng chế tiến giai, càng đau. Có người cưỡng chế tiến giai khi nhịn không được thống khổ, tự mình hại mình thậm chí tự sát đều có, cuối cùng cấp không thăng lên đi, ngược lại đem mệnh ném, cho nên, như vậy cưỡng chế tiến giai kỳ thật cũng là cái rất nguy hiểm sự. Bất quá này tinh hạch nhân ra kim hệ tăng thi như vậy sao đều cấp đưa đến bên miệng, nói cái gì cũng không thể lãng phí không phải, vẫn là chính mình kiên nhẫn một chút đi. Đau xong là có thể thăng một bậc, loại này đi lối tắt chuyện tốt, liền tính đau cũng là đau cũng vui sướng. Chỉ là sở duyệt chính mình hiện tại cũng có chút khó chịu, hảo đói. Nàng muốn ăn người. Sở duyệt đống nhiên đánh cái giật mình, nàng như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này. Nhìn con ở cố nén thống khổ an kiệt, sở duyệt liếm liếm môi, muốn ăn. Không được, nàng không thể lại ngốc tại nơi này, lại ngốc đi xuống nàng nên đem an kiệt cấp gặm. lão tể, lão tể. mau tới. Sở Duyệt lớn tiếng kêu Tề Minh lại đây. Tề Minh cho rằng đã xảy ra chuyện gì, từ cửa sổ ở mái nhà thượng nhảy xuống tới, vọt tới phòng ngủ cửa. Sở Duyệt chỉ vào An Kiệt đối Tề Minh nhanh chóng nói, nhìn hắn, đừng làm cho hắn thương tổn chính mình, ta đi lên thủ. Nói xong một giây cũng chưa trì hoãn, chạy trốn giống nhau chạy ra đi thoáng lên xe đỉnh. Trên nóc xe cũng không có gì xem đầu, trung quanh đen như mực, so bất luận cái gì một cái ban đêm đều hắc, bốn phía tinh đến đáng sợ, liền một kia phong đều không có. Sở duyệt trực giác đêm nay là có chút không bình thường, nhưng chỗ nào không bình thường nàng cũng nói không nên lời. Bụng vẫn là đói lả, sở duyệt cho chính mình phao cái mặt, lại cầm chỉ bánh nướng ra tới mấy khẩu gặm. Ăn xong mì gói, cảm giác cũng không hảo bao nhiêu, nhưng sở duyệt cũng không lại ăn. Trải qua lần trước sự nàng hiện tại cũng có chút nhì kinh nghiệm, nàng biết chính mình không phải thật sự đói, là nàng không gian cái này đổ tham ăn mắt thèm an kiệt tinh hạch. Bất quá, nhìn đen như mực chung quanh nàng vẫn là cảm thấy có chút không thích hợp. Nhắm mắt lại, Sở Duyệt thả ra tinh thần lực, đem chung quanh quét một lần. Hết thể đều thực bình thường. Trừ bỏ hắc một chút, chung quanh sở hữu sự vật đều là nguyên lai like bộ dáng. Không đúng, có một chỗ không giống nhau. Cái kia vừa mới động đất nứt ra tới mương, có cái gì đang ở lưu động. Đương nhiên, có năm màu quang điểm từ mương mạn ra tới, như là vô số màu sắc rực rỡ đom đóm từ mương bay ra tới, sau đó hướng khắp nơi bay đi, đen nhánh đêm nháy mắt trở nên sắc thái sắc sỡ. Sở Duyệt mở to mắt, Bốn phía vẫn là một mảnh hắc, cái gì cũng nhìn không thấy. Này đó là cái gì ngoạn ý nhi a? Sở duyệt lại nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực đi cảm giác những cái đó quan điểm, lại phát hiện liền như vậy trong chốc lát thời gian, toàn bộ thế giới hiện tại đều đã tràn ngập loại này quan điểm, còn có nhiều hơn không ngừng từ cái kia mương tràn ra tới, không ngừng mà bay về phía nơi xa. Sở duyệt thao tác tinh thần lực hướng mương chậm rãi dò xét đi xuống. Này mương hảo thâm, đi xuống dò xét hơn 20 m, đều còn chưa tới cuối nhưng sở duyệt có thể thấy mương lưu động một cái năm màu quang mang, lập loè lóa mắt ánh huyền quang, vô số quang điểm từ quang mang toát ra tới, bay ra mương, bay đi xa hơn địa phương. có rất nhiều trong suốt thủy tinh giống nhau quang điểm hướng tới sở duyệt ngoại phóng tinh thần lực bay qua tới, thân mật mà cuốn lấy nàng đảo quanh, đem sở duyệt tinh thần lực thật mạnh bao vây lại. sở duyệt hoàng sợ, chạy nhanh thu hồi tinh thần lực, những cái đó trong suốt quang điểm cũng đi theo nàng bay lại đây, vây quanh nàng xoay quanh, chậm rãi thẩm thấu tới rồi thân thể của nàng chương 74 năng lượng đại bùng nổ. Phảng phất liền ở trong nháy mắt kia, sở duyệt một chút đều không đói bụng, thân thể của nàng giống bị phao vào nước gấm, thoải mái đến nàng tưởng lười nhác vươn vai. Ngay sau đó lại có màu trắng quang điểm cùng màu vàng nhạt quang điểm chiều nàng bay lại đây, gắt gao mà vờn quanh ở nàng trung quanh, đem nàng làm thành một cái lẻ quang đại cái kén. Này đó quang điểm phía sau tiếp trước mà chui vào thân thể của nàng, tựa hồ ở tranh đoạt lãnh địa giống nhau. Sở Duyệt cảm thấy thân thể của mình tựa như một cái động không đáy giống nhau, điên cuồng mà hấp thu này đó quang điểm, thân thể giống như trước nay đều không có như vậy thỏa mãn quá, thoải mái đến nàng tưởng thét chói hay. A, trong nhà xe đột nhiên truyền đến An Kiệt tiếng kêu thẳng thiết. Sở Duyệt hướng An Kiệt phương hướng vừa thấy, vô số màu vàng nhạt quang điểm chính xuyên thấu qua toa xe chui vào đi, nơi đó là An Kiệt đang ở tiến giai địa phương. Cho nên, này đó màu vàng nhạt quang điểm là kim hệ năng lượng sao. Tiểu Duyệt, Tiểu Duyệt. Ngươi mau đến xem xem, An Kiệt đây là sao điện? Thế Minh trong thanh âm tràn đầy hoảng loạn. An Kiệt tiếng kêu thảm thiết một tiếng so một tiếng thảm, cùng Thế Minh tiếng la cùng nhau truyền đến. Không kịp nghĩ nhiều, sở duyệt mở to mắt từ cửa sổ ở mái nhà nhảy xuống, vài bước vọt tới phòng ngủ, phòng ngủ trên giường An Kiệt tình hình quả thực thảm không nỡ nhìn. Kết ca, An Kiệt cả người đều nứt ra rồi. Từ trên mặt đến trên người, làn ra một tấc tấc xé rách, máu tươi từ xé rách miệng vết thương chảy ra đem hắn biến thành một cái huyết người, dưới thân khăn trải giường bị huyết nhiễm thấu, hình thành một cái huyết người dấu vết. Tại sao lại như vậy? Này không thích hợp, chưa từng có gặp qua tiến gia tiến thành như vậy, chẳng lẽ là bởi vì? Sở Duyệt nhắm mắt lại, quả nhiên An Kiệt trung quanh quay trung quanh vô số màu vàng nhạt quang điểm, giờ phút này còn có vô số quang điểm đang ở hướng An Kiệt trong thân thể tỏng, chính là An Kiệt thân thể đã không chịu nổi, không ngừng ra thịt, liền kinh mạch đều mau bị nứt vỡ. Song con B đây là bổ quá độ. Làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể ngăn cản này đó màu vàng đồ vật tiếp tục hướng An Kiệt trong thân thể toảng? Đúng rồi, chính mình cũng là có thể hấp dẫn màu vàng quang điểm. Sở duyệt bò lên trên giường, ngồi ở An Kiệt bên người, vươn tay dùng sức đem quang điểm hướng trong lòng ngực vớt, nỗ lực làm sở hữu màu vàng quang điểm đều hướng phía chính mình tới. Màu vàng quang điểm quả nhiên càng thích sở duyệt, đương nàng bên này rộng mở làm chúng nó lại đây thời điểm, một đám đều vứt bỏ An Kiệt đầu nhập vào sở duyệt ôm ấp. An kiệt bên này cuối cùng không còn có tiếp tục hướng trong thân thể toàn quan điểm, chính là hắn da thịt đã bị xé rách, toàn thân trên dưới đều là vết nước, còn ở hào hạt mà ra bên ngoài bạo màu tươi. Cái này như thế nào lộng? này một thân miệng vết thương băng bó xuống dưới, an kiệt đều có thể biến thành sắc ước. Sở duyệt đống nhiên nhớ tới chính mình bị xét đánh kia một lần, khi đó nàng cũng là như thế này làn ra tấm nước, nhưng là sau lại có màu trắng quan điểm cho nàng chữa trị hảo. Màu trắng quan điểm, đối. Bên người này không phải quay chung quanh một đại đoàn màu trắng quang điểm sao. Sở Duyệt dối tay dẫn đường màu trắng quang điểm hướng An Kiệt trên người đi. Hoa đùng. An Kiệt thân thể đột nhiên run lên, một cổ điện lưu chạy qua hắn toàn thân, đau đớn qua đi, thế nhưng cảm thấy thập phần sảng khoái đã quyền. Mụ mụ nha, lầm. Sở Duyệt cũng thấy được, nàng vừa mới dẫn đường lại đây cư nhiên là lôi hệ năng lượng. Không phải bạch sao. Nàng nhìn kỹ xem này đó màu trắng quang điểm, nguyên lai màu trắng cùng màu trắng cũng là có khác nhau Có rất nhiều thuần trắng sắc, có màu trắng mang theo điểm điểm màu lam, có ẩn ẩn mà điện quang hiện lên. Lại lần nữa vươn tay, lúc này đây sở duyệt chỉ làm thuần trắng sắc quang điểm đi tiến vào an kiệt thân thể. Quả nhiên, này đó màu trắng quang điểm đụng tới an kiệt thân thể sau, nhanh chóng bao bọc lấy an kiệt ra thị xe rách địa phương, miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng được đến chữa trị, cuối cùng trở nên bóng loáng như lúc ban đầu, thậm chí so nguyên lai like còn muốn tinh tế một ít. Cho nên, đây là chữa khỏi hệ. Sở duyệt ngưỡng mày nhìn chung quanh quay chung quanh chính mình các loại nhan sắc quang điểm. Nàng đây là có bao nhiêu loại dị năng A? Bạch chính là chữa khỏi hệ, bạch lam chính là lôi hệ, hoàng chính là kim hệ, trong suốt chính là tinh thần hệ, t Cái này mang điểm màu bạc chính là cái gì hệ? Nếu quang điểm nhan sắc đối bia là tinh hạch nhan sắc, như vậy cái này màu bạc chính là lực lượng hệ sao? Chắc không được nàng sức lực trở nên như vậy đại, nguyên lai không biết khi nào nàng còn thức tỉnh rồi lực lượng hệ dị năng. Chính là một người sao có thể thức tỉnh nhiều như vậy loại dị năng đâu. Sở duyệt cảm thụ được trong thân thể đang ở điên cuồng hấp thu năng lượng quang điểm cái kia động không đấy. Có thể hay không đây là nàng không gian. An kiệt cuối cùng khôi phục lại đây, chậm rãi mở to mắt, nhìn nhìn bên người nhắm mắt lại sở duyệt cùng mép giường vẻ mặt táo bón biểu tình tê minh. Hắn nâng lên tay, tay nháy mắt biến thành kim loại bộ dáng, hơi hơi dùng sức, đầu ngón tay thế nhưng biến thành một phen đau nhọn. Hắn tiến dai thành công. Vẫn luôn đứng ở một bên chú ý tình huống tề minh thấy An Kiệt mở bừng mắt, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá cái này Tiến Giai cũng quá dọa người. Về sau hắn Tiến Giai có thể hay không cũng như vậy dọa người nột. kia hắn là Tiến vẫn là không Tiến A. Có bóng ma tâm lý đều. Ai? An Kiệt ngón tay đều biến thành đao, này không phải so kim cương làng còn lợi hại. Xem ra Tiến Giai khẳng định vẫn là muốn vào, bất quá đến lúc đó nhất định phải đem sở duyệt cấp kéo lên, bằng không không thành công nói, cũng bị chết quá khó coi. Nhìn An Kiệt đã ngồi dậy, màu vàng quang điểm cũng không hề hướng hắn trong thân thể toản, sở duyệt lúc này mới đem tâm thả trở về. Vừa mới nàng cũng dọa thảm, ai biết An Kiệt tiến cái giai cư nhiên đuổi kịp năng lượng đại bùng nổ, thiếu chút nữa cho hắn căng đã chết. Bất quá có trả giá liền có hồi báo, tuy rằng quá trình là thảm điểm, nhưng là thu hoạch vẫn là thực khả quan. An Kiệt hiện tại ít nhất hẳn là ở kim hệ nhị giai hướng lên trên, lập tức nhảy hai cấp. Sở duyệt thả lỏng lại mới nhớ tới tề minh, tốt như vậy cơ hội Tề Minh liền như vậy bỏ lỡ liền quá đáng tiếc. Bất quá Tề Minh bên người chỉ có mấy cái đạm màu cam quang điểm ở thử thăm dò, giống như tưởng dung đi vào lại tìm không thấy phương pháp bộ dáng. Tề Minh thân thể hiện tại ở vào một cái vững vàng trạng thái, năng lượng quang điểm tết đều chen không vào, này nhưng sao chỉnh? Thế nào cũng đến cho hắn tắc điểm A, nếu không cho hắn thọc một đao thử xem. Dù sao nàng hiện tại có chữa khỏi hệ dị năng, bị thương lập tức là có thể cho hắn chữa trị hảo, nhiều phương tiện. Đại Minh nhìn Sở Duyệt thẳng lăng lăng mà nhìn chính mình, nhịn không được đánh cái dùng mình. Tiểu Duyệt, có gì sự ngươi liền nói. Ngươi như vậy nhìn ta, ta cảm thấy sau lưng có chút lạnh. Kiệt Ca, lão tể, vừa mới động đất nước ra tới kia nói mương, mương mạo rất nhiều năng lượng ra tới. Vốn dĩ Kiệt Ca tiến giai không như vậy doa người, bởi vì đuổi kịp năng lượng đại bùng nổ tròn nên mới căng thành như vậy. Hiện tại Kiệt Ca đã thăng hai giai, ta cũng thu hoạch thật nhiều. Lão tể, có nghĩ cũng có điểm nhiệt độ. Sở Duyệt cười tủm tỉm mà nhìn an kiệt hỏi, tựa như cái hống công chúa bạch tuyết ăn quả táo tiểu vu bà. Cái này còn có thể có. Tế Minh có chút động tâm, hai cái đồng đội đều thăng cấp, hắn một người dừng ở mặt sau nhiều thẹn thùng. Sao có? Người nói. Tế Minh một bộ anh dũng hy sinh bộ dáng, nhìn về phía sở Duyệt trong mắt tất cả đều là nóng bỏng chờ mong. Trưng 75 chân chính mặt thế tới. Sao có việc này thật đúng là cái vấn đề, nàng tổng không thể thật sự đi thọc hắn một đao. Hướng hồ liền tính thọc một đao cũng không nhất định hữu dụng à. An Kiệt có thể hấp thu nhiều như vậy năng lượng là bởi vì hắn lúc ấy đang ở tiến giai, thân thể là ở vào mở ra thức tiếp thu năng lượng trạng thái. Tế Minh hiện tại dị năng là mãn, trạng thái là cân bằng, cho nên năng lượng quang điểm tưởng tết đều chen không vào. Ai? Vậy làm hắn đem dị năng dùng hết sao? Ta nghĩ tới, lão tể, đi đi đi, xuống xe, chúng ta đi xây tường. Sở duyệt lối kéo tế Minh liền hướng xe hạ đi. xây tường. Xây cái gì tưởng? Thế Minh có điểm đốc. Chính là đem ngươi dị năng tiêu hao quang, ngươi là có thể hấp thu năng lượng. Xe hạ vẫn như cũ là một mảnh đen nhánh, sở duyệt chỉ vào quốc lộ biên một mảnh đất trống, làm Thế Minh tận khả năng mà đem dị năng đều dùng hết. Phần 49 Thế Minh gật gật đầu, đứng ở ven đường hít sâu một hơi, dùng hết toàn lực về phía trước đẩy, trên mặt đất tức khắc rút khởi một mặt 2m rất cao, 3m nhiều khoan tường đất. Ngay sau đó, đệ nhị mặt, đệ tam mặt, đến đệ tứ mặt ghi, tề minh thực rõ ràng đã không có gì sức lực, đệ tứ mặt tưởng còn không có thành hình liền sụp đi xuống. sở duyệt nhắm mắt lại, những cái đó màu cam quang điểm bắt đầu một chút một chút mà hướng tề minh trong thân thể chui. bất quá, như vậy chỉ có thể tính cho hắn bổ sung một chút dị năng, lại đến không được tiến giai trình độ. còn chưa đủ, lại đến, muốn đem ngươi sở hữu dị năng đều rút cạn mới được. sở duyệt đứng ở một bên, giống cái chu bái bì giống nhau tiếp tục thúc giục tề minh tiêu hao dị năng. Tề Minh cắn răng tiếp tục phóng thích dị năng xây tường, một đạo hoàn chỉnh tường lại lập lên, xem ra hắn dị năng tại như vậy đoạn thời gian lại bị nhanh chóng bổ sung không ít. Kế tiếp Tề Minh liền thành xây tường hộ chuyên nghiệp, tường xây một mặt lại một mặt, mỗi khi hắn dị năng hao háo quang khi, lại bị năng lượng quang điểm nhanh chóng bổ sung lên, lại tiếp tục phóng thích. An Kiệt cả người đều bị máu tươi ướt đẫm, cùng sở duyệt muốn thân quần áo, ở nhà xe phòng vệ sinh tắm rửa một cái. Khi tâm tử trên người chảy xuống tới thủy đều là hồng. Nhưng toàn thân trên dưới một chút thương đều không có, quả thực lệnh người cảm thấy không thể tưởng tượng. Tắm rửa xong An Kiệt thanh thanh sảng sảng mà cùng Sở Duyệt đứng chung một chỗ nhìn Tế Minh làm cu li. Tế Minh háo quang một đợt dị năng ngã trên mặt đất, nhìn bên cạnh nhàn nhã hai người, nhịn không được phun tào. An Kiệt, vẫn là ngươi như vậy hảo a, đau một chút liền đem cấp thăng. Ngươi xem ta này đều mau mệt thành cẩu. An Kiệt cười cười, nhàn nhàn mà nói, kia hai ta đổi, về sau ngươi thăng cấp ấn ta cái loại này, ta ấn ngươi loại này. Thế Minh ngắm lại An Kiệt kia ra thị tấp nước bộ dáng, run run lắc đầu, bỏ dậy tiếp tục thành thành thật thật xây tường. An Kiệt nhìn đến sau lại đều xem mệt nhọc, cùng bọn họ hai cái nói một tiếng liền chính mình đi ngủ. Ngày mai còn muốn tiếp tục lên đường, ba người tổng phải có một người có tinh thần lái xe. Không biết là lần thứ mấy lại miễn cưỡng hồ cái nửa sụp tường, mệt đến thoát lực Thế Minh thở hồng hộc mà cùng sở duyệt cầu tình. Tiểu duyệt, liền tính là bị lừa đến miến bắc cũng không thể bị ép đến thảm như vậy đi. Ta thật sự đã không có sức lực, có thể đi." Sở Duyệt ngồi ở Tề Minh cho nàng đôi thổ băng ghế thượng, nhắm hai mắt vây vây tay, đại phát Tử bi mà nói, "Chư nghỉ ngơi 5 phút đi." Tề Minh thở hổn hển một ngông ngồi dưới đất, tuyệt vọng mà cảm thụ được chính mình dị năng lại ở nhanh chóng khôi phục. 5 phút vừa đến, lại nhận mệnh mà bị Sở Duyệt thúc dục bỏ dậy xây tường. Nhưng là hắn dần dần phát hiện, chính mình mỗi lần háo quang dị năng một lần nữa bổ sung lúc sau, dị năng đều phải so thượng một lần cường một chút. Vừa mới bắt đầu Hắn nhiều nhất chỉ có thể đôi ba mặt hoàn chỉnh tường, đến lúc này đây, hắn đã có thể nhẹ nhàng đôi ra 10 mặt tường. Quốc lộ bên này, đã bị hắn các loại tạo hình tường đôi hơn 20 mẹ đi ra ngoài, thoạt nhìn tựa như nào đó thần bí cổ đại di tích. Sở duyệt nhìn Tế minh dị năng một lần so một lần cường, tuy rằng chậm, nhưng là cũng là rất có hiệu quả, hắn dị năng hiện tại ít nhất cũng thăng nhất giai. Tế minh không có thăng cấp cơ hội, chỉ có thể dựa loại này không ngừng tiêu hao, không ngừng bổ sung bổn biện pháp một chút đi tích lũy mở rộng dị năng không gian. bất quá hiện tại loại này thời điểm, thế minh quả thực liền tương đương với có rộng lượng thổ hệ tinh hạch chờ hắn chậm rãi khái. này tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả thổ hào đái nổ a. bất chi bất giác đã đến sau nửa đêm, vẫn luôn nhìn xây tường sở duyệt cũng có chút mệt nhọc. dù sao nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, nàng chậm rãi thả ra tinh thần lực, muốn nhìn một chút chính mình hiện tại tinh thần lực so nguyên lai cường nhiều ít. tinh thần lực nhanh chóng hướng mọi nơi phô khai, lướt qua đỉnh núi xuyên qua rừng cây, xét qua trấn nhỏ, sở duyệt cũng không biết nó đến tuột cùng phô khai rất xa. đột nhiên nàng dừng lại, nàng nhìn đến này tòa trấn nhỏ thượng các tang thi lẳng lặng mà đứng ở mặt đường thượng, hành hương giống nhau mà ngửa đầu nhìn không trung. không trung có vô số năm màu quang điểm ở bay múa, bay lả tả mà dừng ở tang thi trong đàn. các tang thi ngửa đầu, yên lặng mà hấp thu tin tức ở chính mình trên người quang điểm. có tang thi hấp thu thật sự chậm, có tang thi lại hấp thu thật sự mau cơ hồ có thể nhìn đến quang điểm hối thành một mảnh uổng vào nó thân thể, nhiều như vậy năng lượng, trừ bỏ sở duyệt loại này có treo ở thân, có mấy người có thể thừa nhận được, huống chi là sớm đã hư thối đến vỡ nát tăng thi, không chịu nổi năng lượng tăng thi, thân thể đều bị nứt vỡ, còn ở không ngừng hấp thu năng lượng, bị nứt vỡ thân thể bị trọng tổ, thậm chí bắt đầu cắn nuốt bên cạnh so nó nhược tăng thi, cuối cùng biến thành một loại kỳ quái sinh vật, hoàn toàn không có nhân loại bộ dáng. đây là biến dị tăng thi. Sở Duyệt lại cẩn thận nhìn nhìn mặt Khắc tăng Thi, quả nhiên, sở hữu tăng Thi đều ở hấp thu năng lượng quang điểm tiến giai, chỉ là có tăng Thi hấp thu không nhiều lắm, thoạt nhìn không có gì biến hóa mà thôi. Nguyên lai, like, tăng Thi đại quy mô tiến giai cũng không phải bởi vì kia tràng mưa to, mà là bởi vì đêm nay trận này động đất chấn ra tới năng lượng đại bùng nổ. Chính là vì cái gì tất cả mọi người sẽ cho rằng là kia tràng mưa to tạo thành đâu. Như vậy ở đêm nay trận này năng lượng đại bùng nổ, những cái đó bị Tang Thi trảo thương người có hay không khả năng sẽ so ngày thường bị trảo thương người thức tỉnh dị năng tỷ lệ muốn lớn hơn một chút đâu. Sở Duyệt một bên lung tung nghĩ, một bên tiếp tục quan sát đến tang thi đàn. Một con toàn thân đều bọc đầy màu trắng quang điểm tang thi mở hai mắt nhìn về phía Sở Duyệt bên này, từ Thái Dương vươn một đạo bén nhọn dây nhỏ cực nhanh mà nhắm phía Sở Duyệt. Đây là cái tinh thần hệ có thể tăng thi, cảm giác năng lực rất mạnh, cư nhiên có thể cảm giác được Sở Duyệt tinh thần lực tồn tại. Dây nhỏ vọt một tiểu tiệt liền hướng bất động, ở không trung bị ngăn cản xuống dưới. Sau đó mang theo sở duyệt khí thế, quay đầu nháy mắt chui vào kia chỉ tinh thần hệ tang thi đầu. Tinh thần hệ tang thi không tiếng động mà ngã xuống, bên người màu trắng quang điểm nhanh chóng tàn ra, lại theo tinh thần lực bay về phía sở duyệt. Sở duyệt thu hồi tinh thần lực, trên mặt khiếp sợ còn ở. Nàng cho rằng bọn họ còn có thời gian, còn tưởng rằng chờ trời, trời mưa lúc sau mới có thể nên đón chân chính mặt thế, lại không có nghĩ đến, chân chính mặt thế đã ở như vậy một cái bình tĩnh ba đêm lặng yên không một tiếng động tới. Chương 76 Kiều Thi Thi Tế minh dị năng lại một lần háo quang, đem chính mình nằm xoài trên trên mặt đất hồng hộp mà thở phì phò. Hắn cảm thấy cuối cùng lúc này đây dị năng phóng thích cùng bổ sung, cùng bất cứ lần nào đều không giống nhau, vô luận là xây tường tốc độ vẫn là bổ sung dị năng thời gian, đều có rõ ràng bất đồng. Hắn như là đột nhiên đi vào một cái tân thế giới, thổ nguyên tố ở hắn trong mắt trở nên nghe lời ngoan ngoãn, sử dụng tới không hề có phía trước đỉnh trệ tắc nghẽn cảm giác, trước kia dùng hết toàn lực mới có thể đôi một mặt tường. Hiện tại nhẹ nhàng vung tay lên là có thể làm được. Phía trước đã xây tốt tưởng, hắn là không có cách nào cải thiện, nhưng hiện tại hắn có thể tùy tiện thay đổi chúng nó hình dạng cùng cứng rắn trình độ, thậm chí làm chúng nó trở về bụi đất. Sắc trời dần dần sáng lên, quốc lộ biên hết thảy đều khôi phục nguyên dạng trừ bỏ mặt đất thoạt nhìn có chút tân thổ ngoại, phảng phất tối hôm qua cái gì cũng chưa phát sinh qua giống nhau. Tế Minh tinh thần sáng láng mà đứng ở tảng sáng nắng sớm, nhìn vẫn luôn bồi hắn sở duyệt cùng dậy sớm an kiệt hơi hơi mỉm cười. Ta và các ngươi nói, ta cảm thấy ta hiện tại lao ngư bê, ha ha ha, lao tử về sau chính là thiên hạ đệ nhất. Sở duyệt kéo kéo khoe miệng, không để ý đến hắn, đánh ngáp trở về trên xe, dùng trên xe bếp điện từ ngao cái cháo, nấu mấy cái trứng gà đương bữa sáng. Sấn ngao cháo không đường, nàng lại đi phòng vệ sinh tắm rửa một cái, thay một thân sạch sẽ quần áo. Tế Minh cùng An Kiệt ghé vào phòng điều khiển nghiên cứu như thế nào đem này chiếc nhà xe khai đi. Phong điều khiển cái nút nhiều đến làm người cho rằng chính mình ở lái phi cơ, thật nhiều cái nút cũng không biết làm gì dùng. Bất quá đem xe khai đi vẫn là không nhiều lắm vấn đề. Chờ sở duyệt cơm sáng làm tốt, tề minh đã đem nhà xe khai ra thật dài một đoạn đường. Sở duyệt đi đổi tề minh ăn cơm, tề minh khoe khoang mà nắm tay lái cùng sở duyệt khoe ra, tiểu duyệt, ngươi biết không? Cái này xe đến muốn A chiếu mới có thể khai, người bình thường nhưng khai không được. Sao, ta còn sợ giao cảnh tới cha nha? Đừng nói a chiếu, ta xe chiếu đều không có, ảnh hưởng ta lái xe sao? Đừng rong rải, mau làm ta khai hai thành đỡ liền. Thế Minh sờ sờ cái mũi, kỳ thật hắn cũng không có a chiếu. Lưu Luyến không rời mà ngừng xe, đem ghế điều khiển nhường cho Sở Duyệt, dặn dò nói, cẩn thận một chút khai a, này xe chính là tám đuổi, động lực nhân cường. Đã biết đã biết, mau đi ăn cơm, cơm nước xong liền còn cho ngươi. Sở Duyệt không kiên nhẫn mà vây vây tay, đem Thế Minh đuổi đi. Hơn 30 tuổi người còn cùng cái luyến tiếp chia sẻ món đồ chơi ba tuổi và dường như quả nhiên nam nhân đến chết là thiếu niên a tế minh hai ba ngụm đem cơm ăn lập tức chạy về phòng điều khiển xin lái xe sở duyệt cũng không khó xử hắn thống khoái mà đem xe nhường cho hắn khai nàng khai loại này xe lớn vẫn là có điểm cố hết sức nếu không có tinh thần dị năng phụ trợ nàng khả năng còn không dám khai an kiệt cầm chén đua thu thật hảo liền thúc giục sở duyệt đi ngủ mừng giấc, nàng tối hôm qua ngao một đêm như thế nào có thể không mệt đâu Đến nỗi một cái khác một đêm không ngủ, An Kiệt ngồi ở pho giá tà liếc mắt một cái lái xe khai đến tinh thần phân chấn tề minh, hoàn toàn không cần hắn đi quan tâm. Sở duyệt trở lại phòng ngủ, nhiễm huyết khăn trải giường tối hôm qua đã bị An Kiệt đuổi đi, nàng nằm ở mềm mại trên giường, nhắm mắt lại lại không ngủ. Trung quanh vẫn cứ quay Chung quanh năng lượng quan điểm, chỉ là đã phi thường loãng. Cái kia mương năng lượng đã ở trong một đêm phân tán xong rồi, bay đi xa hơn địa phương, đi tẩm bổ càng nhiều tăng thi tiến hóa mà nhân loại về sau chỉ có thể thông qua thu hoạch tang thi tinh hoạch tới thức tỉnh dị năng tiến giai thăng cấp ông trời tựa hồ đối tang thi biểu hiện đến càng thêm hữu hảo chẳng lẽ là cảm thấy nhân loại tồn tại ngại hắn mắt nhợt nhạt mà ngủ một giấc sở duyệt từ trên giường bỏ dậy nhìn nhìn thời gian bắt đầu chuẩn bị làm cơm trưa có nồi có bếp có tài liệu có thời gian sở duyệt tính toán làm điểm tốt sở duyệt nấu cơm tay nghề đến từ chính sở ba sở ba là cái suất ngũ bình ở bộ đội thời điểm là bếp núc ban đầu bếp thực sẽ nấu cơm. Sở Duyệt lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu đi theo ba ba mụ mụ cùng nhau nấu cơm, nhà bọn họ nấu cơm thường xuyên là ba người vừa nói vừa cười mà làm một trận. Sở mẹ nói nữ hải tử nhất định phải học được nấu cơm, không phải vì cấp người nào nấu cơm, mà là hy vọng đương nàng độc lập sinh hoạt thời điểm, có cơ bản nhất sinh tồn kỹ năng, ở một mình một người thời điểm, có có thể sử dụng mỹ thực chứa khỏi chính mình năng lực. Sở Duyệt nghĩ nghĩ, quyết định giữa chưa làm làm nồi gà cùng cá chích canh, Nàng nhớ rõ dưới mặt đất siêu thị thời điểm là thu chút sống cá. Nói làm liền làm, Sở Duyệt đi đến phòng bếp, đem làm làm nồi gà yêu cầu đồ vật đều đem ra, thịt gà là đông lạnh, trước đặt ở một bên tuyết tan. An Kiệt thấy Sở Duyệt bắt đầu nấu cơm, cũng lại đây hỗ trợ, Sở Duyệt liền an bài hắn đem các loại xứng đồ ăn đều xử lý. An Kiệt xử lý đồ ăn đều không cần ao, Sở Duyệt tưởng cắt thành cái dạng gì nói với hắn, hắn vươn tay bá bá bá liền cấp thiết hảo, kỹ thuật sắt dao cũng không tệ lắm Sở duyệt tiếp theo đem cá phóng ra, ai biết cá cư nhiên đã chết. Cá chết như thế nào? Thu vào đi thời điểm rõ ràng là xuống nha. Bất quá cá tuy rằng đã chết, lại còn thực mới mẻ, tựa như vừa mới chết giống nhau. Sở duyệt có cái không thành thục phỏng đoán, vì thế nàng đem sở hữu cá đều phóng ra. Quả nhiên, sở hữu cá đều đã chết, biến thành thực mới mẻ cá chết. Cho nên trong không gian là không thể phóng vật còn sống, vật còn sống đi vào phải buồn chết. Kia về sau nàng nếu là đánh không lại ai. Liền trực tiếp đem hắn thu được trong không gian, thả ra chính là cái chết. Không tồi không tồi, lại nhiều hạng nhất tất sát kỹ có thể. Đem mặt khác cá đều thu trở về, sở duyệt đem cá xử lý, bắt đầu hầm canh cá. Tuy rằng thật lâu thật lâu chưa làm qua làm nồi, nhưng là có nước cốt lẩu trợ trận, này bữa cơm vẫn là sắc hương vị đều đầy đủ. Cơm nước xong, sở duyệt cũng không nhàn rỗi, thừa dịp hiện tại có thời gian lại có điều kiện, nhiều làm một ít ăn bị lên, lưu trữ về sau không điều kiện nấu thời điểm ăn. Một cái buổi chiều. Sở Duyệt liền ở trong phòng bếp chiên nướng nấu tạt, Tề Minh cùng An Kiệt đổi cho nàng trợ thủ. Thịt kho tàu, nấm hương nấu gà, cá hầm cải chua, khoai tây hầm xương sườn, ớt xanh xào thịt thi, hầm lại thịt, bánh trôi canh. Mỗi một nồi phân lượng đều rất lớn, trực tiếp đắp lên nắp nồi, nóng hôi hổi bỏ vào trong không gian. Cơm cũng nấu mấy nồi to, cuối cùng nhà xe thượng nồi cùng Sở Duyệt chuyên nồi đều dùng xong rồi, Sở Duyệt mới tính dừng tay. Phần 50. Cơm chiều Sở Duyệt không ăn, một buổi trưa đều ở làm ăn. Thường thường màn đếm hai khẩu, hơn nữa khói dầu nghe nhiều, nàng hoàn toàn không muốn ăn. Bất quá Tề Minh cùng An Kiệt nhưng thật ra một chút không chịu ảnh hưởng, ăn đến tương đương vui sướng. Trời đã tối rồi, bốn phía sơn ảnh đều đã mơ hồ, bọn họ hiện tại đã ở Hồng Tỉnh Cảnh Nội. Xa xa mà có đoàn xe xử lại đây, Lạc Yên không một tiếng động mà ngừng ở bọn họ nhà xe mặt sau. Một người nam nhân xuống xe tới gõ bọn họ xe, Tề Minh từ phòng điều khiển khai cửa sổ xe, nam nhân cười chào hỏi, đại huynh đệ Các ngươi cũng là đi Ngọc Thành căn cứ sao? Các ngươi này xe cũng thật không tồi." Tề Minh nhìn nam nhân trong mắt lấp loè tham lam, lười nhác mà trả lời, "Chúng ta không đi Ngọc Thành căn cứ, ngươi cũng đừng lại gõ cửa, chúng ta bất đồng lộ." "Không, có gì tiếng nói chung." Nam nhân trong mắt hiện lên một tia nan kham cùng phẫn nộ, Miên Cương cười cười còn muốn nói nữa lời nói, Tề Minh đã dâng lên cửa sổ xe, không hề để ý đến hắn. Căm giận mà đá một chân một mét rất cao lốp xe, nam nhân mang theo khí trở về trong xe. Sở Duyệt tinh thần lực đi theo nam nhân trở lại trong xe, một nữ nhân vươn tay vãn trụ nam nhân, hỏi, Dương ca, bọn họ nói như thế nào? Sở Duyệt nhìn nữ nhân kia, đồng tử rung mạnh. Tiểu Thi Thi, nàng như thế nào ở chỗ này? Trưng 77 Kiều Đan Đan. Tiểu Thi Thi ở chỗ này, như vậy Kiều Đan Đan có phải hay không cũng ở? Sở Duyệt nhanh chóng đem đoàn xe giả quét một lần, lại không có nhìn đến Kiều Đan Đan. Tiểu Thi Thi không có cùng Đan Đan ở bên nhau, như thế nào sẽ đâu? Bất quá, như vậy cũng hảo, không cùng tiểu thi thi ở bên nhau, tiểu đan đan ở mặt thế sẽ sống được thực hảo. Sở duyệt một lần nữa đem tinh thần lực đặt ở tiểu thi thi nơi chiếc xe kia, gõ cửa xe nam nhân bị bắt mặt mũi sắc mặt thật không đẹp. Tiểu thi thi chính khí hô hô vì dương ca bên vực kẻ yếu. Ừ, có gì đặc biệt hơn người? Chào hỏi một cái mà thôi, cư nhiên như vậy cho ngươi sắc mặt xem, cũng quá không cho ta dương ca mặt mũi quả thực chính là khi dễ đến trên mặt còn không phải là ý vào chính mình có chiếc nhà xe sao. Khai như vậy đại cái xe ở trên đường đi, cũng không sợ người khác cho hắn đoạt. Dương ca đôi mắt nhíu lại, vuốt cằm nói, đứng vậy, như vậy tốt xe, cũng không sợ người cho hắn đoạt. Mẹ nó, lao tử đêm nay liền đi đem xe đoạt lấy tới, chúng ta khai. Đến lúc đó cũng không cần ủy khuất người hoa ở trong xe khó chịu. Tiểu thi thi dựa vào nam nhân trong lòng ngực cười khẽ, ôn nu mà nói, như vậy không tốt lắm đâu. Dương ca, ngươi đối ta thật tốt, Tỷ của ta còn nói ngươi không phải người tốt, nàng đó là căn bản là không hiểu biết ngươi, ngươi chính là trên thế giới này đối ta tốt nhất người. Dương ca bị Tiêu thi thi nói được lần lần, bàn tay vung lên hảo khí muôn vàn mà nói, lão tử là ngươi nam nhân, không đối với ngươi hảo đối ai hảo. Ngươi yên tâm, kia xe lão tử muốn định rồi, đêm nay khiến cho ngươi ngủ thượng phòng xe. Tiêu thi thi thẹn thùng cười, tiếp theo lại thay đẩy mặt lo lắng nói. Ngươi phải chú ý an toàn nha, kia trên xe người thoạt nhìn giống như rất không dễ trọc bộ dáng. Dương ca trong lòng rất là cảm động, hắn như vậy cái thô nhân, không nghĩ tới đời này còn có thể có cái xinh đẹp sinh viên thích hắn, quan tâm hắn, thật là làm cái gì đều đăng giá. Lão tử sợ hắn. Yên tâm đi. Chúng ta người nhiều, sẽ không có việc gì. Tiểu thi thi đẹp đôi mắt xoay chuyển, hơi hơi nhíu lại mi nói. Nếu không như vậy đi, vừa mới chúng ta mặt sau không phải theo mấy chỉ tang thi sao. Đợi chút chúng ta lộng điểm tiếng vang đem tang thi dẫn lại đây, gọi bọn hắn xuống xe cùng nhau sát tang thi. Chờ bọn họ sát tăng thi thời điểm các ngươi lại động thủ, liền có nắm chắc đến nhiều. Dương ca vừa nghe, tức khắc ánh mắt sáng lên, cao hứng mà hôn Tiểu thi thi một ngụm, khen nói, ý kiến hay. Ngươi này sinh viên đầu chính là hảo sự. Tiểu thi thi cười duyên nẻ tránh, điểu môi nói, ta này còn không phải là vì ngươi sao. Nhân gia lo lắng ngươi sao. Bằng không cho ta một trăm lá gan ta cũng không dám suy nghĩ những việc này nha. Dương ca cười đem Tiểu thi thi ôm vào trong ngực, ôn u mà hứng nói. Ta biết ngươi đều là vì ta. Ta đây liền đi theo bọn họ thương lượng đi, ngươi liền chờ chúng ta tin tức tốt đi." Dương Ca nói xong, đẩy ra cửa xe đi mặt sau xe. Tiểu Thi Thi nhìn Dương Ca đi mặt sau xe, quay lại đầu nhìn phía trước trong bóng đêm cự vô bá nhà xe hơi hơi mỉm cười, trong mắt đều là trí tại tất đắc. Sở Duyệt khóe miệng cũng rắc một mặt cười, tiểu Thi Thi vẫn là trước sau như một sẽ nấu cơm, châm ngòi thổi gió thêm mắm thêm muối một chút đều không rơi hạ. Sở Duyệt đem tinh thần lực ngưng tụ thành một cây châm treo ở kiều thi thi trên đầu, chậm dãi chiều kiều thi thi trong óc chui vào đi. Có lẽ có người sẽ cảm thấy trọng sinh cả đời này, kiều thi thi lại không có làm sai cái gì, nàng không nên sát nàng. Chính là, sở duyệt đời trước đối kiều thi thi hận, liền tính trọng sinh 10 lần cũng vô pháp tiêu trừ. Đời trước bọn họ tiểu đội thực lực cũng không được, nếu không phải bởi vì một lòng tưởng về nhà tìm thân nhân, bọn họ ở bất luận cái gì một cái căn cứ đều có thể hôn đến không tồi. Đã có thể ở bọn họ ngừng ở rời nhà 300 km ánh dạng đông căn cứ bổ sung vật tư khi, tiểu thi thi không biết như thế nào đáp thượng một cái căn cứ rất có quyền thế hộ vệ đội đội trưởng, liền không muốn lại đi, nhưng nàng lại luyến tiếp tiểu đội thực lực. Nàng biết nếu tiểu đội đi rồi lưu lại nàng một người ở ánh dạng đông căn cứ, như vậy nàng cũng quá không được mấy ngày ngày lành. Vì đem tiểu đội lưu tại ánh dạng đông căn cứ, tiểu thi thi hao hết tâm tư tìm được đối sở duyệt tỏ vẻ quá hảo cảm giang nghệ, một lòng tưởng đem bọn họ tác hợp thành một đôi. Nhưng nàng không nghĩ tới Giang Nghệ là cái biến thái, tư duy cùng người bình thường hoàn toàn không giống nhau. Giang Nghệ bị sở duyệt cự tuyệt về sau, bắt đầu điên cuồng mà muốn đem sở duyệt bắt được chính mình bên người cầm tù lên, chính là sở duyệt cũng không phải mềm quả hồng, hắn căn bản không làm gì được nàng. Nếu sự tình dừng ở đây, sở duyệt đều còn có thể xem ở kiểu đan đan mặt mũi thượng tha thứ kiểu thi thi. Chính là kiểu thi thi bởi vì chuyện này lại đáp thượng Giang Nghệ, trộn ở sở duyệt đồ ăn thả ước chế dị năng dược. Dị năng bị ức chế sở duyệt đã không có năng lực phản kháng, bị Giang Nghệ bắt lên, An Kiệt Tề Minh còn có kiểu đàn đan vì cứu nàng, cũng bị Giang Nghệ trọng thương bắt trở về. Giang Nghệ bắt bọn họ về sau, đem bọn họ đều đưa đi dị năng phòng thí nghiệm, bọn họ một đám đều là bị thực nghiệm tra tấn mà chết thảm. Tiêu Thi Thi nhìn chính mình tỉ tỉ bị tra tấn, không chỉ có không có cứu nàng, ngược lại bỏ đá xuống giếng, đem nàng hướng càng sâu trong vực sâu đẩy. Nàng chính mình lại ở Giang Nghệ bên người hôn đến hô mưa gọi gió thường thường treo chọc giang nghệ tra tấn sở duyệt một phen không thể không thừa nhận tiểu thi thi ở lĩnh hội giang nghệ tâm lý thay đổi phương diện này vẫn là có điểm thiên phú giang nghệ sau lại quả thực đem nàng trở thành hồng nhan chi kỷ giang nghệ luôn mồm kêu hái sở duyệt tái đến tận xương thủy lại mỗi ngày cùng tiểu thi thi ra vào có đôi phảng phất thân mật tình lữ, đem sở duyệt ghê tởm đến tường phun cuối cùng sở duyệt rốt cuộc bắt được đến một cái cơ hội cùng bọn họ đồng quy vu tận Trong tới cả đời tiểu thi thi vừa thấy mặt lại bắt đầu tính kế nàng xe Nàng còn có thể nhẫn Tinh thần lực châm đã chát vào kiểu thi thi đầu kiều thi thi ấn đầu thống khổ mà dên gì Dương ca, ta đau đầu Nhưng trong xe hiện tại chỉ có nàng một người Vì không cùng người khác tế một chiếc xe Nàng cố ý ám chỉ Dương ca tưởng cùng hắn quá hai người thế giới Dương ca trong lòng một kích động Ngang ngược mà đem bốn dị ở trên xe Người đuổi đi đến mặt sau trên xe xuống lại đi Dương ca chính mặt sau trên xe cùng đồng loá thương lượng Đêm nay đoạt xe cụ thể kế hoạch căn bản nghe không được tiểu thi thi nhỏ như rồi ở mỗi tiếng la. Sở duyệt một chút một chút giảo kiểu thi thi đầu óc, nhìn tiểu thi thi đau đến vặn vẻ mặt, trong lòng hiện lên một kia khoái ý. Tiểu thi thi, bị tinh thần lực công kích chính là như vậy đau, ngươi cảm nhận được sao? À, tiểu thi thi cảm thấy trong đầu có cái đồ vật đang liều mạng toản, nàng đầu đều mau bị toàn phá, kịch liệt đau đớn làm nàng hận không thể lập tức đi tìm chết. Không không không, nàng không thể chết được, tỷ tỷ không được. Nàng thật vất vả đáp thượng cái này đối nàng nói gì nghe nấy đồ ốc, mắt thấy liền phải đến căn cứ, nàng không thể chết được. Tiểu thi thi theo bản năng rỗi tay đi mở cửa xe, lại liền then cửa tay đều cầm không được. Đầu càng ngày càng đau, nàng đau đến chịu không nổi, nảy sinh ác độc mà dùng sức đem đầu đâm hướng cửa xe, đụng phải vài cái, máu mũi đều bị đâm ra tới, đầu một hoài, đau hôn mê bất tỉnh. Một chiếc xe đúng lúc này nhanh như điện chớp mà xử lại đây, đột nhiên ngừng ở mặt sau xa tiền. Một cái tóc ngắn nữ hải từ trên xe xuống dưới, vài bước đi đến bên cạnh xe, ý đồ đi mở cửa xe, đệ nặng giọng nói hô, thi thi, tiểu thi thi. Ngươi có ở đây không? Sở duyệt thật dài mà thở ra một hơi. Là Kiều Đan Đan A. Trước 78 tương phùng không quen biết. Có chút người nhận thức cả đời, khả năng đều là sơ giao, có một số người, thấy đệ nhất mặt, ngươi liền biết, nàng cùng ngươi là cùng thần, ngươi lời nói, ngươi làm sự, nàng đều có thể hiểu. tiểu Đan Đan một bên tê Một bên chụp phủi cửa xe, mặt sau người trong xe không làm, chạy nhanh xuống xe ngăn lại nàng. "Nha, này không phải cái kia tiểu tỷ tỷ sao? Ngươi làm gì? Không muốn sống nữa sao?" "Náo cái gì náo? Mấy chiếc xe trên dưới tới mười mấy nam nhân đem tiểu Đan Đan vây quanh ở trung gian, cầm đầu chính là cái kia Dương ca. Đem ta muội muội giao ra đây, nếu không đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí." Tiểu Đan Đan đứng ở một đống nam nhân trung gian, thoạt nhìn có vẻ thực đơn bạc. Nhưng nàng anh khí giữa mày lại không có biểu hiện ra một tia khít đảm. Tiều đan đan, ta xem ở Thi Thi mặt mũi thượng không cùng ngươi so đo, ngươi mẹ nó đừng đặng cái mũi lên mặt. Ta nói cho ngươi, Thi Thi là cái tự do người, không phải ngươi nha hoàn. Về sau có ta ở đây, ai đều đừng nghĩ khi dễ nàng. Dương ca trong mắt bốc hỏa, nữ nhân này làm Thi Thi tỉ tỉ, đối như vậy tốt cô nương chẳng những không hảo hảo quý trọng, ngược lại không ngừng trà đạp. Thi Thi thật vất vả gặp được chính mình, đi theo chính mình chạy ra. Nàng còn dám đuổi theo Hắn thấy quá nữ nhân này sát Tăng Thi Thuật nhìn rất lợi hại Nhưng là bọn họ người nhiều cũng không sợ nàng Tóm lại tuyệt không có thể lại làm Thi Thi rơi xuống nàng trong tay Đừng vô nghĩa Tránh ra Ta muội muội ở đâu Các ngươi đem nàng thế nào Tiểu đan đan hiện tại lòng nóng như lửa đốt Tức giận đến muốn giết người Nhiều như vậy nam nhân Sẽ đối Thi Thi làm cái gì nàng quả thực không dám tưởng Nàng ở đi ra ngoài tìm vật tư Khi bị Tăng Thi chảo bị thương Bất quá nàng không có biến thành tăng thi, mà là vẫn luôn ở phát sốt, mấy ngày nay đều hôn hôn chầm chầm. Nhưng nàng vẫn luôn không dám ngã xuống đi, ít nhất muốn chống đem tiểu thi thi đưa đến an toàn địa phương. Nhưng tối hôm qua nàng vẫn là không chống đỡ hôn mê qua đi, hôm nay tỉnh lại tiểu thi thi đã không thấy tâm hơi, nàng điên rồi giống nhau nơi nơi tìm. Cuối cùng có người nói cho nàng thi thi bị này đó nam nhân mang đi. Cũng may đều ở một cái phế lâu qua mấy ngày, những người này xe nàng đều nhận thức, vì thế nàng chạy nhanh tìm cái xe đuổi theo đuổi theo ban ngày, cuối cùng bị nàng đuổi theo. Hừ, ta cũng không cùng ngươi vô nghĩa. Ta nói cho ngươi, ta cùng Thi Thi là thiệt tình yêu nhau, về sau ta sẽ làm nàng quá thượng tốt nhất nhật tử. Ngươi lập tức cấp lao tử lăn, lăn đến rất xa, vĩnh viễn đừng xuất hiện ở Thi Thi trước mặt. Dương ca nói bắt đầu xua đuổi kiểu Đan Đan, lớn như vậy khắc khẩu thanh Thi Thi cũng chưa xuống xe đến xem, có thể thấy được nàng là một chút đều không nghĩ nhìn thấy cái này tỉ tỉ. Kiểu Đan Đan thấy Dương ca tay đã rôi đến trước mắt Nhưng người một làm, nẽ qua nên diện mà đến bàn tay to, đồng thời bắt cổ tay của hắn, dùng sức sau này một ninh, đem Dương ca tay ninh đến phía sau, lại một chân đá vào hắn trên đùi. Dương ca liền trọng tâm không song về phía trước tài đi, phát gục hắn phía trước hai cái nam nhân. Thiệt tình yêu nhau. Phi. Thi thi mỗi lần nhìn đến bọn họ đều sợ hai đến thẳng trốn, giống cái chim cút giống nhau, như thế nào sẽ yêu hắn. Người bên cạnh vừa thấy, cũng đều sung tới, trên tay đều cầm vũ khí. Tiểu đan đan vặn người làm quá một người nam nhân huy lại đây gậy gộc, thuận thế chạy ra khỏi vòng dây, từ phía sau rút ra một cây ống thép tới. Tránh đi đuổi theo mọi người, tiểu đan đan vọt tới đoàn xe bên cạnh, một gậy gộc gò nát đi đầu một chiếc xe cửa sổ xe, nhanh chóng hướng trong nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhìn đến kẻ xỉu ở cửa xe biên đầy mặt là huyết tiểu thi thi. Thi thi. Tiểu đan đan hô to một tiếng, bất chấp xông lên người, đem tay vói vào tràn đầy toái pha lê cửa xe, mở ra trước cửa xe. Sau đó túi người đi xem mặt sau kiểu thi thi. Tiểu thi thi hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, huyết hồ đầy mặt, một chút đáp lại đều không có. Thi thi, đừng sợ. Tỷ tỷ tới, ngươi không cần làm ta sợ, thi thi. Tiểu đan đan vỗ nhẹ muội muội mặt, nôn nóng lại chờ mong nhẹ tê Cửa xe không biết như thế nào đống như hai, tiểu thi thi tựa như một đoạn cọc gỗ tử giống nhau từ trong xe quăng ngã ra tới, bang mà ngã xuống trên mặt đất. Phần 51 Thi thi Tiểu đan đan hô to nhào lên đi, đem Tiểu Thi Thi nâng dậy tới. Tiểu Thi Thi thân thể đã biến lạnh, hoàn toàn đã không có hơi thở. Tiểu đan đan quả thực không thể tin được đây là thật sự, nàng mội muội, cứ như vậy không có. Những người khác vừa thấy tình huống này đều sôi nổi dừng tay, nữ nhân này vừa mới không phải còn hảo hảo sao. Như thế nào hiện tại liền biến thành như vậy? Thi Thi. Dương ca hô to một tiếng bọt đi lên. Thi Thi, ngươi sao? Ai làm? Tiểu đan đan thấy Dương ca còn muốn tới ôm Tiểu Thi Thi. Đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng mà nhìn về phía hắn, các ngươi làm sao dám như vậy đối nàng, ta giết các ngươi. Dương ca cũng hai mắt bốc hỏa, đối kiều đan Đan quát, ngươi cái này ác độc nữ nhân, ngươi đều đối nàng làm cái gì. Ta muốn ngươi cho nàng đền mạng. Nói liền chiều kiều đan Đan một quyền huy qua đi. Trên xe sở duyệt hơi hơi thấp đầu, nhìn xem đang ở thương lượng xuống xe đi xem tể Minh cùng An kiệt thương lượng nói. Lão tể, kiệt ca, xe hạ nữ hải tiên là ta trước kia bằng hữu. Chúng ta giúp giúp nàng hảo sao. Tế Minh vừa nghe nói là sở duyệt bằng hưu, tức khắc liền không bình tĩnh. Ngươi bằng hưu chính là bằng hưu của chúng ta, đi, đi xem. Một đám nam nhân khi dễ một nữ nhân, quá không biết xấu hổ. Ba người xuống xe, xe hạ tình cảnh lại làm người có chút ngoài ý muốn. Dương ca không biết như thế nào trên người bốc cháy, đang ở mà đi lên hồi quay cuồng. Những người khác giống xem quái vật giống nhau nhìn canh dự ở kiểu thi thi thi, thi thể bên kiểu đan đan. Vây quanh ở một bên chuyển vòng lại cũng không dám tiến lên Thấy nhà xe trên dưới tới ba người Trong lòng mọi người còn đang suy nghĩ Này một bước nhưng thật ra cùng kế hoạch giống nhau Phía dưới nháo lên liền đem kia trên xe người dẫn xuống dưới Nhưng hiện tại loại tình huống này bọn họ còn như thế nào động thủ đoạt xe Sở duyệt đứng ở kiều đan đan sau lưng không xa Dương giọng nói, đều dừng tay Các ngươi nhiều người như vậy khi dễ nhân ra một cái cô đương Quá không biết xấu hổ, chúng ta ở một bên đều nhìn không được Tiều đan đan cảnh giác mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, sở duyệt thấy nàng quay đầu lại, đối nàng meo lại đôi mắt cười. Tiều đan đan không để ý tới sở duyệt, nhanh chóng quét ba người liếc mắt một cái, quay lại đầu, cảnh giác tâm lại không có tiêu trừ, tăng thi bùng nổ sau này nửa tháng trải qua, đã làm nàng không dám lại dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Đám tiêu người nghe xong sở duyệt nói, trên mặt biểu tình đều có điểm không được tự nhiên, bọn họ nơi nào có thể khi dễ nữ nhân này, nàng lòng bàn tay sẽ phóng hỏa à. Dương Ca nắm tay còn không có ai thượng nhân, đã bị nàng một phen lửa đem cả người đều thiêu cháy, bọn họ cũng không dám thượng hảo sao? Mỹ nữ, chúng ta thật sự không có thương tổn ngươi muội muội, chúng ta cũng không biết nàng sao cứ như vậy. Dương Ca đối nàng so đối chính mình lão bà còn hảo, ngoan ngoan phục tùng. Một người nam nhân thấy kiểu đàn đan lòng bàn tay lại bắt đầu có ánh lửa, vội vàng giải thích nói. Một người khác gật đầu như đảo tỏi, tiếp theo bổ sung nói, nàng là chính mình tới tìm chúng ta, nói ngươi căn bản không đem nàng đưa muội muội. Quả thực đem nàng đường nha hoàn giống nhau, còn muốn ngược đãi nàng, nhất định phải chúng ta cứu cứu nàng, mang nàng cùng nhau đi, bằng không nàng đã bị ngươi ngược đãi đã chết. Dương ca cũng là xem nàng đáng thương mới mang nàng cùng nhau đi. Chương 79 mạo lục quang đôi mắt. Các ngươi nói hiệu nói vượng. Ta muội muội căn bản không quen biết các ngươi, sao có thể chủ động đi tìm các ngươi? Tiểu Đan Đan trong lòng bàn tay tụ tập hai cái hỏa cầu, những người này hại Kiều Thi Thi, còn đem nước bẩn hướng trên người nàng bát, quả thực không thể tha thứ. Nàng hôm nay tỉnh lại sau phát giác chính mình thân thể cùng trước kia không giống nhau, nóng bỏng trong lòng bàn tay cư nhiên có thể toát ra hỏa tới, bắt đầu đem nàng chính mình kiếp sợ. Nhưng sau lại nàng phát hiện này sống mái với nhau không thể thương tổn nàng, nàng cảm giác này hỏa cùng nàng rất là thân cận, bọn họ chi gian giống như có một loại vi diệu lại thần kỳ liên hệ, nàng thậm chí nàng có thể khống chế này đó hỏa. Tin hay không từ ngươi? Ta nói cho ngươi, ngươi muội muội cùng Dương ca thông đồng vài thiên Dương ca vì nàng liền chính mình lão bà đều từ bỏ. Ta không tin ngươi liền một chút cũng không biết. Một người nam nhân bực bội mà quát, mẹ nó đều là chuyện gì. Hắn đã sớm xem nữ nhân kia không vừa mắt, vừa thấy liền không phải cái đơn giản. Ai biết Dương ca cư nhiên thật đúng là đã bị mê hoặc, gì người nói đều không nghe liền nghe kia nữ nhân nói. Hiện tại còn gặp phải cái này đại phiền toái, hắn cũng thực bực bội a. Tiều đan đan nén giận ánh mắt hướng bên kia vừa thấy, kia nam nhân lập tức liền túng, dừng miệng sau này lui, thối lui đến đám người lúc sau giấu đi. Đồng nhiên. Có kéo dài bước chân từ phía sau chuyển tiến lỗ thay hắn, hắn cảm giác có chút không thích hợp, quay đầu nhìn lại, tức khắc sợ tới mức chân mềm. Mặt sau quốc lộ thượng, đi tới một đám tang thi, ám dạ chỉ có thể thấy chúng nó hình dáng cùng phát ra lục quang đôi mắt, tựa như một đám dã thú hướng bên này đi tới. Nam nhân trong lòng kinh hãi, này đó tang thi đôi mắt như thế nào còn sẽ phát sáng, xanh miết, nhìn làm người khiếp đến hoảng. Chúng nó tốc độ so với phía trước cũng muốn nhanh rất nhiều, tuy rằng thoạt nhìn vẫn là cứng đờ. Nhưng là trong nháy mắt đã sắp đi đến trước mặt tang thi tang thi tới Nam nhân vội vàng thông chi mọi người Lúc này còn xảo cái gì xảo Chạy nhanh sắt tang thi A Nam nhân trong đàn có người nhìn nhìn hạ nhà xe Ba người cùng liền mau sông lên tang thi Lại nhìn lướt qua rốt cuộc đem hỏa lan diệt dương ca Trong lòng có chút phạm nói thầm Hết thể giống như đều ở giữ nguyên kế hoạch đi Lại giống như cũng chưa giữ nguyên kế hoạch đi Này xe hiện tại còn đoạt không đoạt A Sở duyệt nhìn tới gần tang thi Hơi hơi kinh ngạc Tang thi nhanh như vậy liền dài quá tinh hạch lạp. Chỉ có trong đầu có tinh hạch tang thi mới có thể ở ban đêm mắt mạo lục quang. Quả nhiên tối hôm qua các tang thi đều được đến tiến hóa, hiện tại liền loại này bình thường tang thi trong đầu đều bắt đầu có tinh hạch, từ sau này bọn họ sát song tang thi lại nhiều một cái công tác, đào tinh hạch. Tiểu Đan Đan thấy tới gần tang thi cũng như mày, nàng thân thủ không tồi, giống nhau mấy chỉ tang thi nàng đều có thể đối phó, liền tính tang thi nhiều thời điểm nàng đánh không lại cũng có thể toàn thân mà lui. Nhưng nàng gặp qua tang thi đôi mắt là sẽ không sáng lên, này đàn tang thi mắt mạo lục quang bộ dáng làm nàng trong lòng cũng nhịn không được phát mao. Nàng lập tức thu hồi lòng bàn tay hỏa cầu, đem tiểu thi thi bế lên tới nhét vào trong xe, quan hảo cửa xe, lại quay đầu lại thời điểm, đám kia nam nhân đã từ bên người nàng sau này chạy qua đi, ngay sau đó tiếp tục hướng sở duyệt ba người phía sau chạy. Các nam nhân cũng ở mặt thế lăn lê bò lết lâu như vậy, có thể sống đến bây giờ, tang thi cũng giết không ít. Nếu là đêm nay liền bọn họ một cái đoàn xe người ở chỗ này, gặp được như vậy mấy chỉ tăng thi, bọn họ khả năng lập tức liền dơ lên vũ khí đi giết. Nhưng là, hiện tại nhà xe người trên cùng tiểu đàn đàn ở chỗ này, hơn nữa tăng thi thoạt nhìn cũng không bình thường, bọn họ đương nhiên liền không thể đứng mũi chịu sao mà đi sát tăng thi, đến làm mấy người kia đi sát tăng thi, nói không chừng đến cuối cùng còn có thể giữ nguyên kế hoạch đem xe cũng bắt được tay đầu. Tăng thi đã mau đến trước mắt. Tiêu Đan Đan không rảnh lo mắng những cái đó tham sống sợ chết nam nhân, trong tay hỏa cầu vung lên, đánh vào đầu một cái sông tới tang thi trên đầu. Cái kia tang thi đầu nháy mắt liền biến thành một cái đại hỏa cầu, đỉnh hỏa cầu đầu lại đi rồi hai bước, tang thi đầu đều đốt chọi, mới mang theo ngọn lửa té ngã trên mặt đất, vừa lúc ngã vào vừa mới đem hỏa dập tắt Dương ca bên cạnh. Dương ca thật vất vả đem trên người hỏa cấp lan diệt, trên người thật nhiều địa phương đều có nghiêm trọng bỏng, đau đến hắn thở dốc đều cố sức, chỉ có thể nằm trên mặt đất chậm rãi hoãn đồng nhiên bên người ngã xuống tới một cái đầy người là hỏa tang thi thiếu chút nữa lại cho hắn điểm. Dương mắt vừa thấy trên đầu một con tang thi đều mau dẫm trên mặt hắn, hắn sợ tới mức bất chấp trên người đau sót, dễ rửa sau này bỏ. Có lẽ là hắn cái này nướng bờ bờ cở vị tương đối đặc biệt, còn không có bỏ ra hai bước, hai chỉ tang thi cư nhiên cong lưng đi nhào vào trên người hắn gặm cán lên. Tiêu đan đan nhìn bị tang thi cắn đến không ngừng phát ra kêu thảm thiết dương ca, còn không có tới kịp cảm thấy thông khoái một con tang thi lại đi mau tới rồi nàng trước mặt, mặt sau sở duyệt ba người lúc này cũng đã động thủ. Tề Minh giương tay vung lên, mười mấy cái bén nhọn thổ thứ gào thét đâm vào tang thi đầu, tang thi tức khắc liền một cái đều không còn. Tiểu đan đan trong lòng kinh dị, người này hẳn là cùng nàng giống nhau là cái có siêu năng lực người, nhưng là năng lực của hắn xa xa ở nàng phía trên. mặt sau đám kia nam nhân thấy Tề Minh phất tay lập tức liền đem tang thi sát xong rồi, còn tưởng rằng hắn là cái am hiểu ám khí võ lâm cao thủ, tức khắc đều thành thật. Không ai dám lại có đoạt xe ý niệm. Chắc không được nhân ra dám khai như vậy rêu rào xe ở trên đường đi đâu, nhân ra là có thật bản lĩnh A. Nếu là bọn họ có buồn sự này, chính là làm cho bọn họ khai hỏa tiễn bọn họ cũng dám A. Mọi người còn không có tới kịp tùng một hơi, trong bóng đêm lại xuất hiện rất nhiều mạo lục quang đôi mắt, hơn nữa này đó đôi mắt cùng vừa rồi đôi mắt còn không giống nhau. Này đó đôi mắt thực linh hoạt, động tác thực mau, kỳ quái chính là này đó tăng thi giống như đều rất lùn, chúng nó liền vây quanh ở chung quanh. Lại không có vội vã công đi lên, tựa hồ là ở quan sát đến trên đường nhóm người này người. Này nhưng quá mẹ nó dò người. Chẳng lẽ tang thi cũng sẽ tự hỏi sao? Tiểu đan đan trong lòng bàn tay lại bắt đầu bốc cháy lên hỏa cầu. Này đó là thứ gì? Như thế nào cảm giác so vừa rồi đám kia tang thi càng dò người. Một bàn tay nhẹ nhàng ấn ở tiểu đan đan trên tay, tiểu đan đan đột nhiên quay đầu lại, là cái kia đối nàng cười nữ hài. Tiểu đan đan trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, nàng vẫn luôn cảnh giác mặt sau ba người thậm chí so đối đám kia nam nhân còn cảnh giác. Nhưng cái này nữ hài đều đi đến chính mình bên người, chính mình lại một chút đều không có nhận thấy được, nếu nàng phải đối chính mình bất lợi, chính mình liền phản kháng, cơ hội đều không có. Đem ngươi dị năng thu hồi tới, có quang nói sẽ hấp dẫn càng nhiều đồ vật hướng bên này, chúng ta đến lén lút đem mấy thứ này thu thập. Sở Duyệt nhìn kiều Đan Đan, nữ khí ôn nhu lại thân mật. Đan Đan hiện tại còn không quen biết chính mình, nàng là cái để phòng tâm thực cho người, chính mình đến chậm rãi cùng nàng bồi dưỡng cảm tình. Hơn nữa, ngươi hiện tại dị năng còn thực nhược, lại phát hai cái hỏa cầu nguyên nên hư thoát, bất quá ta sẽ bảo hộ ngươi, chờ một chút ngươi liền ngốc tại ta mặt sau, biết không? Tiểu đan đan nhìn trước mắt cái này nữ hài, nàng rõ ràng không quen biết nàng, chính là nàng đối nàng lại có loại mạc danh thân thiết cảm, giống như các nàng rất sớm trước kia liền nhận thức giống nhau. Đúng lúc này, mặt sau đam kia nam nhân đống nhiên kêu thảm thiết lên. Mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy mặt sau nam nhân đều lần lượt bị một loại giống cẩu nhưng so cẩu lớn hơn rất nhiều đồ vật phát gục. Vài thứ kia đem người phát gục sau, ngay lập tức tỏa định cổ cán, sau đó lại nhanh chóng đem người kéo vào trong bóng tối. Là bầy sói. Là biến dị bầy sói. Trường 80 biến dị lang. Này đó biến dị lang là từ đâu tới? Sở duyệt ở phía trước dừng xe nghỉ ngơi khi liền thả ra tinh thần lực ở phụ cận điều tra quá, cũng không có phát hiện bầy sói tồn tại. Liền tính bên này có tiếng vang cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn đưa tới nhiều như vậy lang. Trừ phi, bầy sói là đi theo đoàn xe tới. Mặt sau đam kia nam nhân dây lát chi giàn đã bị bầy sói kéo cái sạch sẽ, chung quanh lại khôi phục bình tĩnh, những cái đó mắt lục giống như lại gần một ít, hiện tại đã thành tứ phía vây quanh tình thế. Hiện tại còn sống liền thừa bọn họ bốn người, chung quanh bầy sói lóe lục quang đôi mắt gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, tựa hồ đang ở chờ vây quanh đi lên đưa bọn họ xé rách r Lang loại này sinh vật ở biến dị trước chính là rất có trí tuệ cùng đoàn đội hợp tác tinh thần. Chúng nó là trời sinh chiến lược đại sư. Nếu đối thủ so chúng nó cường, chúng nó khả năng sẽ không tùy tiện áp dụng thế công, mà là sẽ chậm rãi treo, thẳng đến đối phương lộ ra sơ hở, lại một kích mất mạng. Chúng nó hẳn là vẫn luôn ở quan sát địch quân trận doanh lợi thế, tùy thời công kích. Vừa mới đám kia nam nhân vẫn luôn ở khiếp đảm mà sau này lui, bị bầy sói thấy được sơ hở, cho nên đông nhiên công gia tới đem bọn họ cấp kéo đi rồi. Sở duyệt bọn họ ở Thảo Nguyên Thượng cũng từng gặp được quá bầy sói, nhưng những cái đó bầy sói tựa hồ biết bọn họ không dễ chọc, cũng không sẽ chủ động tới công kích bọn họ, nhiều nhất xa xa quan sát một trận liền đi rồi. Nhưng là trước mắt này bầy sói là biến dị quá, chúng nó càng cường tráng, càng rào hoạt, lấy chúng nó hiện tại chậm rãi thu nhỏ lại vòng vây tới xem, chúng nó đối dư lại mấy người cũng nhất định phải được. Đi, chúng ta trước lên xe. Thế Minh Hô. Nhà xe vốn dĩ liền kiên cố, lại bị An Kiệt cường hóa qua. Bọn họ ở trên xe xa so tại đây trên đất chống muốn an toàn đến nhiều. Chính là mấy người vừa mới mới bán ra một bước, bầy sói cũng đi theo động Một con biến dị lang đột nhiên nhào tới, An Kiệt đi ở phía trước, biến dị lang mở ra miệng rộng liền căn hướng về phía cổ hắn. An Kiệt nhanh chóng nắm chặt khởi nắm tay dùng sức huy qua đi, một quyền ở giữa kia đầu lang đầu, lập tức liền đem kia chỉ lang đầu sói cấp đánh xuyên qua, thi thể ném ở trên đường. Phần 52. Đại gia lập tức ngừng ở tại chỗ, làm tốt chiến đấu chuẩn bị chính là lang lại không lại có động tác, tiếp tục canh giữ ở tại chỗ bất động. đây là có ý tứ gì? chẳng lẽ là đã biết bọn họ muốn lên xe, làm này vừa ra chính là vì ngăn cản bọn họ lên xe sao? kia bọn họ còn thế nào cũng phải thượng không thể. vẫn là an kiệt tề minh đi đầu, sở duyệt lót ở cuối cùng, vài người bắt đầu hướng trên xe đi. bước chân mới vừa nâng lên tới, bên kia lại xông lên bốn con tang thi lang, nhìn ra được tới, này mới chỉ lang là phân nhiệm vụ, mỗi người đều phân phối một con. Một chút không mang bất công. An Kiệt nắm tay, mu bàn tay thượng đột nhiên biến ra một loạt đao nhọn. Đây là Tề Minh phát hiện hắn tay có thể biến thành kim loại đao sau cho hắn kiến nghị. Liền đao nhọn chiều dài cùng độ cong đều tỉ mỉ cho hắn thiết kế một phen. Nói như vậy lại lợi hại lại xoái. An Kiệt này vẫn là lần đầu tiên đem cái này kỹ năng dùng ở thực chiến thượng. Quả nhiên thực dùng tốt, An Kiệt tả hưu vung lên đao. Liền đem phía trước hai chỉ biến dị lang đầu cấp tá. Tề Minh phất tay chính là một loạt thổ thứ. Dư lại hai chỉ cũng bị hắn đinh ở trên mặt đất, mặt sau sở duyệt cùng Tiểu Đan Đan căn bản là không cơ hội ra tay, bốn con biến dị lang cũng đã toàn bộ giải quyết. Đi, phía trước An Kiệt hô. Nay đó biến dị lang không nghĩ làm cho bọn họ hồi trên xe, nhưng là thực rõ ràng, chúng nó ngăn không được. Vài người bước nhanh hướng xe bên kia đi, chỉ là mới đi rồi hai bước, biến dị lang lại công đi lên. Bất quá lúc này đây hướng về phía An Kiệt cùng Tề Minh đi, biến dị lang không nhiều không thiếu. Lại có vài chỉ thẳng đến Sở Duyệt cùng Tiểu Đan Đan mà đi. Đan Đan ngồi xổm xuống. Sở Duyệt la lớn, đồng thời mu bàn tay thượng cũng nhanh chóng vươn mấy cái đao nhọn, dùng sức bổ về phía nhàu hướng Tiểu Đan Đan biến dị lang. Tiểu Đan Đan nghe được Sở Duyệt nói theo bản năng liền ngồi xổm đi xuống, nàng hiện tại không thể dùng hỏa cầu, ống thép chỉ sợ cũng đánh không chết loại này biến dị lang, bọn họ ba cái giống như đều rất lợi hại, nàng chỉ có thể tận lực không kéo chân sau. Sở duyệt xoay người mấy móng đuốt chém chết hướng về phía kiểu Đan Đan tới biến dị lang, chính mình phía sau lại không ra tới một cái đại lỗ hổng, một con tang thi lang đột nhiên nhào lên tới cắn nàng bả vai. A! kiểu Đan Đan tuy rằng ngồi sổm xuống, lại tùy thời chú ý sở duyệt tình huống, mắt thấy sở duyệt bị biến dị lang cắn, cả kinh nhẹ kêu một tiếng, cọ mà đứng lên, túng lên ống thép liền hướng biến dị lang đôi mắt chọc đi. Bị cắn sở duyệt tự hồ một chút đều không đệ bụng. Vẻ mặt bình tĩnh mà dùng một cái tay khắc thượng đao nhọn xoát địa liền đem căn chính mình biến dị lang cấp cấm đã chết. Tiêu Đan Đan ống thép lúc này cũng cắm vào biến dị lang đôi mắt, nàng bung ra ống thép, duỗi tay đi bái còn cắn ở sở duyệt trên vai biến dị lang. Nay một miệng cắn đến, nên chịu nhiều trọng thương a. Nhưng mà không đợi nàng bắt đầu bái, kia chỉ biến dị lang cũng đã rất đi xuống, phanh mà ngã trên mặt đất, trong miệng rất ra mấy viên răng sói tới. Sở duyệt trên vai trừ bỏ quần áo có điểm phá, liền cái dấu răng cũng chưa lưu lại. Tiểu đan Đan có điểm không thể tưởng tượng lại phiên phiên sở duyệt quần áo, mới rốt cuộc tin tưởng kia chỉ biến dị lang căn bản là không có cắn thương sở duyệt. Sở duyệt nhìn nhìn, bọn họ hiện tại ly xe còn có 4 mét tả hưu khoảng cách, nếu mỗi đi một bước đều phải đối mặt biến dị lang công kích, cũng quá phiền. Vài người không hề hành động thiếu suy nghĩ, này đó lang quá thông minh, chính là muốn đem bọn họ lưu tại xe hạ. Bất quá không lên xe cũng hảo, nhà xe thân xe tuy rằng trải qua an kiệt tăng mạnh trở nên thực kiên cố, chính là lốp xe cũng không có vạn nhất chờ bọn họ lên xe mấy thứ này đi đem lốp xe cắn hỏng liền không xong ở xe như trên dạng cũng có biện pháp làm bầy sói cắn không đến bọn họ lao thể chúng ta xây cái phòng ở bãi thế minh vừa nghe nhướng mày cười đáp ứng nói được rồi nói xong đôi tay hướng lên trên vừa nhấc bốn phía liền bắt đầu dựng thẳng lên một mặt một mặt tường thẳng đến đem vài người đều bao vây ở bên trong chỉ trừ mấy cái quan sát bên ngoài cái miệng nhỏ tiểu đan đan nhìn đột nhiên xuất hiện ở quốc lộ thượng an toàn phòng không khỏi mở to hai mắt Nàng hôm nay còn vì chính mình đạt được siêu năng lực đắc trí, cảm thấy về sau nàng có thể xưng vương xưng bá, không nghĩ tới núi cao còn có núi cao hơn, nàng về điểm này đạo hạnh hoàn toàn không đủ xem a. Đại gia cẩn thận một chút, bảo trì đề phòng, ta trước nhìn xem chung quanh rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Sở duyệt nói xong, đem tinh thần lực thả ra đi, chậm rãi quan sát đến bốn phía bầy sói. Lang nhẫn mại luôn luôn là cực hảo, này đó lang tuy rằng biến dị, bất quá chúng nó giống như càng thêm có kỷ luật tính. Chúng nó ngồi xổm ngồi ở bốn phía, vẫn không núp đích, như là chịu quá tỉ mỉ huấn luyện bộ đội đặc trùng giống nhau, từ các phương vị bất động thanh sắc mà gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Sở Duyệt chậm rãi một con một con xem qua đi, này đàn biến dị lang như vậy có trật tự, như vậy khẳng định là có lang tồn tại. Tục Ngư nói bắt giặc bắt vua trước, nàng trước đem lang vương tìm được giải quyết rốt, bầy sói ở rắn mất đầu dưới tình huống hẳn là liền dễ đối phó nhiều. Cái này lang vương đã có tư tưởng còn có thể an bài chiến thuật kia nàng tinh thần lực công kích đối nó hẳn là có hiệu quả. Đi! Sở duyệt từng con xem qua đi, càng xem mày càng chặt. Này bầy sói ít nhất đến có 4 năm chục đầu, đoàn đội còn rất đại, theo lý thuyết mà thế trước nhân loại là sẽ không cho phép có lớn như vậy đàn bầy sói tồn tại, thật không biết chúng nó là như thế nào tại đây cánh đồng hoang vụ thượng hình thành cái này quy mô. Biến dị sau lang hình thể biến hóa đều rất đại, mỗi một con đều lớn lên thực đặc biệt, nhất thời thật đúng là nhìn không ra nào một con là lang vương. Đồng nhiên Sở duyệt cảm giác có người ở nhìn chằm chằm nàng, loại cảm giác này thực vi diệu, rõ ràng chung quanh cái gì đều không có, nhưng nàng chính là biết, chính mình bị theo dõi. Là tinh thần lực, cái này địa phương còn có người là tinh thần hệ. Sở duyệt tăng mạnh tinh thần lực phát ra, thực mau tỏa định kia cổ tinh thần lực phương hướng. Nàng theo cái kia phương hướng tìm tỏi qua đi, thế nhưng là một cái cao cao trên núi. Trên núi trên đỉnh, một con thật lớn màu sáng bạc lang ngẩng đầu đứng ở đoạn ngai thượng, lông tóc căn căn cho vót, khí thế phi phản xem ra đây là lang vương chương 81 biến dị lang vương tuy nhiên vẫn là cái thức tỉnh rồi tinh thần hệ dị năng lang vương chắc không được thủ hạ sói con mỗi người nghe lời đến cùng đội quân danh dự dường như bất quá nó tinh thần lực xem ra còn ở nhị giai bộ dáng có thể khống chế bầy sói dám thị con ngồi nhưng hẳn là còn không có giải khóa tinh thần lực công kích bằng không vừa mới liền sẽ không chỉ là ở một bên nhìn trộm sở duyệt tiểu sói con hôm nay khiến cho ngươi kiến thức một chút cao giai tinh thần lực thực lực nghiền áp Sở Duyệt đem tinh thần lực ngưng tụ thành một cây châm, không chút khách khí mà chát hướng Lang Vương. Lang Vương tựa hồ cũng đã nhận ra này cổ mang theo sát khí tinh thần lực, cảm giác không ổn, thế nhưng từ cao cao đoạn nhai thượng nhảy xuống, tránh đi Sở Duyệt tinh thần lực công kích. Sở Duyệt thấy nó cư nhiên có thể né tránh nàng công kích, còn rất ngoài ý muốn, bất quá nghĩ nghĩ cảm thấy cũng có thể nghi thông suốt. Lang cảnh giác tính bốn dĩ liền cao, huống chi này Lang Vương còn thức tỉnh rồi tinh thần lực, tự nhiên có thể cảm giác được nàng công kích. Còn có Thứ này tốc độ là thật mau a. Lang Vương thân ảnh ở trong bóng đêm tựa như một đạo màu xám bạc tia chớp, hút mà liền từ đoạn nhai thượng lẻn đến một cái khác sườn núi thượng, sở duyệt tinh thần lực công kích đều thiếu chút nữa không đổi kịp. Nàng lập tức thêm thô công kích tinh thần lực tiến, nhanh chóng đuổi kịp Lang Vương, hôm nay không đem nó đầu chặt thành cái cái sảng, đều thực xin lỗi nàng tối hôm qua tiến đại bổ. Lang Vương cảm thấy phía sau như bóng với hình uy hiếp, như thế nào cũng ném không ra, rứt khoát không né. Nó đột nhiên dừng lại bước chân xoay người, Tí Khởi Biến Dị sau dị thường bén nhọn răng nanh, thân thể bày ra một cái công kích tư thế, đối thượng đối mau căn căn dựng đứng, chân sau banh đến giống dương cung giống nhau, trong cổ họng phát ra thấp thấp tiếng hô. Nó ở dùng chính mình tinh thần lực chống cự lại Sở Duyệt tinh thần lực công kích. Cùng lúc đó, phía dưới vây quanh Sở Duyệt bọn họ bầy sói bắt đầu khởi xướng tiến công, Sở Hưu Biến Dị Lang đều vọt lại đây, một đám một đám thay phiên dùng sức đâm hướng tể Minh xây tường đất. Này Lang Vương thật đúng là thông minh, còn biết vây ngủ cứu triệu này nhất chiêu. Bất quá, này đó chiêu số đối sở duyệt bọn họ tới nói cũng không có cái gì dùng. Tề Minh trải qua tối hôm qua huấn luyện đã là cái thực chuyên nghiệp xây tường sư phó, xây tường lại kiên cố lại mỹ quan, còn có thể tùy thời đối bạc nhược địa phương tiến hành chữa trị, mặc kệ bầy sói như thế nào đâm đều không có một chút muốn sụt phòng dấu hiệu. Bên ngoài biến dị lang nỗ lực nửa ngày chẳng những một chút cũng chưa thương đến bên trong người, ngược lại bị Tề Minh thổ thứ cùng An Kiệt Phi đau lộng chết mời tới chỉ. Nhưng là cho dù thương vong thảm trọng. Này đó biến dị lang cũng không có một con có chút lùi bước, một con lại một con tiếp tục dũng mãnh mà xông lên dùng sức đụng phải tường. Trên sườn núi lang Vương giờ phút này cũng không thoải mái, sở duyệt tinh thần lực thực lực xa xa vượt qua nó, nó thật vất vả tụ tập tinh thần cái chắn đang ở một chút một chút tăng dã, mắt thấy liền phải chịu đựng không nổi. lang Vương cho rằng hiện tại dùng loại này lực lượng đuổi giết chính mình người khẳng định cùng phía dưới người là một đám người, cho nên chính mình toàn lực chống cự đồng thời làm sói con nhóm cũng đi công kích phía dưới người Chỉ cần sói con nhóm uy hiếp tới rồi phía dưới người, kia nó nơi này áp lực khẳng định cũng sẽ giảm nhỏ. Ai biết phía dưới người cũng khó đối phó, mắt thấy sói con nhóm từng con ngã xuống, nó cũng là lòng nóng như lửa đốt. Dưới chân núi thổ trong phòng tiểu đan đan nghe bầy sói không ngừng đụng phải tương đất, sắc mặt có chút tái nhợt Nghe này đó động tĩnh bầy sói số lượng cũng thật không ít, nàng cũng tưởng hỗ trợ sát biến dị lang lại giống như giúp không được gì, chỉ có thể nỗ lực quan sát đến bốn phía vết tường nhìn đến nơi nào có chút hơi dị thường liền lập tức nói cho Tề Minh. Đột nhiên nàng nhìn đến phía sau góc tường toát ra một cái đầu sói đang ở nỗ lực hướng trong toàn, trong chớp mắt đã chui vào tới nửa cái thân mình, bén nhọn móng vuốt đã sắp cào thượng đứng ở bên kia Tề Minh. Cẩn thận, nơi này chui vào tới một con lang. Tiêu Đan Đan một bên tê, một bên không hề nghĩ ngợi mà túm lên ống thép liền hướng biến dị đầu sói thượng chắc, vẫn là tìm đúng đôi mắt chắc. Chính là biến dị lang không phải tăng thi, tăng thi chói mắt sẽ chết biến dị lang lại sẽ không. biến dị lang bị chát ngao ngao gọi bậy, sắc bén móng vuốt trên mặt đất lung tung bảo, càng thêm dùng sức mà hướng trong phòng toản. tế minh một cái thổ thứ chát ở nó cổ cốt thượng, hoàn toàn đem nó giải quyết, tiếp theo vội vàng đem biến dị lang kéo vào tới, nhanh chóng đem động lấp kín. tế minh lấp kín động về sau, lại cẩn thận kiểm tra rồi một chút trung quanh, lại phát hiện một cái mau bị bẫy xuyên động, hai chỉ biến dị lang móng vuốt đều mơ hồ có thể thấy. tế minh trong lòng khiếp sợ, bất chấp tất cả, chạy nhanh cấp lấp kín. Đem góc tường tất cả đều lại ra cố một lần sau, Tề minh mới nghĩ mà sợ mà vô vô ngực, yên lòng, nhịn không được cùng đại gia phun tảo. Mấy thứ này cũng quá rảo hoạt, làm nửa ngày như vậy hăng say nhi mà đâm tường chính là cái thủ thuật che mắt, trên thực tế là tính toán đem tường đảo khai tiến vào đánh lén, minh tu sạn đạo ám đội trần thương A. Này vẫn là dã lang sao? Này so người đều còn tinh đi. An Kiệt tiếp tục đánh chết bên ngoài biến dị lang, nghe được lời này trầm giọng trả lời, lang vốn dĩ liền rất thông minh. Hơn nữa, chúng nó hẳn là còn có một cái thực tốt thủ lĩnh. An Kiệt nói xong lo lắng mà nhìn thoáng qua sở duyệt, sở duyệt hiện tại hơi hơi cao mày đứng ở nơi đó, nhìn như cái gì cũng chưa làm, nhưng là hắn cùng tề minh đều biết, nàng nhất định ở làm càng nguy hiểm sự. Sở duyệt hiện tại sắc thật cũng cảm thấy có chút khó giải quyết, không nghĩ tới này chỉ lang vương tuy rằng chỉ có nhị giai nhưng ở nó toàn lực chống cự hạ, tinh thần lực châm cư nhiên nhất thời còn thứ không đi vào. Nàng đây là lần đầu tiên gặp được tinh thần hệ đối thủ. Nguyên lai có tinh thần lực còn có thể hình thành như vậy tinh thần cái chắn tới chống cự công kích. Học được học được. Cũng không biết như vậy tinh thần lực cái chắn trừ bỏ tinh thần lực công kích ngoại còn có thể hay không chống cự mặt khác vũ lực công kích. Hắc hắc. Về sau có thể thử xem xem. Mắt thấy tinh thần lực đè nặng Lang Vương đầu không ngừng xuống phía dưới, liền phải đâm thủng Lang Vương cái chắn. Lang Vương cư nhiên dảo phá đầu lưỡi, không biết lại từ nơi nào tụ tập một cổ lực lượng, đỉnh sở duyệt công kích nâng lên đầu sói. Sở Duyệt bị Lang Vương như vậy một làm. Cũng có chút nóng nảy, như vậy rằng có đi xuống muốn tới khi nào. Tế minh cùng an kiệt dị năng tuy rằng vào hai giai nhưng luôn có dùng hết thời điểm. Một khi dị năng dùng hết, kia bọn họ chính là bầy sói trong miệng điểm tâm. Sở duyệt thấy tinh thần lực châm chậm chạp thứ không đi vào, thiếu chút nữa không nhịn xuống cấp lang vương độ cái lôi kiếp. Chính là dùng lôi hệ dị năng lực sát thương là đại, nhưng khuyết điểm là động tĩnh cũng đại. Ở như vậy ban đêm ở chỗ này lué một đạo lôi, khả năng làng trên xóm dưới tang thi đều có thể nghe được nhìn đến đi Không đến vạn bất đắc dĩ, vẫn là không cần dùng lôi điện, bất quá, đại không được, có thể dùng tiểu nhân sao.